Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Với ngạo kiểu vương gia nhiệt tình phi Người nào đó vô cùng lo lắng xuất hiện Lớn tiếng thì thầm Vương phi, không hảo Vương gia sinh bệnh Ân, làm hắn uống nhiều điểm nước Tô tiểu mặt lười biếng nằm ở trong viện trên ghế quý phi Đôi mắt đều không mở to nhẹ giọng nói Vương phi, đến không được Vương gia bị thương Tô tiểu mạt nằm ở trong viện trên ghế quý phi Hơi mở mở mắt nhẹ ngó đối phương liếc mắt một cái, thuận miệng nói, đau thương kiếm kích, loại nào binh khí, miệng vết thương bao sâu dài hơn, xuất huyết tình huống như thế nào. Này ta có thể nói chỉ là một cây kim đâm phá ngón tay sao. Người tới trột dạ nhìn đối phương. Tô Tiểu Mạt ném cho đối phương một cái dự bình, nhắm mắt lại nói, làm chính hắn cầm máu. Vương Phi, lần này là thật sự ra đại sự, vương ra làm người cấp hạ độc. Cái gì? Tô Tiểu Mạt tức giận đằng một chút từ trên ghế Quý Phi lên. Đôi mắt đẹp trợn lên, nhưng là vì cái gì nàng bộ dáng thoạt nhìn như là cực kỳ hưng phấn, là cái nào không có mắt dám đối với hắn xuống tay, đây là ở hướng ta hạ chiến thư sau. Hảo, ta tiếp thu hắn khiêu chiến. Trước một ta muốn gả cho ngươi. Yên tĩnh dài lâu, liễu xanh ấm ấm con đường cuối, một ông bình tĩnh mặt hồ bên bắt rắc đỉnh hồng gió, tô mặt nhìn ngồi ở trước bàn, hoàn toàn làm lơ chính mình phó vũ đỉnh. Bất đắc dĩ mới chủ động ra tiếng nói, cái kia, vương, ra, ta tới tìm ngươi là có việc tưởng cùng ngươi." Phó Vũ Đình nhìn bình tĩnh mặt hồ ánh mắt nhẹ ngó nàng liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng rời đi tầm mắt, thanh âm bình đạm lại lạnh nhạt mở miệng nói: "Như vậy xa cách lại lạnh nhạt hắn, làm Tô Mạt lập tức không dám mở miệng." Chờ nàng trầm mặc thật lâu sau, Phó Vũ Đình nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía chính mình thời điểm, lúc này mới một bộ bất cứ giá nào bộ dáng nói: "Ta, ta muốn gả cho ngươi." Phó Vũ Đình vi lăng một chút, bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn khôi phục nhất quán lạnh nhạt, nhẹ xích một tiếng Bổn vương dựa vào cái gì với ngươi? Đơn giản mấy chữ. Làm tô mạt đầu ngón tay run rẩy một chút, nhưng tựa hồ là sợ hắn nhìn ra cái gì dường như, lúc này mới khôi phục thần sắc, chưa từng có nhiều chần chờ tiếp tục nói, ta, ta biết ta như vậy thực đường đột, cũng biết ngươi không thích ta, càng không nghĩ tới ta, nhưng là chúng ta có thể đem cái này hôn nhân làm như là một giao dịch. Tô mạt đến nơi đây, nhìn hắn tựa hồ không có gì biến hóa biểu tình, rồi rắm trong chốc lát lại tiếp tục nói, ta biết. Vương gia ngài không nghĩ cưới vợ, chính là ta nghe phụ thân đề qua, hoàng thượng cố ý phải vì ngài tuyển vương phi, nghĩ đến ngài nội tâm là cự tuyệt, chính là chúng ta nếu là thành hôn, ngày sau ta có thể bảo đảm sẽ không ảnh hưởng ngài hiện tại sinh hoạt chẳng huống, ngài yên tâm, ngài không thích ta, ta cũng không thích ngài, như vậy chúng ta sinh hoạt quỹ đạo đều sẽ không bị ảnh hưởng, chính là nếu ngài cưới chính là mặt khác nữ tử, ngày sau ngài hậu viện sẽ thế nào, nghĩ đến ngài là rất rõ ràng. Tô Mạc nói xong liền tiếp tục quan sát Phó Vũ Đình thần sắc, phát hiện hắn vẫn như cũ một bộ thanh lãnh đạm mạc bộ dáng, liền tiếp tục mở miệng thanh lại tâm nói, "Vương ra, nếu không, ngài hảo hảo suy xét suy xét." Lời nói mới vừa xong, Phó Vũ Đình liền trực tiếp đứng dậy, liền một ánh mắt đều không có cấp Tô Mạc lưu lại liền trực tiếp rời đi. Tô Mạc vốn định đuổi theo hắn, còn tưởng lại điểm cái gì khuyên nhủ hắn, chính là câu nói kế tiếp, chính là bị hắn một bộ người sống chớ gần khí thế dọa một chữ đều không có xuất khẩu. Phó Vũ Đình cứ như vậy, đương nàng không tồn tại giống nhau, ném xuống nàng trực tiếp rời đi. Theo hắn biến mất ở đường tây xanh cuối, tô mạt mới đưa tầm mắt từ hắn rời đi phương hướng thu trở về. Nàng nhìn chăm chăm Phó Vũ Đình vừa mới ngồi quá địa phương, mặt mày có một tia ấm áp. Quả nhiên a, ta phồng lên dũng khi ở hắn xem ra không đáng giá nhất tới. Hắn không thích nàng, càng sẽ không cưới nàng, nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định nghĩ đến thử một chút. Không vì cái gì khác, liền vì chính mình. Phó Vũ Đình vốn định gặp một lần phụ quốc công Tô Vân Trình, cùng hắn thương lượng một chút hoàng thượng lần này đưa ra tân thuế má vấn đề, không nghĩ tới hắn nữa như thế, nhưng như thế vô lễ chạy đến chính mình trước mặt muốn gả cho ta nói. Không biết nên nàng lớn mật, vẫn là không biết xấu hổ. Vì thế hắn liền trực tiếp trở về vương phủ, vừa đến trong phủ, lang Phong Lô mãng cực nhanh vọt tới Phó Vũ Đình trước mặt, như là có cái gì việc gấp giống nhau, sau đó mắt thấy hướng qua đầu, mới chạy nhanh một cái phanh gấp dừng lại. Lăng Phong đột nhiên cảm giác được sau cổ một trận lạnh lẽo. Không cấm nhịn không được đánh cái dùng mình, sau đó lúc này mới một bộ nịnh hót bộ dáng cười nịnh liệt miệng hô một tiếng, ra. Nếu không phải cái gì việc gấp, chính mình đi lãnh phạt. Phó Vũ Đình lạnh buốt ném cho hắn một câu nhắc chân tiếp tục hướng thư phòng phương hướng đi đến. Lăng phong một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, sau đó chạy nhanh khôi phục bình thường đuổi theo vương ra nói, ra, có chính sự, thật sự có chính sự. Người đã định ra tới. Lăng phong lúc này mới thu hồi vừa mới một bộ xin tha bĩ dạng. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nói, "Ai? Phó Vũ Đình như là cực kỳ tích tự giống nhau, cấp Lăng Phong nói đều là một chữ một chữ thanh lãnh ra tới. Thừa tướng đích thứ nữ, Lương Ngọc Hàn." Phó Vũ Đình hơi hơi dừng chân, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, tiếp tục đi phía trước đi, trên mặt biểu tình tựa hồ không có bất luận cái gì dao động. Lăng Phong có chút sốt ruột đi theo Phó Vũ Đình phía sau, sau đó tiếp tục nói, ra, xem ra hoàng thượng lần này là tới thật sự, thế tất phải cho ngài tìm một cái vương phi." Nghĩ đến, kia tứ hôn ý chỉ thực mau liền sẽ đến phủ thừa tướng cùng tay của Ngài thượng. Lăng Phong vẫn luôn ở phía sau lải nhải, hoàn toàn không có chú ý tới Phó Vũ Đình sớm đã băng trầm mặt cùng trên người hãi tha khí áp. Thằng đến đi đến cửa thư phòng khẩu, Phó Vũ Đình mới dừng lại bước chân, đi theo phía sau lải nhải Lăng Phong thấy thế lập tức dừng lại chân, để tránh chính mình đi quá cấp đụng phải vương ra. "Ra, Ngài không có việc gì đi?" Lăng Phong tâm cẩn thận hỏi, lúc này mới cảm giác được trên người hắn không giống nhau khí thế. Phó Vũ Đình không có đáp lại hắn, cũng không có quay đầu lại, chỉ là lập tức đi vào thư phòng, sau đó tại án chắc tiền để bút giống như ở viết cái gì. Lăng phong thân hô một hơi, vương gia vừa mới không lời nói bộ dáng, dọa hắn liền hô hấp cũng không dám, chờ vương gia tiến thư phòng lúc sau lúc này mới tầm vụ vô, vô ngực, thật mạnh hô hấp vài cái lúc này mới theo đi vào. Chính là đi vào liền thấy vương gia mày nhữ chặt, thực không kiên nhận trên giấy viết cái gì, sau đó như là không hài lòng chính mình viết giống nhau không kiên nhẫn đem giấy tùy ý còn tại một bên. Cứ như vậy lặp lại động tác đại khái tiến hành rồi mau một nén nhang thời gian, phó vũ đình lúc này mới dương mắt nhìn về phía lang phong. Kia sắc bén ánh mắt kinh lang phong thiếu chút nữa bắp chân nụn ra, này, này, nhà hắn ra đây là có khí muốn giải bộ dáng xem ra hôm nay ta là chạy trời không khỏi nắng. Tính, cùng lắm thì ta chính là bị vương gia cấp tần cho một trận, dưỡng ấy liền không có việc gì, huống chi thai nạn lao động còn có thể nghỉ phép. Lăng Phong một bộ thấy chết không sờn bộ dáng chờ vương gia lên tiếng, chính là đợi nửa, vương gia trừ bỏ dùng âm chắc chắc ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, thế nhưng không ngôn ngữ nửa cái tự. Rốt cuộc, Lăng Phong thật sự chịu không nổi vương gia loại này tinh thần thượng áp bách, quỳ một gối trên mặt đất, mang theo nhột chí khóc nước nở nói, "Ta ra, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào xử trí thuộc hạ ngài liền thẳng, cấp thuộc hạ cái thông quái, ngài như vậy, làm thuộc hạ trong lòng nút nhát." Phó Vũ Đình như là hoàn hồn giống nhau, nhìn vẻ mặt thống khổ Lăng Phong nói, Ngươi quỷ trên mặt đất làm cái gì? Lăng phong vô ngữ sửng sốt, lộng nửa là vương ra ở tự hỏi nhân sinh đại sự, không liên quan chính mình sự A, nhưng ta thế nhưng chính mình đem chính mình dọa quỷ. Sau đó lăng phong làm bộ trên mặt đất có dơ đồ vật bộ dáng nhặt lên một cái cái gì đều không có đồ vật hướng trên tay một túm. Sau đó chậm rãi đứng dậy cười đối vương ra nói, không có việc gì, ra, ta là xem này trên mặt đất có dơ đồ vật, thấy ngài ở tự hỏi, liền tưởng nhặt lên tới cấp ném văng ra. Phó Vũ Đình nhìn sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi thư phòng, vẫn là cu cuể mở miệng nói. Phân phó đi xuống, quét tước thư phòng hạ nhân, khấu rất một tháng tiền tiêu vặt. Lăng Phong khỏe miệng không được tự nhiên chịu động vài cái, hắn đã có thể cảm nhận được chính mình bị người ở sau lưng đau mắng hình ảnh. Ra hắn, thật là nghiêm túc sao? Đáng tiếc ta tiền tiêu vặt, xem ra ta tháng này đến lấy điểm tiền tiêu vặt tới chợ cấp cái kia quét tước người. Ai, đáng thương vô tội hắn bị ta liên lụy đến vô cớ nằm cũng trúng đạn. Ra, hoàng thượng bên kia. Ngài hiện tại muốn đi một chút sao? Lăng Phong tự nhiên là biết nhà mình ra căn bản là không nghĩ thành thân cưới vợ. Hắn đều lớn như vậy đem tuổi, cũng chỉ nghĩ quốc gia đại sự. Vì nước chiến tranh, tầm thường ra lớn như vậy nhân ra, hai tử đều có thể niệm học đường. Chính là vương gia không nội, hoàng thượng cấp A. Phó Vũ Đình như là vừa định đến giống nhau. Sau đó phân phó nói, ngươi lập tức đi một chuyến phụ quốc công phụ thượng tìm tô tỷ, Liền, nàng đề nghị bổn vương tiếp thu, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Vương gia liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến Nghĩ đến nhất định là đi tìm hoàng thượng Chính là Vì cái gì muốn ta đi tìm phụ quốc công gia Tô tỷ, Vẫn như cũ là cái kia đình hóng gió Tô Mặt vẫn như cũ ngồi ở vừa mới cái kia vị trí thượng Chỉ là duy nhất bất đồng chính là Nàng bên người nhiều ra một cái xa lạ nam tử Tô tỷ, Lăng phong một sửa ở phó vũ đình trước mặt tùy tính Cung kính lại không mất lệ phép đối Tô Mặt nói ngươi là Tô Mặt chậm rãi đứng lên Vẻ mặt phòng bị nhìn hắn Sau đó chậm rãi kéo ra chính mình cùng hắn khoảng cách, nghi hoặc hỏi. Thuộc hạ là phụ đình vương gia chi mệnh tới báo cho tỉ, ngài đề nghị, nhà ta vương gia hắn đáp ứng rồi, làm ngài chuẩn bị sẵn sàng. Lăng phong như là cơ giới hóa phó vũ đình công đạo nói, không thêm một cái tự. Cái gì tô mạc không thể tin được chính mình lô thai, có chút không xác định khiếp sợ nói. Vương gia nói thuộc hạ đã đưa tới, thuộc hạ cáo lui. Lăng phong song như là một trận gió giống nhau, lập tức biến mất ở tô mặt trước mặt. Tô mặt đến nay đều không có tử vừa mới khiếp sợ chung đi ra, vẫn luôn tưởng chính mình ảo giác. Chính là nhìn đến biến mất Lăng Phong lúc sau mới cảm thấy việc này hẳn là thật sự đi. Hắn đáp ứng rồi, hắn thật sự đáp ứng rồi. Tô mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Lăng Phong rời đi phương hướng, sau đó mới xác định vừa mới thật sự có người đã tới, thật sự có người nói cho chính mình hắn đáp ứng rồi. Hắn ý tứ là, hắn có thể cưới nàng, hắn cư nhiên đáp ứng cưới nàng, chỉ là, hắn mới cự tuyệt thực dứt khoát. Vì cái gì mới chấp cái mắt công phu, khiến cho hắn đột nhiên thay đổi chủ ý đâu. Cứ việc tô mặt thực buồn bực, nhưng vẫn là có một mặt vui sướng khắc chế không được bỏ lên trên đuôi lông mày. Nàng đối hắn, chưa nói tới là chân ái, nhưng là lại cảm thấy ở thời đại này hắn là một cái đối chính mình tới không tồi lựa chọn. Quan trọng nhất chính là, phụ thân gần nhất thế nhưng cũng ở vì chính mình tìm nhà chồng. Ta nào, ta như thế nào có thể gả cho một cái tùy tiện tìm người đâu. Lại, phụ thân ánh mắt là thật sự chẳng ra gì. Liền lấy lần trước đến đây đi, chính là ở trước mặt ta khen một cái thượng thư gia nhi tử, cái gì, nhà ta khuê nữ không cần tiến cái gì nhà cao cửa rộng, bình bình an an, vô cùng đơn giản sinh hoạt là được, chính yếu chính là, người thân phận cao người khác nhất đẳng, như vậy liền tính đi nhà người khác cũng sẽ không bị khinh bị chịu vì khuất. Chính là hắn chẳng lẽ không biết sao, cái kia cái gì thượng thư nhi tử là cái con một sách, sống song thập nằm trừ bỏ đọc sách cái gì đều không biết, người như vậy, muốn làm gì. Ngày sau sớm chiều ở chung còn không được đem người cấp nghẹn chết. Còn có, còn có cái kia cái gì tướng quân nhi tử, rõ ràng lớn lên cao lớn thô kệnh, khối bước mặt, cha ta thiên người khác lớn lên cao to, ngọc thụ lâm phong tương lai nhất định cùng hắn cái kia tướng quân cha giống nhau, tắm máu xa trường, chiến đấu hăng hai kháng gánh. Chính là ta cha A, ngươi chẳng lẽ không biết cái kia cái gì tướng quân nhi tử không giải quá một bộ cùng hắn cha giống nhau cường tráng dáng người, lại là cái liền đao kiếm đều sẽ không chơi cái thùng giống sao ta cha a Ngươi có thể hay không dựa điểm phổ, hiểu biết rõ ràng đừng tha thực lực sau lại đến cùng ta đâu. Càng kỳ ba chính là ta mẫu thân, nàng thế nhưng thực nhận đồng ta cái kia cha pháp, cái gì đều cha ta không sai, cha ta hảo, cha ta cho nàng nữ nhi tìm toàn là hảo quy túc. Có như vậy một đôi kẻ dở hơi cha mẹ, ta trừ bỏ muốn khóc vượng ở nhà xí, còn có thể làm sao bây giờ. Cho nên, ta chính mình hôn sự còn phải ta chính mình nọc lòng, cũng may hôm nay này vương ra tới tìm ta kia kỳ ba láo cha có việc vừa lúc làm ta cấp độ phải Ta cùng với này vương gia cũng coi như là từ nhận thức Này tha nhan giá trị cùng năng lực Thật là tốt không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt Nhưng là duy nhất khuyết điểm là Bên người không thích có nữ nhân tồn tại Với lúc mấy ngày trước đây nghe lão cha quá Hoàng thượng tưởng cấp này đỉnh vương gia chỉ thân Ta liền đại khái đoán hắn sẽ không đồng ý Cho nên mới đánh bạo cùng hắn nói điều kiện Không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp nói thành Ngươi, này thượng rất xuống cái Mỹ Nam tặng cho ta ta chính là nằm mơ kia cũng đến cười tỉnh A. Bất quá, nhất quan trọng nhất chính là, ta thật là có điểm thích cái này vừng ra, không thể không, ta cũng là thuộc về ngoại mạo hiệp hội một viên, đối với nhan giá trị cao năng lực cường người, ta liền thuộc về xem một cái đều không có sức chống cự cái loại này. chương hai tứ hôn. Quả nhiên, không bao lâu, bên người Hoàng thượng Trần Công Công mang theo đầy mặt ý cười, trong tay cung kính cầm thánh chỉ liền đến phụ quốc công phụ thượng tuyên chỉ. Trần Công Công đã đến, Trong phủ tất cả mọi người không dám chậm chê quỳ trên mặt đất chờ hắn tuyên chỉ. Tô Mạt liền quỳ gối cha mẹ thân hòa ca ca bên cạnh, đôi mắt đều không có nâng một chút nhìn chằm chằm mặt đất, phỏng đoán chẳng lẽ là hoàng thượng tứ hôn ý chỉ. Liên ở Tô Mạt nghi hoặc thời điểm, Trần Công Công thanh âm đúng lúc bén nhọn vang lên. "Lĩnh hấp vận, hoàng đế chiếu rằng, tư nghe phụ quốc công chi nữ Tô Mạt thành thạo hảo phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, thái hậu cùng trong cung nghe chi cực duyệt, nay hoàng tam tử năm đã qua nhược quán." Thích đón dâu là lúc, đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị tô mặt ở tại thâm quê, cùng Hoàng Tam Tử có thể nói thiết mà tạo, vì thành giai nhân chi Mỹ, đặc đem tô mặt đính hôn Hoàng Tam Tử vì vương phi, chọn ngày tốt thành hôn. Trần Công Công niệm song ý chỉ đầy mặt tươi cười đi đến tô vân trình trước mặt, quốc công đại nhân, chúc mừng ngài a. Phu quốc công trên mặt lại không có dự đoán vui vẻ, nhưng là vẫn là cùng kính tiếp nhận ý chỉ, sau đó đôi Trần Công Công nói tạ, Công Công. Hoàng thượng nghĩ như thế nào? Đột nhiên cùng đỉnh vương gia tứ hôn đâu? Chẳng lẽ đỉnh vương gia không cự tuyệt sao? Phu quốc công dám hỏi như vậy, tự nhiên là bởi vì phó vũ đỉnh cho tới nay đều là như thế này cự tuyệt, thậm chí không màng hoàng y kinh sợ đều không muốn cưới vợ. Tuy rằng có tiếng gió hoàng thượng cố ý phải vì phó vũ đỉnh chỉ hôn, chính là tam phó vũ đỉnh lần này vì cái gì dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Quốc công đại nhân có điều không biết, này ý chỉ là đỉnh vương gia tự mình đi cầu. Hoàng thượng vừa nghe, thật là vui vẻ. Lập tức liền hạ chỉ tứ hôn, liền sợ đình vương ra đổi ý đâu. Trần Công Công mang theo ý cười, vui vẻ giống như đón dâu người là hắn giống nhau. Là, là như thế này a. Tô Vân Trình trong lòng thực mất mát, nhưng là trên mặt lại là mang theo miễn cưỡng gương mặt tươi cười, vất vả Trần Công Công chạy này một chuyến. Liền ý bảo quản ra cho Trần Công Công một cái túi tiền. Đây là đại hỷ việc, liền tính vẫn luôn rất có nguyên tắc Trần Công Công đều nhận lấy kia một túi tiền bạc, sau đó mang theo ý cười khách khí. Đây là nhà ta nên làm lúc sau liền mang theo người rời đi. Tô mặt trong lòng Mỹ tư tư, người này thật đúng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng cự tuyệt chính mình, chuyển cái thân liền đi theo hoàng thượng cầu thú chính mình, thật là cái nội tâm không thành thật ra hỏa. Đã có thể ở tô mạt tâm tình thoải mái thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ, không, là hai cổ ưu hoán ánh mắt nhìn chính mình, tô mặt tâm kêu không tốt, sau đó theo cảm giác nhìn lại, quả nhiên, là chính mình kêu đối kỳ bà cha mẹ, cha, nương. Các ngươi làm sao vậy, không vui sao. Tô mặt làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng quan tâm hỏi. Ta đáng thương nữ nhi A Tô Vân Trình đột nhiên không hề hình tượng mang theo khóc nước nở gào ra tới. Đúng vậy, ta đáng thương nữ nhi A. Mẫu thân cũng không biết vì cái gì, như là chịu sáu ảnh hưởng giống nhau, cũng đi theo gào ra tới. Chỉ là hai người đều là chỉ mang tiếng khóc, không có nước mắt bộ dáng chu lên. Tô mặt vâu ngữ cùng ca ca Tô Tử giật trao đổi một ánh mắt, quả nhiên, vẫn là ca ca nhất hiểu ta. Hắn cũng là một bộ thực vô ngữ bộ dáng, sau đó đỡ lấy cái chán phân phó quản gia đem này một phòng hạ nhân toàn bộ khiển lui, chính mình cha mẹ cái dạng này, thật sự không mặt mũi. Cha, nương, các ngươi như thế nào khóc? Tô Mạt gặp người đều tan, lúc này mới có chút bất đắc dĩ tiếp theo quan tâm hỏi. Đúng vậy, Lão gia, ngươi khóc cái gì? Nương như là đột nhiên mới nghĩ đến giống nhau, sau đó dừng lại chu lên thanh âm quay đầu hỏi cha ta nói. Tô Mạt cùng Tô Tử giật lại một lần gặp một vạn điểm bạo kích. Nội tâm tỏ vẻ hộp máu không ngừng. Ta mẫu thân A, ngươi sao có thể, như vậy đáng yêu đâu. Kia đỉnh vương ra là người nào ngươi không biết sao. Có tiếng không gần nữ sắc, hắn hướng hoàng thượng cầu thú nhà ta mặt mặt, chẳng lẽ không phải muốn cho nhà ta mặt mặt cả đời thủ sống quả sao. Tô Vân Trình khóc kêu thanh em liền lớn hơn nữa, rất có kia nước mắt muốn chảy ra y tứ. Chính là giống như khóc lóc dùng nửa sức lực đều không có sinh sôi bài trừ một giọt nước mắt. Ai nha, ta số khổ nữ nhi A. Mẫu thân nghe sáu nói, cũng đi theo liều mạng chu lên lên. Tô mặt cùng tô tử giật nhìn nhau, tỏ vẻ cũng chưa mắt thấy bọn họ ở chỗ này náo loạn, nhưng là này nhị lão cố tình đều là một bộ pha lê tâm, cho nên ngươi đến hảo hảo hống bọn họ, an ủi bọn họ, sau đó chậm rãi bình phục bọn họ thương tâm cảm xúc. Cha, nương tô mặt hít sâu một hơi, tỏ vẻ là chính mình thân cha mẹ, không thể khí, không thể khí, sau đó nàng một tay kéo cha, một tay kéo nương, nhẹ giọng nói, các ngươi nhiều lo lắng, các ngươi tưởng à. Đình vương ra là cái gì thân phận người, hắn bên người không có nữ nhân là bởi vì hắn không có nhìn tượng mắt, hiện giờ hắn chủ động hướng hoàng thượng cầu thú nữ nhi, kia không phải minh hắn coi trọng nữ nhi sao. Ngày sau nữ nhi gả cho hắn, ngài còn sợ hắn sẽ đối nữ nhi không hảo sao. Nghe tô mặt nói, tô vân trình cùng tống nếu băng hai người nhìn nhau. Phu nhân, mặt mặt hình như là như vậy cái lý. Ân, ta cũng cảm thấy. Tống nếu băng nhận đồng điểm số lẻ. Sau đó hai người đồng thời nhìn tô mạt liếc mắt một cái, thực tự nhiên rút ra bản thân bị mạt mạt kéo tay, sau đó lẫn nhau nắm tay sau này đường đi đến. Phu nhân, nhà ta này khuê nữ rốt cuộc có người muốn. Đúng vậy, không dễ dàng, chúng ta đều cho nàng thao nhiều như vậy tâm, rốt cuộc muốn đi soạn soạt người khác. Thật tốt, phu nhân, chúng ta đến Hảo Hảo chúc mừng một chút, không bằng, ta mang ngươi đi túy tiên lâu ăn một đốn, nghe nơi đó lại đẩy ra tân môn ăn. Hảo, đều nghe ngươi. Tô Mạt cùng Tô Tử giật lại một lần đã chịu bọn họ cha mẹ một vạn điểm bạo kích, chơ mắt nhìn bọn họ tương thân tương ái, tình trang ý thiếp biến mất ở tầm nhìn. Người nghĩ kỹ rồi sao? Xác định chính là đình vương gia. Tô Tử giật khó được vẻ mặt nghiêm túc nhìn trầm chầm, chầm hạt tía Tô Mạt nói. Tô Mạt hung hăng gật gật đầu, ca, người xem cha ta cho ta giới thiệu đều là chút người nào, theo chân bọn họ so sánh với, ta còn không bằng liền phải phó vũ đỉnh Tô Mạt ga tặc nở nụ cười, hơn nữa. Ngươi không cảm thấy phó vũ đình nhan giá trị thực đủ xem sao? Là cái loại này xem cả đời đều không nhàn nhị, lại không cái chính được rồi. Tô Tử Giật sớm đã thành thói quen muội muội lời nói phương thức, nhiều năm như vậy, nàng trong miệng tổng có thể ra một ít làm người vô pháp lý giải cùng trước nay đều không có nghe qua tử. Nhan giá trị, nàng thứ này, ta tựa hồ cũng anh. Tô Tử Giật nghĩ như vậy, không tự giác méo một chút chính mình mặt, sau đó tỏ vẻ vừa lòng điểm số lẻ. Nửa năm sau. Tô mặt giống thường lui tới giống nhau, nằm ở trong sân chuyên môn vì chính mình chuẩn bị quý phi trên ghế nằm, bên cạnh trên bàn phòng mấy mâm trái cây cùng mấy mâm điểm tâm. Nàng nhắm mắt lại thường thường hướng trong miệng ném một cái thiết hảo khối trái cây, một bộ thực hưởng thụ lại thực thích dí bộ dáng. Nàng của hồi môn nha đầu hàm xương còn lại là đứng ở một bên, châm ổn bình tĩnh giúp tô mặt phiến cây quạt, lấy giúp nàng cư thử. Chính là thiên cầm lại cực kỳ nôn nóng bất an ở tô mặt trước mặt đi tới đi lui. Thường thường dùng một bộ hận sắc không thành thép ánh mắt xem tướng tô mạn cuối cùng rốt cuộc nhịn không được đứng yên ở nàng trước mặt, có chút căm giận nói, Vương Phi, chẳng lẽ ngài thật sự tính toán cư như vậy vẫn luôn quá đi xuống sao? Chương 3 thế nhưng như vậy tương lộ. Thiên cầm thấy Vương Phi căn bản là không có muốn để ý tới chính mình ý tứ, càng thêm nôn nóng lên, thậm chí có chút bực bội tại chỗ dậm chân. Vương Phi, ngài cùng Vương gia thành thần đã nửa năm, chính là đến bây giờ Vương gia đều không có tới xem qua ngài. Ngay cả động phòng hoa trúc chi dạ đều không có xuất hiện quá, vương gia sao lại có thể như vậy đối ngài, rõ ràng là chính hắn tự mình hướng hoàng thượng cầu thú ngài, vì sao hiện tại muốn như vậy đối ngài. Thiên cầm Việt Việt cảm thấy như khí, vì vương phi cảm thấy không đáng giá. Thiên cầm hàm xương lạnh băng một khuôn mặt hô thiên cầm một tiếng, ý bảo nàng không cần lại đi xuống, lại nhiều, khó chịu vẫn là vương phi. Thiên cầm thấy vương phi vẫn như cũ không có phản ứng bộ dáng, nhưng là biết vương phi trong lòng khẳng định không dễ chịu. Vì thế chỉ phải nhắm lại còn tưởng ở lời nói miệng, ngoan ngoan đứng ở Tô Mạt một khắc sườn. Tô Mạt lúc này mới từ từ mở to mắt, ánh mắt có chút đạm mạc nhìn không, đúng vậy, nguyên lai đều đã nửa năm. Không thể không, nay nửa năm qua mỗi một, chính mình đều ở chờ mong nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng là mỗi một đều làm người thất vọng mà chết. Đúng vậy, ta lúc trước phải gả cho hắn thời điểm đã vượt qua, chúng ta chi gian bất quá là một hồi giao dịch, một hồi về sau ai đều không cần quấy nhiều ai giao dịch. Hắn làm được. Chính là, ta đâu, ta thật sự cũng có thể làm được sao. Dù sao cũng là cả đời hôn nhân A. To như vậy vương phủ, tuy rằng gặp qua hắn vài lần, nhưng là mỗi một lần đều là cách mấy cái hành lang dài, mỗi một lần đều là ta thấy được hắn, chính là hắn lại liền đôi mắt góc phủ đều chưa từng liếc về phía quá chính mình. Thật giống như, này vương phủ trước nay đều không có quá con người của ta giống nhau. Nửa năm trước thu được tứ hôn ý chỉ thời điểm, ta là hưng phấn, vui vẻ, cho rằng được như ước nguyện. Chính là kia tuyên chỉ công công đi rồi không bao lâu, hắn liền tự mình tới gặp chính mình, nói cho chính mình, hắn hướng hoàng thượng cầu thú tới nàng, nhưng là thành thân lễ nghi sẽ không bốn phía xử lý, không có tiệc cưới, không có đón dâu đội ngũ, cũng không có làm biến hội. Thành thân đương, hắn không có xuất hiện, tới chỉ là đỉnh đầu kiệu hoa, liền thổi kéo đàn hát người đều không có, lạnh leo bị ngân hồi đỉnh vương phủ, sau đó liền trực tiếp vào này tê vân uyển Thẳng đến đệ nhị hắn mang lên ta đi hoàng cung bái kiến hoàng thượng hoàng hậu cùng thái hậu thời điểm mới là chúng ta thành thân tới nay lần đầu tiên gặp mặt, tự kia về sau, nay nửa năm qua, cơ hồ không có đã gặp mặt. Ta đã từng rất nhiều lần hỏi chính mình, vì cái gì muốn cùng hắn nói điều kiện, vì cái gì nhất định phải gả cho hắn đâu. Sau lại chậm rãi trải vớt rõ ràng lúc sau mới hiểu được, chính mình tâm ý, lại là đã sớm đã giao cho hắn. Từ trước còn chưa từng phát hiện, thẳng đến cha mẹ ở vì ta tìm kia mấy cái kỳ ba lang quân thời điểm. Ta mới phát giác, ta đệ nhất ý tưởng chính là gả cho hắn. Hiện giờ như nguyện gả cho hắn, lại là có loại rốt cuộc thấy không hắn cảm giác. Nghĩ như vậy, mất mát cảm xúc càng sâu. Hàm sương thấy Vương Phi tựa hồ có chút bi thiệm bộ dáng, nhịn không được trừng mắt nhìn thiên cầm liếc mắt một cái, đều do nha đầu này, cái hay không nói, nói cái dở, làm Vương Phi nghĩ đến chuyện thương tâm. Thiên cầm tựa hồ cũng cảm giác được Vương Phi cảm xúc không thích hợp, trong lòng cũng thực tự trách, hận không thể đánh chính mình hai cái tát chính mình khó chịu thì thế nào, hiện giờ khó chịu nhất rõ ràng là vương phi. Vì thế Thiên Cầm vội vàng thay đổi tâm thái, thay một bộ gương mặt tươi cười, một bộ vô tâm không phổi bộ dáng ngồi sồn tô mặt trước mặt, "Vương phi, chúng ta phải không đi thánh y yả đường, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo, dù sao vương gia cũng đồng ý ngài có thể đi, chúng ta cũng không cần vẫn luôn ngốc tại trong vương phủ, ta đều phải mụ meo." Thiên Cầm một bộ làm nũng làm nịu lấy lòng bộ dáng, xem Tô mặt nhịn không được nhẹ nhàng cười, sau đó vô nhẹ một chút nàng đầu ngươi nhà, liền biết ham chơi. Thấy Vương phi rốt cuộc là cười, Thiên Cầm cùng Hàm Sương như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, không giấu vết nhẹ thư một hơi. Kia còn chờ cái gì, ta đây liền đi chuẩn bị quần áo, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, không chừng còn có thể tại cơm điểm thời điểm đuổi kịp đi Túy Tiên lâu. Thiên Cầm ngay lập tức chạy vào nhà, hoan thác bộ dáng tựa như vừa mới không thoải mái sự tình căn bản không phát sinh quá giống nhau. Vương phi Hàm Sương không quá yên tâm, ánh mắt quan tâm nhìn Tô Mạn. Yên tâm, ta không có việc gì. Tô mặt ngược lại hướng nàng vui vẻ cười, không phải chân an, mà là thiệt tình cười. Đinh vương ra sự tình tuy rằng kia làm người phiền lòng, nhưng là ta không thể bởi vì chuyện này liền bất quá chính mình nhật tử, bi thiệm cảm xúc vẫn là đến hơi túng lướt qua mười giáo. Nhân sinh trên đời, đến tận hưởng lạc thú trước mắt mới là. Chủ tớ ba người đổi hảo một thân nam trang liền trực tiếp quang minh chính đại từ cửa chính đi ra ngoài. Người gác cổng nhìn đến nhà mình vương phi như vậy đã sớm đã thói quen chỉ là bởi vì lúc trước lăng Thị vệ công đạo quá đây là vương gia phân phó, cho nên liền không có đối vương phi đi ra ngoài ngăn trở quá. Thánh y lìa đường là viêm thành thậm chí toàn bộ chiêu quốc danh y lìa sở tại, mà không thường xuất hiện danh y thánh thủ càng là chịu ba cánh tội phồng, thậm chí dân gian có thịnh truyền, không có danh y thánh thủ trị không liêu bệnh, càng không có danh y thánh thủ cứu không số người. Công tử ngài đã tới. Thánh y lìa đường đường chủ vừa thấy tô mạt xuất hiện, liền phi thường ân cần đi ra phía trước nên đón nàng đem nàng đưa tới hậu đường, sau đó sắc mặt tựa hồ có chút khó xử nhìn nàng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Triệu đương chủ, ngài có chuyện liền thẳng, không sao. Tô mạt thấy triệu khiêm một bộ khó xử bộ dáng, liền nói thẳng mở miệng nói, công tử, thật không dám dầu dếm, ngài tới đúng là thời điểm, ta đang chuẩn bị phái người đi thỉnh ngài. Triệu đương chủ khách khí lại mang theo khẩn cầu nói nói. Triệu đương chủ ngài thẳng, chỉ cần không xấu ta quy củ, hết thể hảo thương lượng. Tô mạt cũng là rất có kiên nhẫn. Đi theo cái này triệu khiêm giao tiếp cũng không phải một năm hai năm, cho nên hắn này ấp há ớp úng, muốn nói lại thôi bộ dáng nàng đã sớm đã thói quen. Ngược lại là một bên thiên cầm không có kiên nhẫn, triệu đương chủ, công tử nhà ta làm ngài ngài liền thẳng, ngài hà tất như vậy ấp há ớp úng, công tử nhà ta là cái dạng gì người chẳng lẽ nhiều năm như vậy ở chung ngài còn không hiểu biết. Là, là, là ta chính mình cảm thấy đường đột lại mạo mội triệu khiêm vội vàng nhận lối nói, bất quá. Này xác thật có kiện khó giải quyết bệnh tình chờ công tử tới giải quyết. Ân, dẫn đường đi. Tô Mạt không hàm hồ, cũng không có chút nào tư thế, trực tiếp làm Triệu Khiêm dẫn đường. Sau đó ở trên đường, Hàm Sương liền vì Tô Mạt mang lên đã sớm chuẩn bị tốt che mặt khăn, sau đó nàng cùng Thiên Cầm liền ở Triệu Đường chủ vì Tô Mạt đơn độc chuẩn bị địa phương trước lốc. Chính là nơi này. Triệu Đường chủ khách khí đối Tô Mạt, sau đó duỗi tay đẩy ra cửa phòng, một trận phát núi mùi máu tươi nhen diện mà đến. Làm tô mạc không tự giác như mày. Sau đó tô mạt liền ở triệu khiêm dẫn dắt xuống dưới đến nội gian. Nhìn đến kia vừa đứng một nằm hai người, tô mạt có loại cho rằng chính mình đôi mắt hoa liều đảo giác. Nam vị kia sắc mặt tái nhợt người nhưng còn không phải là phó vũ đình sao. Đứng ở một bên cao mày người chính là hắn bên người thị vệ lăng phong. Hắn là người phương nào? Lăng phong sắc bén đôi mắt nhìn chầm chầm triệu khiêm, sau đó trên tay kiếm đã chỉ hướng tô mặt trong cổ họng. Lăng công tử, ngài đừng nhúc ních giận. Ngài ra công tử bệnh tình có thể hay không chứa khỏi Cũng chỉ có vị công tử này mới tính Triệu khiêm trong lòng khẩn trương Cái chán toát ra một tầng tinh mịn hãn Vị này chính là không thường xuất hiện Làm người xem bệnh danh y hề Thánh thủ Có thể được nàng ra tay cứu Giúp đó chính là tái sinh cơ hội Hắn thế nhưng còn dám lấy kiếm chỉ nhân ra Nhưng này Thánh thủ dù sao Cũng là chính mình mời đến người Nếu là bị thương cái tốt xấu Ta về sau như thế nào cùng những cái đó Đã từng bị Thánh thủ cứu sống người công đạo a? Hừ Liền gương mặt thật cũng không dám kỳ với người trước người, ta dựa vào cái gì tin tưởng nàng. Lăng phong không chút khách khí đáp lại, ánh mắt cũng giống băng đao tử giống nhau nhìn tô mặt. Vẫn luôn đạm mạc giống như bị kiếm chỉ người không phải chính mình giống nhau tô mạt lúc này mới dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra hàn kiếm, sau đó để sát vào phó vũ đình, có chút không thể tin được nằm ở chỗ này không hề tức giận người thế nhưng thật là hắn, cái kia nửa năm cơ hồ chưa từng gặp nhau chưa phu. Chính là hắn rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì sẽ bệnh như vậy trọng Huy, ngươi xem đủ rồi sao? Lăng Phong tức giận gào thét Tô Mạt. Tô Mạt nhìn chầm chầm Lăng Phong, nghĩ nếu là hắn biết đứng ở trước mặt hắn chính là nhà hắn Vương Phi, không biết hắn có thể hay không hối hận dám dùng loại thái độ này cùng ta lời nói. Tô Mạt cố ý đôi tay vây quanh, sau đó một bộ nhàn tản tư thái nhìn Lăng Phong, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng là ta cũng nói cho ngươi, nhà ngươi công tử bệnh tình chỉ có ta có thể trị hảo, nếu là ngươi không tin, ta hiện tại liền rời đi, ngươi khắc thỉnh thăng trước. Tô Mạc không cho Lăng Phong một chút trần chờ thời gian, xoay người liền đi ra ngoài. Chương 4 Diết Khẩu Ở Lăng Phong trần chờ thời điểm, Triệu Khiêm đã kinh đại viên đại viên han theo gương mặt tích xuống dưới. Ta thần y đi ở đại nhân A, người rốt cuộc có biết hay không nằm ở chỗ này công tử rốt cuộc là ai? Từ từ, người không thể đi, chạy nhanh cứu công tử nhà ta. Lăng Phong tuy rằng còn ở do dự, nhưng là tay vẫn là tún chặt Tô Mạt, sau đó đem nàng kéo về vương ra bên người, làm nàng cấp vương ra trần trị. Tô Mạt lần này cũng không cùng hắn nhiều làm miệng lưỡi chi tranh, rốt cuộc cứu người quan trọng. Vì Phó Vũ Đình đem quá mạch lúc sau, Tô Mạt nhíu mày, lại chưa từng một chữ. Nhưng thật ra một bên Lăng Phong cấp giống kiến bò trên chảo nóng, thế nào, công tử nhà ta thế nào? Lăng công tử, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, vị công tử này ở bắt mạch thời điểm tốt nhất không cần quấy rầy, nếu không nếu là tâm không tĩnh, chỉ sợ đối bắt mạch vô ích, gia Triệu Khiêm vội ra tiếng nhẹ giọng ngăn cản. Lăng Phong cũng biết Vương gia tình huống nguy hiểm cho Cho nên chạy nhanh cơm miệng, chỉ là trong lòng càng thêm nôn nóng. Cái này nhiễm đế có thể hay không chữa bệnh, vạn nhất không đáng tin cậy chậm trễ vương gia bệnh tình nhưng như thế nào là hảo. Là chúng độc. Tô mặt ở phòng tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở thời điểm đột nhiên mở miệng nói. chúng độc. Ai hạ? Lăng phong phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng, chính mình vẫn luôn cùng vương gia ở bên nhau. Vương gia trúng độc như thế nào chính mình một chút đều chưa từng phát hiện. Vô nghĩa, ngươi cũng không biết ta như thế nào biết. Tô Mạt vương ngữ trắng lăng phong liếc mắt một cái, hắn thật là đỉnh vương ra bên người đắc lực người sao? Nhìn Tô Mạt nghi ngờ ánh mắt, Lăng Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái kia, công tử nhà ta trúng độc đã bao lâu, nghiêm trọng sao? Có thể trị hảo sao? Lăng Phong kích động đi qua đi bắt Tô Mạt cánh tay, công tử, ngươi nhưng nhất định phải cứu công tử nhà ta à? Mặc kệ ngươi dùng cái gì dược liệu, muốn nhiều ít bạc đều được, chỉ cần ngươi cứu hắn. Tô Mạt ghét bỏ rút ra bản thân tay, hắn độc sợ là tại thân thể thời gian không ngắn. Muốn giải độc cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết sự, bất quá vẫn là có thể cứu. Cái gì? Ngươi là công tử nhà ta trúng độc đã thật lâu. Lăng Phong kinh ngạc thiếu chút nữa hô lên tới, nhưng là cuối cùng vẫn là ước chế trụ chính mình, chỉ là kinh ngạc hỏi. Chính là kỳ quái, ra chúng độc nhiều năm sự vì sao ta lại không biết, ta ở ra bên người mười mấy năm, như thế nào trước nay cũng không biết việc này đâu. Đều do ta sơ sẩy, làm ra khổ thân lâu như vậy. Liên ở Lăng Phong tự trách thời điểm. Tô Mạt lại một lần chừng hắn một cái, ngươi không nghe rõ ta nói sao. Ta hắn còn có thể cứu chữa. Lăng Phong vẫn luôn đắm chìm ở tự trách chung, cho nên Tô Mạt sau lại nói hắn căn bản là không nghe được. Liên ở Tô Mạt chuẩn bị tiến thêm một bước kiểm tra chúng độc tình huống thời điểm, Lăng Phong đột nhiên kích động tún Tô Mạt bả vai, đại phu, thần ý, ý vô luận như thế nào ngài nhưng nhất định phải cứu công tử nhà ta à, công tử nhà ta còn như vậy tuổi trẻ, nếu là tuổi xuân chết sớm thật sự quá đáng tiếc. Vẫn luôn hôn mê phó Vũ Đình đột nhiên hơi như mày, lánh lâm đôi mắt hơi hơi mở, sau đó mở miệng nói, Lang Phong, quá xảo. Lang Phong cùng tô mặt đều bị phó Vũ Đình thanh âm kinh đồng thời nhìn về phía hắn. Lang Phong như là điên rồi giống nhau quỷ ghé vào mép giường lôi kéo phó Vũ Đình chăn khóc hô. Công tử à, ngươi nhưng tính tỉnh, có hay không nơi nào khó chịu, ngươi nhưng lo lắng chết ta, ngài ngài là như thế nào chúng độc, vì cái gì ta vẫn luôn cũng không biết, nào, ngài ở ta không biết thời điểm rốt cuộc đều là như thế nào vượt qua. Phó Vũ Đình rõ ràng cảm giác được nội tâm một cổ tức giận sông thẳng chán, rất có muốn đem lăng phong đấm chết xúc động, chính là không đúng à. Phó Vũ Đình sắc bén ánh mắt đảo qua lăng phong, ai cùng ngươi ta trúng độc. Là vị này thần y dìa đại phu lăng phong tựa hồ cũng chưa cảm giác được Phó Vũ Đình sát tha ánh mắt nhìn chính mình, lo chính mình nói tiếp, ngài ngài, nếu không phải lần này thuộc hạ mang ngài tới nơi này, nếu không phải cái này thần y dìa đại phu báo cho thuộc hạ ngài trúng độc tình huống, ngài có phải hay không còn muốn vẫn luôn gạt thuộc Hạ? Lăng phong tưởng tiếp tục đi xuống, chính là cảm giác được vương gia tản mát ra sát tha hơi thở càng ngày càng nùng liệt, chạy nhanh nhắm lại miệng, tâm cẩn thận nhìn vương gia, lúc này mới phát hiện, vương gia chính một bộ muốn giết người diệt khẩu ánh mắt nhìn chằm chằm thần y y đại phu. Tô mặt như thế nào đều không có nghĩ tới, hắn sẽ dùng như thế sát khí ánh mắt nhìn chầm chằm chính mình, có thể cảm giác đến, hắn muốn giết ta. Nếu là liền nhiều năm đi theo hắn bên người lăng phong cũng không biết hắn chúng độc sự tình, hiện giờ bị ta một ngữ nói toạc ra. Sợ là hắn chúng độc sự tình là không hy vọng bị người biết được, cho nên, hắn hiện tại muốn giết ta tâm là thật sự. Lời nói thật, chính mình chưa từng gặp qua Phó Vũ Đình như vậy đằng đằng sát khí bộ dáng, không sợ hãi là không có khả năng, như vậy hãi tha khí thế kinh tô mạt nhịn không được cả người run rẩy vài cái, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt kia sợ hãi, thực mau nàng liền khôi phục tự nhiên. Nàng phản ứng nhưng thật ra làm Phó Vũ Đình kinh ngạc một phen, nàng vừa mới rõ ràng thực sợ hãi, nhưng là thực mau thần sắc khôi phục như thường. Là như thế nào tố chất cùng sức chịu đựng có thể làm nàng như vậy chấn định đứng ở chính mình trước mặt đối mặt chính mình. Lăng phong nhìn vẫn luôn nhìn nhau thần ý cùng nhà mình vương ra, ánh mắt không tự giác ở hai người chi gian bồi hồi, nghi hoặc này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vừa mới vương ra sát khí rõ ràng còn thực đùng, vì sao hiện tại giống như hoàn toàn bị áp chế đi xuống đâu. Phó Vũ Đình sắc bén ánh mắt chậm rãi biến thành đánh giá nàng, cho đến tô mạt ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Không, sẽ không, ta mang theo che mặt khăn thay đổi nam trang, hắn hẳn là nhận không ra ta mới đúng, nhất định là ta hảo giác. Chính là hắn kia khảo cứu suy nghĩ sâu xa bộ dáng, thật giống như hắn nhận thức chính mình giống nhau, chẳng lẽ hắn thật sự nhận ra chính mình sao? Như vậy làm, thời gian dài như vậy không gặp, nếu là hắn nhận ra ta, ta nên như thế nào cùng hắn chào hỏi, ta cùng hắn câu đầu tiên lời nói hẳn là cái gì? Hẳn là, hảo xảo sao? Người tôi xem bệnh. Vừa lúc ta nay tới xem bệnh, Tô Mạt nội tâm dễ rùa rối rắm như thế nào cùng hắn chào hỏi, nhưng là hắn mở miệng một câu lập tức làm Tô Mạt ngây ngốc trụ. Ngươi là người nào? Trong lời nói tràn đầy hoài nghi, thật giống như nếu là không ra cái nguyên cơ tới, ngươi cũng đừng muốn sống rời đi giống nhau. Tô Mạt sững sốt trong chốc lát, nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, hắn cưới chính mình, lại tự kia về sau liền chưa từng gặp qua chính mình, không chừng hắn là đem chính mình cấp đã quên cũng không chừng hắn liền chính mình trông như thế nào đều không nhớ rõ, rốt cuộc vẫn là ta ôm không nên có ảo tưởng. tô mạt tự dễ cười, ở khăn che mặt hạ có vẻ tái nhợt vô lực. vị công tử này là chúng ta thánh y đường ngoại thỉnh đại phu, giống nhau không ở thánh y lề đường, chỉ có khắp nơi hạ có trị không liêu bệnh tình huống hạ mới có thể mời đến tương trợ triệu khiêm vội vàng đi ra hòa khí lại cung kính. công tử ngài bệnh tình thật sự đặc thù, tại hạ cũng không có thể ra sức lúc này mới thỉnh vị công tử này tiến đến tương trợ. Lăng Phong vội ở một bên dùng sức gật đầu, tựa hồ đã bị Tô Mạt năng lực thuyết phục giống nhau. Chuyện này trừ bỏ nàng còn có ai biết? Phó Vũ Đình lại ra tiếng lạnh nhạt hỏi: "Hồi công tử, cũng chỉ có đang ngồi bốn người." Lăng Phong lập tức cung kính đáp lại nói, nhưng là trong lòng lại là thương tâm, vương gia thế nhưng đem như vậy nghiêm trọng sự tình đều không nói cho chính mình, là vương gia không tín nhiệm chính mình sao? Phó Vũ Đình nghe xong ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Mạt, sau đó lạnh lạnh mở miệng, diệt khẩu. Tô Mạt nghe trong lòng cả kinh. Hắn đây là, muốn giết chính mình sao? Vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì ta biết hắn chúng độc sự tình sao? Lăng Phong vừa thu lại đến mệnh lệnh, trên tay bội kiếm đã ra, thẳng chỉ tô mặt trong cổ họng, nhưng là đây là duy nhất một lần, vương gia hạ mệnh lệnh không có trực tiếp tiến hành, ngược lại có chút chần chờ Công tử, ngài liền như vậy vội vã đi tìm chết sao? Tô mạt một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, làm bộ chấn định chào phung nói. chương năm hoài nghi. Lăng Phong vừa nghe lời này. Kinh tay nhịn không được run lên một chút, ánh mắt bi ai nhìn thần y dì Xem ra hôm nay thần y dì bất tử cũng không được, nàng cũng dám nguyền rủa nhà ta vương ra sớm chết. Động thủ. Phó Vũ Đình thanh âm càng thêm âm nước, ra nói làm lang phong không có chút nào năng lực phản kháng. Mui kiếm cắt qua tô mặt giữa cổ lại không có làm nàng có chút kinh hô sợ hãi, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định nhìn chầm chằm phó Vũ Đình nói tiếp, công tử, nói vậy ngài chịu này độc tra tấn thời gian cũng không ngắn. Mỗi lần phát tác sống không bằng chết đi tô mạt một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, dù sao đều là chết, còn không cho ta đem lời nói thống khoái điểm sao, thức không vừa khéo, đương kim trên đời, có thể giải ngài này độc người chỉ có ta, nếu là ta vừa chết, kia hoàng tuyển. Trên đường, có công tử tiếp khách, cũng không lỗ. Lăng Phong vừa nghe lời này, vội vàng thu hồi kiếm, thậm chí có chút hối hận vừa mới không tâm cắt qua thần y hề cổ, sau đó mới mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn phó Vũ Đình, công tử, làm nàng thử xem đi. Không chừng thật có thể chưa khỏi đâu. Thấy nhà mình vương gia không lời nói, còn một bộ muốn sát tha bộ dáng nhìn chằm chằm thần Ili, biết vương gia cũng chần chừ, cho nên chạy nhanh để tài chuyển hướng Tô Mạt, "Thần Ili, ngài không cần để ý, cầu ngài cứu cứu công tử nhà ta." Lăng Phong thực cung kính triều Tô Mạt vừa chắp tay, sau đó 90 độ không lưng bái hướng nàng, bộ dáng cực kỳ thành khẩn. Tô Mạt không có lời nói, thấy Phó Vũ Đình vẫn như cũ nhìn chằm chằm chính mình, chỉ là trong ánh mắt sát khí chậm rãi hạ thấp. Thay thế chính là nghi hoặc cùng đánh giá. Ta phải vì nhà ngươi công tử thi trâm có thể tạm hoán độc tính phát tác đau đớn, liên tục thi trâm tam, chờ lần này độc phát không chế được lúc sau, lại tiến hành điều trị giải độc là được. Tô mặt lời nói bộ dáng thực nghiêm túc, biên biên đem bên người thường mang ngân châm lấy ra. Tô mặt chuẩn bị thi châm thời điểm, phó vũ đình lại mạnh mẽ túm chặt cổ tay của nàng, tựa hồ là lại ngăn cản y tứ. Nếu là công tử lo lắng ta dụng tâm kín áo, có thể cho ngươi thị vệ đem kiếm đặt tại ta trên cổ một khi ta đối với ngươi nổi lên lòng xấu xa ngươi có thể cho hắn lập tức giết ta tô mạt kiên định nhìn phó vũ đỉnh đối với trần trị ta là nghiêm túc cho nên cũng không hy vọng có bất luận cái gì một cái người bệnh lấy chính mình tính mạng nói giỡn. lăng phong nghe xong không hề nghĩ ngợi quyết đoán đem kiếm hành ở tô mạt trên cổ thinh linh xảy ra lạnh lẽo sát ý làm tô mạt nhịn không được cả người run lên nhưng là thực mau nàng liền thích thứ loại cảm giác này hiện tại có thể yên tâm làm ta chuẩn trị sao? Ánh mắt liền nhìn kia chỉ bị hắn túng tay, ý bảo hắn buông ra ý tứ. Phó Vũ Đình mang theo Hoài nghi tâm thái, nhưng là nhìn nàng từ sợ hai đến chậm rãi chấn định bộ dáng, không biết như thế nào, liền buông ra nàng, nằm xuống làm hắn trị liệu. Sau đó Phó Vũ Đình cho Lăng Phong một ánh mắt, ý bảo hắn đem kiếm lấy đi. Lăng Phong cũng thực thức thời chạy nhanh lấy ra, hắn còn chính lo lắng, vạn nhất chính mình kiếm dọa tới rồi thần y thì nàng tay run lên, Tiêu Kim đâm sai địa phương làm sao bây giờ? Cái này hảo, vương ra tùng khẩu, ta cũng liền an tâm rồi. Tô mạc nghiêm túc đi châm, cho nên liền lăng phong khi nào đem kiếm lấy đi cũng không biết. Phó Vũ Đình nhìn nghiêm túc cứu chính mình người, rõ ràng chưa thấy qua, lại vì cái gì luôn có một loại không ra quen thuộc cảm, nàng rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn mang theo khăn che mặt, là lớn lên quá xấu không dám kỳ người sao. Liên ở Phó Vũ Đình nhìn chầm chầm nhập thần thời điểm, phát hiện nàng giữa cổ một đạo vết máu, tựa hồ còn có huyết trâu ra bên ngoài mạo. Đột nhiên cảm thấy không lý do bực bội, mặc danh khó chịu nhìn thoáng qua Lăng Phong. Lăng Phong bị vương ra sắc bén ánh mắt xem sửng sốt, vương ra đây là có ý tứ gì, là đang trách ta sao? Chẳng lẽ ta vừa mới lý giải sai rồi, vẫn là, ta hẳn là đem kiếm tiếp tục chỉ ở thần ý trên cổ. Lăng Phong tự cho là chính mình lý giải không thành vấn đề, cho nên liền lại một lần đem kiếm chỉ hướng tô mạc, chính là vừa vận tô mạt đem ngân châm toàn bộ thi xong nổ, đang chuẩn bị đứng lên thả lỏng một chút thời điểm. Đột nhiên nhìn đến một phen kiếm chiều chính mình đã đâm tới Kinh nàng liên tục lui về phía sau Lang phong Lang phong cơ hồ là run dẩy đem kiếm thu hồi tới Bởi vì vừa mới vương ra kêu một tiếng trầm thấp giống giận cơ hồ dọa chính mình cả người sợ hãi Công tử, ngài đây là ý gì? Tô mặt cơ hồ có chút phẫn nộ Chính mình hao phi tâm lực cứu hắn Hắn cuối cùng thế nhưng vẫn là muốn sát chính mình Thân y kìa, xin lỗi, là ta sai Không liên quan công tử nhà ta sự Lăng phong ở vương ra ánh mắt ý bảo hạ, quy một gối ở tô mặt trước mặt, một bộ cầu trừng phạt, cầu tha thư y tứ. Tô mặt nhìn thoáng qua Phó Vũ Đình, phát hiện hắn thế nhưng ở nhắm mắt dưỡng thần, cũng chính là, vừa mới thật sự không phải hắn bày mưu đặc kế. Ngươi có thể thử xem vật khí, nếu là không có gì vấn đề, ta liền rời đi, ngày mai lúc này ta còn sẽ lại đến, nếu là ngươi muốn sống, tốt nhất đúng giờ xuất hiện ở chỗ này. Tô mặt cùng Phó Vũ Đình lời nói thái độ, hoàn toàn có loại hoán giận ý vị ở bên trong. Đúng vậy. Như thế nào sẽ không đoán giận, ta lại không phải thánh nhân, đối mặt một cái từ tân hôn lúc sau liền chưa từng gặp qua trượng phu, như thế nào sẽ không có oán. Nhưng là nàng cũng chỉ dám ở lúc này đoán giận một chút, cho nên nàng xong lúc sau lập tức chạy đi ra ngoài, sau đó lo lắng hắn sẽ hoài nghi chính mình, ở đi tới cửa thời điểm mới xoay người nói tiếp, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta sẽ không đi ra ngoài, ta có làm đại phu cơ bản y hề đức, bảo hậu người bệnh riêng tư cũng là ta nên làm. Xong tô mặt liền nhanh như chớp chạy không thấy. Như thế nào tìm được nàng? Phó Vũ Đình thấy tô mặt đi rồi, thu hồi nhìn nàng rời đi ánh mắt, sau đó mới hỏi triệu đường chủ. Hồi vương ra, thuộc hạ cũng không biết nàng là ai, nàng vừa xuất hiện ở thánh y y ở đường cứu một cái liên kết hạ đều cứu không trở về người bệnh khi, thuộc hạ liền thỉnh nàng lưu lại, chính là nàng không muốn chịu chói buộc. Nếu là thuộc hạ lại có yêu cầu liền có thể trực tiếp đi trung lương hành tìm nàng, cho nên lúc sau thuộc hạ lại tìm nàng liền trực tiếp đi trung lương hành thông báo một tiếng liền giáo triệu khiêm cung kinh đáp lại. Cha, Phó Vũ Đình ánh mắt sắc bén, nhìn kia đại phu tựa hồ không đơn giản bộ dáng, cho nên tuyệt không có thể làm không minh bạch người biết được chính mình tình huống. Tô Mạc Cơ hồ là một đường chạy vội đến Triệu Đường chủ vì chính mình chuẩn bị nghỉ ngơi gian, vừa vào cửa đóng cửa lại lúc sau, Tô Mạc liền vô lực sủi lơ trên mặt đất, lòng còn sợ hãi vô ngực. Vừa mới, ta thế nhưng dùng như vậy thái độ cùng Phó Vũ Đình lời nói, nếu là hắn biết chính mình là ai, có thể hay không thật sự giết ta. Thiên Cầm cùng Hàm Sương nghe được cửa động tính chạy nhanh chạy ra tới, Sau đó liền nhìn đến vương phi nằm liệt ngồi dưới đất, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Xảy ra chuyện gì, ngài không có việc gì đi. Thiên cầm suốt ruột lo lắng nhanh chóng chạy đến tô mặt trước mặt, sau đó cùng hàm sương nâm dậy nàng. Ngài bị thương. Hàm sương liếc mắt một cái liền nhìn đến vương phi bị cắt qua cổ, trong mắt hàn băng càng sâu, tức giận càng sâu, rốt cuộc là người nào, dám thương tổn ngài. Không có việc gì, chúng ta đi. Tô mạt cảm giác cái này địa phương không thể ở lâu, vẫn là trước rời đi hảo không có thể làm phó Vũ Đình biết là ta, nếu không, ta không biết ở Vương Phủ còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Liên tính lại sợ hãi, cũng không thể chậm trễ rời đi bước chân, cho nên tô mạt một chút cũng không coi chần chờ, làm thiên cầm cùng hàm xương đỡ chính mình đi trước rời đi. Công tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào thiên cầm không thuận theo không buông tha vừa đi vừa, này triệu đường chủ rốt cuộc là chuyện như thế nào, công tử nhà ta hảo tâm giúp hắn cứu người, sao có thể làm người tùy ý bị thương công tử nhà ta đâu công tử, cái này địa phương chúng ta lần sau không tới, không là về sau không bao giờ tới. Thiên cầm việt việt tới khí, nhìn tô mạt miệng vết thương cũng là đau lòng đến không được. nhà ta tỷ từ đến đại khi nào chịu qua thương, liền một chút sát chạm vào đều chưa từng từng có. lão gia phu nhân còn có thiếu gia đem tỷ bảo hộ như vậy hảo, như thế nào tới vương gia trong phủ, tỷ muốn chịu loại này tội, hiện giờ còn phải bị người thương tổn. đừng làm ta ca biết. tô mạt biết thiên cầm cùng hàm xương tính tình. Nếu là tình hình chung còn hảo, nếu là chính mình bị thương, liền nhất định sẽ đi nói cho ta ca, bởi vì lấy ta đại ca hộ ta tính tình, nếu là biết ta bị thương, chỉ sợ kia thương ta người sẽ không có kết cục tốt. Chương 6 người nói xảo bất xảo. Nhưng đối phương là Phó Vũ Đình A, ca ca chính là lại có thể lại cũng không phải người vương gia đối thủ đi. Tô mặt tâm thầm ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hàm xương, tìm cái tiệm quần áo, này thân quần áo đến thay thế. Tô mạc nhẹ giọng phân phó. Liên ở tô mạt mang theo thiên cầm cùng hàm xương rời đi thời điểm, lăng phong phụng mệnh ra tới cấp vương gia lấy dược, tuy rằng nơi này đều là vương gia người, nhưng là vương gia tín nhiệm nhất vẫn là chính mình. Gì, kia tử nhìn như thế nào như vậy quen mắt. lăng phong nhìn rời đi ba người, nhất bên cạnh hàm xương, thấy thế nào đều cảm thấy giống như ở nơi nào nhìn thấy quá, nhưng là nhất thời nghĩ không ra, lại nghĩ đến cấp vương gia bốc thuốc quan trọng, cho nên liền không có nhiều làm cân nhắc. Tô Mạt tan mặc một kiện nam tử trang phục từ trong tiệm đi ra, tùy ý xử lý một chút miệng vết thương, sau đó dùng một khối phương khăn vây quanh ở cổ gian, như vậy liền sẽ không bị người phát hiện chính mình chịu quá bị thương. Mặt mặt, một đạo quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên. Tô Mạt quay đầu lại nghi hoặc nhìn thoáng qua, sau đó vui vẻ bật cười, kỳ huyên. Ta liền khẳng định là ngươi, cũng liền ngươi này nha đầu thúi thích nữ giả nam trang ở bên ngoài lêu lồng. Phó kỳ huyên bước nhanh đi đến tô bên người sau đó thực không khách khí vô vô nàng bả vai, sau đó thanh ở nàng bên thai nói, ngươi như thế nào lại một người ở bên ngoài nhàn hoảng, ta tam hoàng thúc đều mặc kệ ngươi sao? phó kỳ huyên tuy rằng ngoài miệng như vậy, nhưng là trong lòng lại là thực sợ cái này tam hoàng thúc, từ phụ vương sau khi chết, tam hoàng thúc liền đối chính mình quá mức nghiêm khắc, mỗi lần nhìn đến hắn đều dọa hận không thể quay đầu liền chạy. phó kỳ huyên phụ thân là phó vũ đỉnh đại hoàng huynh, cũng chính là đương triều thái tử nhi tử, cho nên mới kêu phó vũ đỉnh vì tam hoàng thúc. Hắn cùng Tô Mạt cùng tuổi, hai người là từ chơi đến đại đồng bọn, tuy rằng Phó Kỳ Nguyên là hoàng tử, nhưng hắn ở Tô Mạt trước mặt lại một chút hoàng tử tư thế đều không có, cùng bình thường bạn tốt giống nhau. Từ chơi đặc biệt tốt, còn có Thái phó đại tha nữ Nhi Lâm Thục, bọn họ ba cái từ cùng nhau lớn lên, tình cùng tỷ muội giống nhau. Còn có một cái bạn tốt là Thẩm Nghiên, chúng ta buồn cùng nàng không quen biết, nhưng là nghe Lâm Thục nàng là nàng phụ thân rất xa phòng một cái thân thích ra nữ nhi, chịu gia tộc trưởng bối làm ơn. Trước hai năm bắt đầu liền gửi nuôi ở Lâm Thục ra, cho nên cũng chính là lúc ấy mới nhận thức thẩm nghiên, sau đó mới chậm rãi quen thuộc lên. Phó Kỳ Huyên thấy tô mạc không lời nói, cũng không tưởng quá nhiều, sau đó mới lôi kéo nàng nói, đi, ta hẹn Lâm Thục ở túy Tiên lâu uống rượu, ngươi cũng một khối đi. Thiên Cầm cùng Hàm Sương đều rất thích cái này không có cái giá hoàng tử, chủ yếu là bởi vì, hắn đối nhà ta tỉ hảo, không giống cái kia vương ra. Cho nên tỉ ra tới có thể gặp gỡ kỳ huyên hoàng tử cùng lâm thục tỉ thật là thật tốt quá, như vậy tỉ tâm tình cũng sẽ tốt một chút. Phó kỳ huyên cùng tô mặt đến thời điểm, lâm thục cùng thẩm nghiên đã ở lầu 2 xương phòng. Này xương phòng vị trí cũng không tồi, sát cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài đường cái, giữa môn địa phương cũng có thể trực tiếp nhìn đến lầu một đại đường tình huống. Thẩm nghiên tỉ cũng tới. Phó kỳ huyên nhìn đến lâm thục cùng thẩm nghiên thời điểm đột nhiên mở miệng. Gặp qua hoàng tử điện hạ Thẩm Nghiên không giống Lâm Thục cùng Tô Mạt giống nhau đối kỳ huyên thái độ tùy ý, cho nên nàng vẫn là thực cung kính đứng lên cùng hắn hành lễ. Nữ Đường Đột, nữ thấy Lâm Thục tỷ tỷ muốn ra tới đi dạo, cho nên mới thỉnh cầu Lâm Thục tỷ tỷ mang ta ra tới. Thỉnh hoàng tử thứ lỗi. Không sao, bất quá là thêm phúc chén đũa sự. Phó Kỳ huyên mãn không thèm để ý tùy ý, sau đó làm Tô Mạt mau ngồi. Tô Mạt còn không có ngồi xuống, Lâm Thục liền rất không màng hình tượng xông tới ôm lấy nàng, trong miệng còn lẩm bẩm mắng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đã lâu không thấy, như thế nào đều không tìm ta chơi, quá có được không? Tô Mạc biết Lâm Thục là đau lòng chính mình, nàng lời nói có lẽ người khác không quá minh bạch, nhưng là nàng lại là biết đến. Bởi vì nàng biết, ta gả cho Phó Vũ Đình cũng không quá hảo, bởi vì Phó Vũ Đình đón dâu ngày đó là ở trên phố còn không có người xuất nhập sáng sớm, cho nên chính mình cũng tương đương với là lặng yên không một tiếng động bị tiếp tiến đỉnh vương phủ. Hơn nữa cũng không biết Phó Vũ Đình cùng hoàng thượng, cùng triều đình người trong quá cái gì. Tóm lại, hắn cùng chính mình đại hôn sự tình cơ hồ chỉ là một cái quá trình, ở kia lúc sau liền không có người nhắc tới. Tất cả mọi người biết đình vương gia thành thần, đều biết gả cho hắn chính là phụ quốc công gia tỷ, chính là bởi vì ta chưa bao giờ ở bất luận cái gì tụ hội trường hợp xuất hiện quá, Phó Vũ Đình cũng chưa bao giờ mang ta cùng tham dự quá cái gì yến hội, cho nên dẫn tới đại gia liền ta cái này đình vương phi là ai, trông như thế nào cũng không biết. Lâm Thục rất rõ ràng điểm này. Như vậy hôn nhân đối với một nữ nhân tới là một loại thống khổ, thậm chí có thể là một loại nhục nhã, cho nên nàng lo lắng ta ở đỉnh vương phủ quá không tốt. Thẩm nghiên tuy rằng cùng chính mình quen biết, nhưng cũng chỉ giới hạn trong biết chính mình là phụ quốc công nữ nhi, lâm thuộc phụ thân thái phó đại nhân ở nhà cũng không từng quá quan với đỉnh vương ra sự tình, cho nên đến bây giờ, Thẩm nghiên cũng không biết nàng gả người là đỉnh vương ra, khả năng nàng cho rằng phụ quốc công phủ thượng còn có này nàng tỷ, bởi vì lúc trước nàng cố ý vô tình hỏi qua chính mình. Cái gì thực hâm mộ ta có tỉ muội, Ta cũng không có chính diện đáp lại nàng, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Đối với Lâm Thục hành động, tô mặt là cảm thấy trấn an, cho nên cũng chỉ là thanh thiền cười. Sau đó mới vỗ nàng bả vai nói, thực hảo, yên tâm đi. Lâm Thục biết đây là tô mặt đau điểm, cũng là nàng không muốn nhiều một phương diện, cho nên, hiện giờ ở chỗ này cũng không nhiều cái gì. Ai nha, các người muốn ôn chuyện cũng muốn ngồi xuống chẩm rãi tự a ta nói cho các ngươi. Căn xương phòng này ta chính là trước tiên bài định, hôm nay các ngươi tất cả chi tiêu, liền đều bao ở bổn hoàng tử trên người. Phó kỳ huyên còn vỗ vô chính mình ngực, một bộ các ngươi mau tới khen ta bộ dáng Nha, đường đường hoàng tử, tới chúng ta dân gian ăn bữa cơm còn phải xếp hàng, này không được rất ngài thân phận sao. Mấy ngươi còn một bộ đắc chí bộ dáng Lâm Thục lôi kéo tô mặt biên ngồi biên không chút nào nể tình treo gèo nói. Lâm Thục, chú ý thân phận của ngươi, ngươi chính là thái phó gia thiên kim tỷ Ngươi này lớn rộng vừa ra, không biết, còn tưởng rằng ngươi là trên đường cái giao hàng phía đâu. Phó Kỳ Huyên cũng không thuận theo không buông tha, sặc lâm thủ. Đến, lại tới, hai người bọn họ chỉ cần tụ ở bên nhau, vậy không lo trường hợp sẽ quẩn cung Hai người còn ở khắc khẩu thời điểm, đột nhiên ầm mỹ đại sảnh nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Tô Mạt không tự giác đôi mắt nhìn về phía đại sảnh chỗ, Phó Vũ Đình. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Phó Vũ Đình giống như là sinh ra vương giả giống nhau, khí tràng cường đại, mặc dù hắn sắc mặt bình đạm hiền hòa, còn là cho người một loại vô hình mãnh liệt cảm giác cá bách, cho nên hắn tiến túy tiên lâu đại môn, đại sảnh người nháy mắt đều an tĩnh xuống dưới. Sở hữu tha lực chú ý đều ở trên người hắn, chính là hắn giống như là không nhìn thấy một phòng người giống nhau, mang theo lăng phong thẳng hướng trong đi. Túy tiên lâu trưởng quầy tự nhiên cũng là nhận thức này đỉnh vương gia, cho nên không dám chậm trễ đã đi tới. Thời gian phòng. Lăng Phong trực tiếp mở miệng nói. Vương ra, này, này, thật không phải với, đây đúng là giờ cơm thời điểm, sở hữu xương phòng đều bị định ra, ta, ta trưởng quầy một bộ thực khó xử bộ răng có quép lại khẩn trương nhìn Phó Vũ Đình nói. Phó kỳ huyên như là hậu chi hậu rắc giống nhau, lúc này mới phát hiện sở hữu tha khác thường, sau đó nhìn về phía đại sảnh thời điểm, có một chút đứng lên, phản xạ có điều kiện cung kính mở miệng nói, tam hoàng thúc. Phó Vũ Đình lỗ thai rất tính. Cơ hồ là ở phó kỳ huyên mở miệng trong nháy mắt liền nhìn về phía hắn, sau đó không có lời nói, giống như không có nghe được trưởng quầy nói giống nhau, lập tức chiều phó kỳ huyên nơi xương phòng đi đến. chương bảy mê chi xấu hổ. Phó Vũ Đình đứng ở xương phòng cửa không có lời nói, ở trong xương phòng nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở tô mặt trên người, nhưng cũng bất qua trong nháy mắt, hắn liền không nóng không lạnh thu hồi ánh mắt, hướng về phía phó kỳ huyên hơi hơi gật đầu. Tham kiến ra Thầm nghiên lập tức đứng lên cung kính chiều Phó Vũ Đình hành lễ, đôi mắt thường thường ngó liếc mắt một cái hắn. Lâm Thục nhưng thật ra có chút không tình nguyện, nhưng là cuối cùng vẫn là đứng lên, chỉ nhật nhạt hô một tiếng, vương ra. Tô mạt cũng đi theo Lâm Thục phía sau thanh thiển hô một tiếng, vương ra. Phó Vũ Đình chỉ là hơi hơi gật đầu một cái, liền khỏe mắt đều không có cho các nàng chung bất luận cái gì một người. Tam Hoàng Thúc, Ngài mời ngồi, xin mời ngồi. Phó Kỳ huyên lại một lần mở miệng. Một bộ chân chó bộ dáng thỉnh Phó Vũ Đình ngồi ở thủ vị, sau đó phân Phó Nhị chạy nhanh thượng đồ ăn. Phó Vũ Đình không có để ý hắn ngồi ở chỗ nào, nhưng là hắn bên tay trái ngồi chính là Phó Kỳ uyên bên tay phải ngồi lại là Tô Mạt. Tô Mạt đột nhiên cảm giác có điểm không được tự nhiên, quay đầu nhìn trong chốc lát Phó Vũ Đình, một lát sau, lại nhìn thoáng qua Phó Vũ Đình. Phó Vũ Đình làm như cảm giác được nàng ánh mắt, cũng quay đầu lại nhìn nàng hai mắt, trong đó có một lần, hai tha tầm mắt va chạm tới rồi cùng nhau. Tô mặt khẩn trương đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, quên thu hồi tầm mắt, mà phó vũ đình cũng hảo xảo bất xảo cũng không có dịch khai ánh mắt, liền như vậy nhìn chầm chầm nàng, sau đó mới hơi hơi hướng về phía nàng gật đầu. Hắn như vậy xa cách lại khách sáo hành động làm tô mạn trong lòng có một loại không ra tư vị. Hắn như thế nào tới, hắn hảo sao? Vừa mới còn một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, hiện tại lại một bộ không có việc gì tha bộ dáng xuất hiện ở chỗ này, hắn thật sự không có việc gì sao? Chẳng lẽ liền không cần lại nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Tô mặt lo chính mình nghĩ, sau đó đáp lại cho chính mình một câu chính là, đối, hắn đã đói bụng, hắn cũng đến ăn cơm, chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Chính là, hắn rốt cuộc có hay không nhận ra mình, hoặc là có thể, hắn rốt cuộc còn có biết hay không hắn vương phủ còn có một cái ta tồn tại. Ngồi ở tô mặt bên người thẩm nghiên nhìn chằm chằm vào nàng cùng phó Vũ Đình, phát hiện các nàng chi gian không ngừng xem bị ti động tác. Nhìn không được lặng lẽ tiến đến nàng bên thai nói, tô tỷ, hắn là ngươi tỷ phu sao? tô mặt nhớ rõ lúc trước hoàng thượng ý chỉ xuống dưới, lúc sau không bao lâu, phó vũ đỉnh tới đi tìm chính mình. vốn tưởng rằng hắn là có cái gì quan trọng nói muốn công đạo, nhưng nào biết, hắn lúc ấy cùng ta, không hy vọng ta cho hắn mang đến cái gì không cần thiết phiền toái. ta sẽ không mang ngươi nhận thức đại chúng, hy vọng ngươi cũng không cần cầm buồn vương tên tuổi ở bên ngoài rêu rao quá thừa. cho nên, nghe được thẩm nghiên như vậy hỏi, tô mạt hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Chê đậy đáy mắt chợt lóe mà qua ảm đạm, sau đó mới hơi hơi hướng thẩm nghiên cười, không có lời nói. À, ta có thể như thế nào, ta lại có thể cái gì, tuy rằng rất muốn hắn là chính mình phụ quân, chính là hắn không cho phép a. hắn lúc trước chính là đã cảnh cáo chính mình. Nay nửa năm qua, nàng vẫn luôn đều không có cùng bất luận kẻ nào qua chính mình rốt cuộc là ai, chỉ một thân nam trang xuất hiện ở mọi người trong mắt, làm bất luận kẻ nào đều sẽ không đem chính mình cùng hắn liên hệ đến cùng nhau. Thẩm nghiên thấy tô mặt cười. Liền lo chính mình cho rằng nàng là thật sự, liền không tự chủ được cũng nhìn nhiều phó vũ đình hai mắt, nhưng nàng không dám nhìn quang minh chính đại, chỉ dám túi đầu, trộm xem hắn, cái này vương ra thân phận tôn quý, lớn lên lại như thế tuấn dật, có thể được đến người của hắn nhất định đều là thực hạnh phúc. Nhị thực mau liền thượng đồ ăn, trong phòng khẩn trương áp lực không khí cũng theo món ăn thượng tể biến có chút hòa hoãn. Ngay thường phó kỳ huyền đã sớm ở ngay lúc này đỉnh đạc mà nói, cao tâm uống rượu thuận tiện cùng lâm thục đấu võ mồm nhưng là bởi vì phó vũ đỉnh tồn tại, cho nên hắn thu liêm tính tình, thậm chí làm bộ một bộ quý công tử bộ dáng bắt đầu nhai kỹ nuốt chấm lên, chỉ là thường thường cấp phó vũ đỉnh tính rượu. Lâm Thục nhìn phó kỳ bên như vậy, xem thường hắn liếc mắt một cái, sau đó cực kỳ thanh một câu, thật có thể trang. Bởi vì có phó vũ đỉnh ở bên cạnh, tô mạt có vẻ không có gì ăn uống, cho nên chỉ là đơn giản động vài cái chiếc đũa sau đó liền lặng lặng ngồi, biết nàng ở chỗ này ngồi có bao nhiêu dày vò, chẳng được bao lâu. Sương Phòng cửa đột nhiên đứng hai nữ nhân, đứng ở phía trước nữ tử giọng nói êm ái, "Đình ca ca, hảo xảo a, ở chỗ này gặp được ngươi nữ tử biên biên đi đến hắn bên người, Nhu Nhu nói, thời gian này đúng là cơm điểm, ta rất thích nhà này món ăn, chính là nơi này không có sương phòng, Đình ca ca không ngại ta lưu lại cùng nhau dùng bữa đi." Sau đó này nữ tử thực không khách khí ý bảo chính mình thị nữ cầm một trương ghế liền ngồi ở Phó Vũ Đình bên cạnh, cũng chính là Tô mặt cùng Phó Vũ Đình chi gian. Tô Mạt hơi nhíu mày, Nàng vừa mới gọi hắn, Đình ca. ca. Tô mạt còn có trong xương phòng tất cả mọi người nhận thức nàng kia, nàng là thừa tướng đích trưởng nữ, Lương Uyển Uyển. Lương Uyển Uyển này nhất cử động lúc sau, giống như mới ý thức được chính mình đường đột, liền lại mở miệng nói, ngượng ngùng, ta có phải hay không quấy giày đến các ngươi, như vậy đi, nếu không trầu này ta tới thỉnh. Lương Uyển Uyển không có chờ những người khác lời nói, liền lo chính mình, quét một vòng toàn trường lúc sau mới kinh ngạc nói, gì, hoàng tử, nguyên lai ngài cũng ở a. Nhưng là cũng chỉ là này một câu, ánh mắt lại lớn lên ở phó vũ đỉnh trên người. Tô mặt nhìn nàng như thế nhiệt liệt ánh mắt nhìn phó vũ đỉnh, phó vũ đỉnh tuy chưa từng đáp lại nàng, nhưng là cũng chưa từng cự tuyệt nàng. Đúng vậy, thời đại này nam tử đều là tam thê tứ thiếp, hắn bên người tương lai sẽ quay chung quanh nhiều ít nữ nhân đều là không biết, ta lại có thể làm cái gì đâu. Ở thời đại này đã sống nhiều năm như vậy, ta hẳn là đã sớm biết, đã sớm lý giải mới đúng vậy. Lâm Thục như là rất bất mãn bộ dáng. Sau đó rất lớn động tĩnh không chút nào cố kỵ đi đến Tô Mạt bên người, "Theo ta đi, đi nha." Lâm Thục lôi kéo còn không có phản ứng lại đây Tô Mạt đứng dậy, sau đó chiều phó Vũ Đình như là chào hỏi một cái giống nhau, "Vương ra, chúng ta có việc, liền đi trước rời đi." Không đợi phó Vũ Đình lên tiếng, Lâm Thục liền túm Tô Mạt ra sương phòng. Đi đến dưới lầu thời điểm, Tô Mạt mới phản ứng lại đây, sau đó vẻ mặt ngông nhìn Lâm Thục, "Chúng ta đi chỗ nào?" "Cái gì đi chỗ nào, ta dụng ý ngươi không hiểu sao?" Lâm Thục một bộ hận sát không thành thép bộ dáng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ ngươi không biết nàng sao? Ta biết ta, nàng là Lương thừa tướng trưởng nữ Lương Uyển Uyển. Tô Mạt hơi hơi mỉm cười. Còn có đâu? Lâm Thục không thể không bội phục Tô Mạt ẩn nhẫn năng lực, loại sự tình này thế nhưng đều có thể nhẫn. Còn có. Tô Mạt hồng nghi, sau đó một bộ đột nhiên minh bạch bộ dáng, chẳng lẽ nàng, nàng là thừa tướng tư sinh nữ. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết nói? Lâm Thục không nghĩ tới Tô Mạt hoàn toàn có loại có thể tức chết chính mình năng lực, nàng, Lương Nguyệt Nguyệt, từ các ngươi thành thân tới nay, cái này Lương Nguyệt Nguyệt liền tổng không có việc gì hướng nhà ngươi vương gia bên người đấu. Hiện tại tất cả mọi người ở Thịnh Truyền, nàng có phải hay không lập tức phải gả nhập vương phủ trở thành chắc phi người? Tô mặt ở nghe được lời này thời điểm, ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi xuống, trong mắt Sầu Bi cùng Bi Thương làm người nhìn hảo không đau lòng. Nguyên Lai, like, hắn bên người vẫn luôn đều có một cái Lương Nguyệt Nguyệt, cho nên hắn không hy vọng có người biết ta tồn tại. Nguyên lai like hắn đã sớm đối Lương Nguyễn Nguyễn có tâm, một khi đã như vậy, lúc trước hắn vì sao phải đáp ứng chính mình, vì sao lúc trước hướng hoàng thượng cầu thú người không phải Lương nguyện Nguyễn mà là chính mình đâu. Lâm Thục nhìn như vậy thần sắc tô mạc, có chút đau lòng, sau đó ông nàng, một bộ nam tử đại nghĩa bộ dáng, cùng tỷ đi, tỷ mang ngươi đổi cái địa phương hảo hảo ăn một đốn. Lâm Thục thuộc về hành động phái cái loại này, cho nên lời nói vừa ra liền trực tiếp mang theo tô mạc hấp tấp rời đi. Chương Tám Bổn Vương thành Thân Tới Vừa mới xem ngươi cũng không ăn hai khẩu, hiện tại yên tâm ăn đi, này vọng giang lâu tuy rằng so ra kém túy tiên lâu xa hoa, nhưng là nơi này đơn giản thuần khiết, ở chỗ này ăn cái gì cũng có khác một phen tư vị. Lâm Thục dẫn đầu đánh vỡ trầm mặt, biết tô mạc hiện tại tâm tình không tốt, nàng như vậy thích ăn người vừa mới cũng chưa ăn cái gì có thể nghĩ nàng có bao nhiêu khổ sở. Chính là Lâm Thục mới vừa nghĩ như vậy, tô mặt bước tiếp theo hành động liền vào mặt. Tô mặt vô tâm không phổi bắt đầu cho chính mình gắp đồ ăn. Trong miệng căng phòng đều không quên lời nói, ngươi đừng, vừa mới thật đúng là không có ăn cái gì dục vọng, hiện tại ta chính là đói trước ngực dán phía sau lưng, ngươi cũng chạy nhanh ăn. Biên vừa ăn còn biên cấp lâm thuộc gấp đồ ăn. Một bên đứng hầu hạ thiên cầm cùng hàm xương nhìn nhà mình Vương Phi như vậy, trong lòng đều không phải tư vị, biết Vương Phi tâm tình không tốt, nhưng bọn họ cũng không thể nói cái gì, sợ kích thích đến Vương Phi, làm nàng càng thương tâm. Tố mặt nhưng thật ra ăn uống thỏa thích ăn. Một bên lâm thục lại là một bộ khí vẻo vẻo bộ dáng, nhịn không được mở miệng tức giận nói, tô mặt, đều như vậy, ngươi còn có tâm tình ăn. Tô mặt trong miệng thình thình, một bộ không quá minh bạch bộ dáng thật không minh bạch nói thầm, đều ra sao? Ngươi đâu? Tô mặt chỉ là tiếp tục nhai trong miệng đồ ăn, không có lại lời nói. Lâm thục một bộ giận này không tranh bộ dáng lại mở miệng nói, ngươi nói cho ta, hôm nay ngươi nhìn đến nữ nhân kia đối với ngươi gia vương ra như vậy, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tô Mạc tiếp tục ngay, ta rốt cuộc là có bao nhiêu đói à, hướng trong miệng thả nhiều ít đồ ăn, nửa đều nhai không thoái. Bất quá Lâm Thục nữ nhân kia, là Lương Nguyễn Nguyễn. Lâm Thục thấy Tô Mạc không lời nói, thế nhưng còn mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, giống như không biết tình huống như thế nào bộ dáng liền lại tức giận. Ngươi, ngươi có bao nhiêu lâu chưa thấy qua nhà ngươi vương gia. Hắn có biết hay không hắn đã thành thần, hắn đã có vương phi. Mặt Mạt, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới. Nếu là hắn về sau gặp gỡ người mình thích phi cưới không thể, ngươi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn đem ngươi kéo xuống vương phi vị trí, làm nữ nhân khác tới thay thế được ngươi sao?" Lâm Thục vẫn luôn ở lời nói, thấy Tô Mạt còn ở ăn cái gì, liền lại mở miệng hỏi, "Tô Mạt, ta vừa mới nói, ngươi nghe được sao?" Ân, nghe đâu Tô Mạt giật giật môi, "Thanh Thiển, vậy ngươi là nghĩ như thế nào?" Lâm Thục cảm giác chính mình so cái này đương sự còn muốn sốt ruột. Tô Mạt rốt cuộc nhai xong rồi trong miệng đồ vật, Sau đó mới nhìn Lâm Thục đối nàng nhật nhạt cười, ta thường à, nay ngươi nhìn đến sự tình, coi như không thấy được quá, ngày sau cũng không cần cùng ta cha mẹ cùng ca ca nhắc tới, miễn cho bọn họ lo lắng. Tô mặt như vậy, làm Lâm Thục trong lòng thực hụt hững, nhưng là vẫn là trách cứ nói, ngươi cũng biết bọn họ sẽ lo lắng à, lúc trước ngươi như vậy gả cho Phó Vũ Đình, bọn họ cảm thấy đủ bị khuất, chính là ngươi đâu. Phó Vũ Đình lại là như thế nào đối với ngươi, lâu như vậy tới nay chỉ sợ ngươi cũng chưa gặp qua hắn hai mặt. Hắn không cho ngươi lấy hắn danh nghĩa ra cửa bên ngoài, cũng không cùng ngươi ở chung, ngươi các ngươi thành cái thân rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi lúc trước như thế nào liền càng muốn cùng hắn ở bên nhau? Loại này nam nhân, tựa như ngươi phía trước dạy ta. Đều cái kia cái gì? Đối, đại móng heo. Nam nhân đều là đại móng heo, không phụ trách nhiệm, không trách nhiệm tâm, không lương tâm, chính mình không vui liền tùy tiện hủy một nữ hài tử cả đời, đáng giận. Lâm Thục vẫn luôn tức giận bất bình, oan giận, thế tô mạn không đáng giá. Nhưng chính mình thở phì phì ở kia lời nói, tô mặt khen ngược, như là đang xem chính mình diễn kịch một vai giống nhau, thế nhưng còn cười đang xem. Người rốt cuộc có hay không đi tâm A. Lâm thục lại một lần hận thiết không thành nói. Có tô mạc đi đến lâm thục bên người ngồi xuống, sau đó rửa vào nàng bả vai, ôm nàng, lâm thục, có ngươi, thật tốt. Tô mặt thanh thiển một câu, lâm thục tâm đều mềm, trong mắt bị kín một tầng mở mịt, nhà ta mạt mạt tốt như vậy, hắn là bị heo mông mắt mới nhìn không tới ngươi hảo. Đúng vậy. Hắn là heo tô mặt vẫn như cũ thanh thiển đáp lại. Tô mạt cùng lâm thục rời đi sau, phó vũ đình cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đình ca ca, ngươi ăn được sao? Chính là, ta vừa mới tới, cũng không biết nơi này có cái gì ăn ngon đồ vật, đình ca ca có thể giúp tuyển nguyện tuyển hai cái món ăn sao? Lương ngoan ngoán dịu dàng một bộ thật vô chi nhẹ tốn phó vũ đình ống tay áo, mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Lăng phong. Phó vũ đình không để ý đến lương nguyện nguyện, chỉ là lệnh dọn gọi Lăng tỷ Nhà ta Vương gia không thích nữ tha đủ vào. Phiền thoái ngài đem tay buông ra lăng phong một chút cũng không bận tâm mở miệng, làm cho Lương Nguyệt Nguyệt thực không được tự nhiên sắc mặt hồng một trận bạch một trận. Sau đó mới chậm rãi buông ra tay. Thực xin lỗi, Đình ca ca, ta không phải cố ý, ta chỉ là, ta chỉ là Lương Nguyệt Nguyệt, cảm giác quỷ khuất nước mắt đều mau chảy ra. Phó Vũ Đình hơi như mày, ánh mắt liếc mắt một cái lăng phong. Lăng phong biết Vương gia đây là không có kiên nhẫn hơn nữa tâm tình không hảo đều bộ dáng, liền lập tức mở miệng nói tiếp, Lương tỷ. Nhà ta vương gia chưa từng từng có thân muội muội cho nên thỉnh ngài về sau gọi nhà ta vương gia vì vương gia, hoặc là đình vương gia, thỉnh ngài chú ý ngài thân phận, rốt cuộc vương gia này hạ không có đệ đệ, nếu ngài thật sự may mắn có thể vào hoàng gia đại môn, kia cũng chỉ có thể gọi nhà ta. Vương gia một tiếng hoàng thúc. Lăng phong lời nói không chút khách khí, song ánh mắt nhìn thoáng qua phó kỳ huyên. Không, không, ta không có cái kia may mắn, tam hoàng thúc liền không cần lấy chất nhi nói giỡn. Phó Kỳ Huyên lập tức liền nghe hiểu lăng Phong ý tứ, vội vàng xua tay nói. Lương Uyển Uyển sắc mặt hiện tại là xanh trắng đan sen, trong mắt chứa đầy nước mắt đã sớm không biết cố gắng chảy ra. Sau đó ở Phó Vũ Đỉnh ánh mắt uy hiếp hạ mới có rún lại trở về một câu là Vương gia là thần nữ giới vượt qua còn đứng dậy siêu Phó Vũ Đỉnh túi người. Phó Vũ Đình không có cùng Lương Uyển Uyển nhiều lời nữa, chỉ là đi đến Phó Kỳ Huyên bên người thời điểm mới lạnh lùng nói, sáng nay gặp được Thái Phó, hắn có giao cho ngươi công khóa. Làm tốt sao? A làm, không, còn không có Phó Kỳ Huyên ở Phó Vũ Đình trước mặt không dám nói dối, cho nên chỉ phải thanh lại cẩn thận nói. Lập tức trở về. Phó Vũ Đình nói, đơn giản chân thật đáng tin. Phó Kỳ Huyên kinh vội vàng cất bước liền chạy, biên chạy còn biên, hoàng thúc yên tâm, ta đây liền trở về khắc khổ nỗ lực, chăm lo việc nước, hảo hảo học tập, hướng về phía trước. Giọng nói rơi xuống, sớm đã không thấy Phó Kỳ Huyên thân ảnh. Hảo hảo học tập, hướng về phía trước. Lời này nhưng thật ra mới mẻ. Phó Vũ Đình đi tới cửa, lăng phong theo sát sau đó, một sửa vừa mới nghiêm túc lạnh nhạt thái độ, thay vẻ mặt tươi cười đi theo hắn phía sau nói, Vương, ra, Vương Phi thật sự vì ngài suy nghĩ à, ra cửa bên ngoài ăn mặc nam trang hành sự, sẽ không có người biết nàng là ngài Vương Phi thân phận. Phó Vũ Đình đi đường bước chân đột nhiên dừng lại, làm theo sát ở sau người lăng phong vội vàng tới cái phanh gấp, thiếu chút nữa đụng phải Vương ra. Vương ra, ngài có chuyện gì muốn công đạo sao? Lăng phong tưởng vương gia đột nhiên nhớ tới cái gì muốn công đạo mới có thể đột nhiên dừng lại, cho nên đối mặt vương gia thời điểm khuôn mặt thực nghiêm túc. Người vừa mới ai? Vương phi lăng phong sợ vương gia không biết chính mình ở cái gì, cho nên tiếp theo bổ sung nói, chính là vừa mới ngồi ở ngài bên tay phải vị kia. Phó Vũ Đình trần chờ trong chốc lát mới hỏi tiếp nói, ai vương phi? Lời này vừa ra, lăng phong cảm giác chính mình muốn ở trong gió hỗn đột, nhà mình này Vương ra, chẳng lẽ là được mất trí nhớ chứng? Là... Là ngài Vương Phi A Lăng Phong có chút bất đắc dĩ đến. "Buồn Vương Phi, buồn Vương khi nào Phó Vũ Đình lời này vừa ra, sau đó thân hình mẩn ra, sau đó như là đột nhiên mới nhớ tới giống nhau, buồn Vương thành thân." Lăng Phong lần này là hoàn toàn hỗn độn, "Vương gia à, ngài như vậy liền ngài thành thân sự tình đều có thể quên. Bất quá cũng đúng, thành thân đương Vương gia căn bản là không có đi đón, đón dâu, là phái ta đi, này thật là ta tội lỗi a, chẳng lẽ là ta quên nhắc nhở Vương gia?" "Không đúng à Làm ta đi còn không phải là Vương ra sao? Vương ra, ngày nửa năm trước liền thành thân. Lăng Phong đi theo bổ sung một câu nói, liền sợ Vương ra lại tới một câu bổn Vương khi nào thành thân. Trương Chín có kẻ cắp. Phó Vũ Đình trầm mặt trong chốc lát, sau đó mới từ từ nói, gần nhất nhìn thấy cái kia nữ tha tỷ lệ có phải hay không cao linh? Lăng Phong ách một tiếng, nữ nhân này, là cái nào nữ nhân? Là Vương Phi sao? Không đúng à, gần nhất giống như đều không có gặp được quá Vương Phi à? Phó Vũ Đình không lời nói, ném cho Lăng Phong một cái chính mình thỉnh tội ánh mắt. Sau đó ở trong nháy mắt kia Lăng Phong thế nhưng nháy mắt đã hiểu nhà mình Vương Gia Y Tứ. Ngài là Lương Nguyệt Nguyệt thì sao? Lăng Phong một bộ giống như đột nhiên thanh tỉnh bộ dáng vỗ đầu nói tiếp. Khó trách gần nhất tổng cảm thấy có người đi theo chúng ta chung quanh. Thuộc hạ vốn là muốn xử lý rớt nhưng là thấy bọn họ đều không có muốn công kích Vương Gia Y Tứ, cho nên muốn nhìn xem có thể hay không tra ra là ai cũng dám to gan như vậy theo dõi Vương ra. Hiện giờ xem ra. Định là kia lương tỷ huynh mộ vương gia ngài, cho nên không tiếc làm người theo dõi ngài, tùy thời biết hành tung của ngài, khó trách vương. Gia cùng lương tỷ sẽ có nhiều như vậy thứ ngẫu nhiên gặp được, bất quá này lương tỷ đối vương gia thật đúng là để bụng, liền theo dõi chuyện như vậy đều nghĩ ra được, không thể không, lương tỷ thật là. Câu nói kế tiếp còn không có xong, Lang Phong hoàn toàn không có chú ý tới vương gia lúc này đã hát trầm như mực sắc mặt, kinh cả người run lên, sau đó mới nói tiếp. Lương tỷ thật là không biết sống chết liền vương gia hành tung của ngài đều dám điều tra, thuộc hạ này liền đi xử lý những cái đó theo dõi người, miễn cho về sau nhiễu ra ngài hứng thú. Lăng Phong liền một bộ đại nghĩa trung phó hình tượng hướng hắn biết nói theo dõi tha phương hướng đi đến. Chính là vừa mười bồi quá vương gia thời điểm, Lăng Phong dọa tim đập không ngừng, nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ hắn kia trải qua thiên truy bách luyện trái tim, còn hảo, còn ở nhảy lên, còn hảo ta còn sống. Bất quá một lát thời gian, Lăng Phong liền xuất hiện ở vương gia xe ngựa trước. Sau đó vẻ mặt khoe mẽ cung kính hỏi, ra, chúng ta hồi phủ sao? Nghĩ còn có một đống công vụ muốn nội, Phó Vũ Đình theo bản năng điểm số lẻ. Xe ngựa vững vàng ở trên đường phố hành tẩu, chính là Phó Vũ Đình mày lại không tự giác hơi hơi nhăn lại. Vừa mới ở Tuy Tiên Lâu xương phòng thời điểm, tự hồ nghe đã có người hỏi nàng, Tô tỷ hắn là ngươi tỷ phu sao? Nàng tự hồ không có đáp lại, lại cho đối phương một cái mỉm cười. Đây là cái gì trả lời, lại là có ý tứ gì? Nàng khi nào có cái tỉ tỉ, chính mình như thế nào không biết chính mình là nàng tỉ phu đâu. Rõ ràng. Không biết sao, Lăng Phong cảm giác phía sau có loại thực áp lực, làm người cảm thấy hít thở không thông hơi thở đột nhiên dâng lên. Rốt cuộc sao lại thế này, nhà ta Vương ra đây là lại bị ai chọc tới, tâm tình như vậy không tốt. Chẳng được bao lâu liền đến Vương Phủ, Phó Vũ Đình vừa xuống xe ngựa liền mở miệng hỏi, nàng trụ chỗ nào. A Lăng Phong lại một lần không có phản ứng lại đây Vương ra nói. Sau đó ở Trinh Lăng một lát sau mới giống như Minh Bạch Vương ra ý tứ, "Ra, ngài chính là Vương phi sao?" Vương phi ở tại Tê Vân huyện. Lăng Phong biên biên bước nhanh đuổi kịp, chính là Vương gia bước chân lại đột nhiên dừng lại, "Tê Vân huyện? Như thế nào ở kia? A, Vương gia, ngài ở cái gì?" Lăng Phong không có nghe rõ Vương gia nói thầm thanh âm, cho nên không xác định mở miệng hỏi một câu. "Không có việc gì." Tô Mạt cùng Lâm Thủ Can uống no đủ sau, liền ở trên phố tùy ý đi dạo một vòng. Mắt thấy tô màu cũng không còn sớm, hai người lúc này mới lưu luyến không rời tách ra chiều hai cái bất đồng phương hướng rời đi. Lâm Thục muốn cho tô mạt ngồi chính mình xe ngựa đưa nàng trở về, chính là lại bị nàng cự tuyệt, bởi vì tô mặt cảm thấy trở về sớm cũng là đối với một phòng không khí, ngược lại áp lực, chi bằng ở bên ngoài hô hấp mới mẻ không khí còn tới tự tại. Lâm Thục vẫn bất quá nàng liền đáp ứng rồi, nhưng là đi phía trước lần nữa cùng tô mặt cường điệu, nhất định phải làm phó vũ định biến thành người nam nhân. Tuyệt không làm này nàng hồ mị tử cấp câu dẫn đi, muốn ổn định ngươi giờ này ngày này vị trí, nếu không, nhất vô dụng ta liền hòa ly, không chịu này bất khí, bất quá này bất thước nhật tử. Hòa ly? a, nói dễ hơn làm, liền tính hòa ly, về sau chẳng lẽ quá liền không phải như vậy nhật tử sao? Như vậy thời đại vốn là chưa nói tới chế độ một vợ một chồng, xa cầu cần gì phải quá nhiều, chỉ cần ta còn có thể làm ta thích sự tình, còn có thể tự tại tồn tại, đúng vậy, chỉ cần còn sống là được. Ở chỗ này, ta có cha mẹ, có yêu thương ta ca ca, còn có một cái nhan giá trị bạo biểu trượng phu, tuy rằng cái này trượng phu hiện tại còn không thế nào đáng tin cậy, nhưng kia đều không phải chuyện này, ai làm ta là hợp pháp, cảm tình ngoạn ý như này, còn không phải là đến chậm rãi bồi dưỡng sao. Ha ha. Ha ha. Tô mặt trong lòng tuy rằng như vậy an ủi chính mình, chính là nàng chính mình cũng hiểu được, một cái không thấy mặt, thậm chí không nghĩ thừa nhận thế tử, chính yếu chính là... Còn chỉ là không khỏi phiền toái hiệp ước phu thê, muốn ở phó vũ đình bên người đứng vững gốc chân, hiện tại quang ngẫm lại liền cảm thấy không có khả năng. Di, Vương Phi, chúng ta trong viện như thế nào có quang? Mau đến tê vân luyện thời điểm, thiên cầm mắt sắc nhìn tối lửa tắt đèn trong phòng thế nhưng có một tia mỏng manh ánh sáng, tức khác cảm thấy hồ nghi lên, kỳ quái, chúng ta sân vẫn luôn đều chỉ có chúng ta ba người ở, tuy là vào đêm, nhưng là cũng không có cái nào hảo tâm giúp chúng ta đem ánh đến trước điểm lên A. Hàm Sương vẻ mặt phòng bị đứng ở tô mặt trước người, như là ở bảo hộ nàng giống nhau. Vương Phi, ngài chờ một lát, ta đi vào trước nhìn xem tình huống. Không được, vạn nhất là cái gì kẻ xấu đâu. Người không thể một người đi. Tô mạc ngăn lại về phía trước đi Hàm Sương, sau đó thuận tay đem thiên cầm cũng kéo về chính mình bên người. Nơi này tuy rằng là vương phủ, nhưng rốt cuộc vị trí hẻo lánh, nếu là thật vào kẻ xấu bằng chúng ta ba cái là đối phó không liêu. Liền tính chờ vương phủ cứu viện cũng không có khả năng nhanh nhất tốc độ tới rồi, chỉ sợ cứu binh còn không có tới chúng ta liền trước chết, hai người các ngươi ai đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tô mạt phòng bị nhìn chằm chằm chính mình sân cửa chính, sau đó cùng một bên thiên cầm, thiên cầm, người đi thông chi quảng ra, liền nơi này có kẻ cắp, làm hắn lập tức phái người tới, ta cùng hàm xương ở chỗ này nhìn chằm chằm. Là, vương phi, các người tâm, ta đây liền đi. Thiên Cầm Đại khí không dám xuyến một chút liền đi phía trước Thính Vương hướng hỏa tốc chạy tới. Vương Phi, nơi này không an toàn, ngài tìm một chỗ trước trốn đi. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm liền giáo Hàm Sương không dám làm Vương Phi mạo hiểm, cho nên liền muốn đem nàng sau này đẩy một chút, chính mình tắc vào xem tình huống. Liên ở tô mạt ngăn cản thời điểm, Hàm Sương đột nhiên cảm giác được bên trong có cái thân ảnh chiều bên này tới gần, không khỏi kêu kẻ xấu thương tổn Vương Phi, hàn Hàm Sương rút ra bản thân tay háo gian chủy thủ liền chiều đi tới người nọ công qua đi. Hàm sương. Tô mạt kinh hái hô một tiếng, không xong, chúng ta là rút dây động dừng sao. Liên ở tô mạt còn đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ khi, bên trong liền chuyển đến hàm sương một tiếng kinh hô thanh âm. Tô mạt không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp vọt đi vào, sau đó hướng về phía bên trong người hô, người buông ra nàng, nàng đối với các ngươi không có giá trị, ta là vương phi, các ngươi muốn bắt cóc liền trói ta hảo. Tô mạt một bộ hiên ngang lấm liệt không sợ chịu chết bộ dáng hô. Lăng Phong không chế hàm xương tay không cấm bởi vì tô mạt một câu run lên một chút, không phải bị dọa, mà là bị kinh, này Vương Phi là như thế nào phán đoán ta là tới bắt cóc nàng. Vương Phi, ngài rốt cuộc đã trở lại. Lăng Phong mở miệng lại làm tô mạt có loại trong gió hỗn độn cảm giác, này, là cái gì cái tình huống? Là ngươi. Tô mạt nhớ rõ hắn, chính là hắn lúc trước tới báo cho chính mình nhà hắn vương ra đáp ứng rồi yêu cầu của ta, ngươi mau thả hàm xương. Lăng Phong lúc này mới ý thức được chính mình trên tay còn bắt lấy Vương phi đến thị nữ, liền vội vàng liên thanh xin lỗi buông ra nàng. Hàm xương liếc xéo hắn một cái, sau đó mới chậm rãi đi đến Vương phi bên người. Ngươi như thế nào tại đây? Tô Mạt hồ nghi nhìn hắn, chẳng lẽ là Phó Vũ Đình đối chính mình lại có cái gì chỉ thị? Là bởi vì hôm nay hắn nhìn đến chính mình nữ giả nam trang bên ngoài, cho nên muốn hạn chế chính mình hành động sao? Chương 10 cấm túc. Tô Mạt nghĩ đến đây, trong mắt không lý do vượng thượng một tầng bí thương. Vương Phi ngài mau vào đi thôi, Vương Gia chờ ngài đã lâu. Lăng Phong cảm giác như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, vẻ mặt cảm kích hận không thể lập tức đem Vương Phi cấp ném vào đi, không, là cho đẩy mạnh đi. Vương Gia cũng không biết như thế nào, rõ ràng có rất nhiều công vụ muốn nội, chính là một hồi trong phủ lại đột nhiên tâm huyết dâng trào giống nhau một hai phải hướng Vương Phi trong việc chạy, này thành thân tới nay phá hoang một lần, làm Lăng Phong đều có chút hoài nghi đi theo chính mình cùng nhau trở về Vương Gia có phải hay không giả. Chính là kỳ quái nhất chính là, vẫn luôn đem thời gian xem thực trọng Vương ra, thế nhưng ở chỗ này ngồi xuống chính là mấy cái canh giờ, nhìn dáng vẻ, là thế tất phải chờ tới Vương Phi xuất hiện mới giáo Chỉ là này dài dòng chờ đợi, khổ lại là chính mình, bởi vì theo thời gian trôi đi, Vương ra trên người băng chết tha hơi thở toàn bộ khai hỏa, làm ta liền cái kia nhà ở cũng không dám thêm một khắc, liền tìm cái lý do đi tìm Vương Phi, cũng may Vương Phi trở về kịp thời a Người ai? Vương ra? Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Tô Mạt không thể tin tưởng Tam liền hỏi, cơ hồ là không thể tin được chính mình lỗ hai buột miệng thốt ra vấn đề. Vương Gia đã ở từ chờ ngài đã lâu, ngài vẫn là chạy nhanh đi vào. Lăng Phong một bộ khẩn cầu bộ dáng, giống như nàng nếu là không đi, bị tội chính là hắn giống nhau. Tô Mạt bình tĩnh hít sâu một hơi, sau đó có loại muốn phó pháp trưởng cảm giác, chất phát triều phòng trong đi đến. Hàm Sương thấy thế cũng muốn đi theo đi vào, sau đó đã bị lăng Phong ngăn lại, ngươi liền không cần đi vào. Hàm Sương lánh mắt nhìn Lăng Phong, làm cho Lăng Phong có chút không biết làm sao, sau đó gãi gãi đầu nói, Vương gia thật vất vả tới một lần, người khiến cho Vương Phi cùng Vương gia hai đi độc ở chung đi, này không chừng là Vương Phi một lần cơ hội đâu. Vương Phi nhập phủ tới nay là tình huống như thế nào, không có người so với chính mình rõ ràng hơn, tuy rằng cảm thấy thực ấy nấy, không, ta là thế Vương gia ấy nấy. Đáng thương nếu là Vương Phi biết Vương gia liền hắn thành thân sự tình đều đã quên, không biết Vương Phi sẽ có bao nhiêu thương tâm. Lăng phong liền lo chính mình đi thân thương, lộ ra vẻ mặt đồng tình đáng thương biểu tình xem một bên hàm xương cho rằng thấy được một cái tinh phần, sau đó theo bản năng cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Tô mặt vừa đi đi bảo, cho rằng chính mình đi không phải chính mình trụ nhà ở, vì cái gì cảm giác được một cổ hưu sâm âm lánh hơi thở ập vào trước mặt, theo bản năng nàng vây quanh chính mình hai tay trà sát. Chờ nhìn đến vẻ mặt hàn băng phó vũ đình ngồi ở bên trong thời điểm, tô mặt theo bản năng buông tay, sau đó một bộ có quắc bất an bộ dáng đứng cách hắn rất xa khoảng cách. Nhìn đến hắn băng đao tử giống nhau ánh mắt nhìn về phía chính mình, tô mặt trong lòng lột bột một chút. Xong rồi xong rồi xong rồi, hắn nhất định là sinh khí, ta nam giả nữ trang ở bên ngoài bị hắn gặp phải sự tình hắn nhất định thực tức giận. Không khí bởi vì hai cái tha trầm mặc mà có vẻ đình trệ, tô mặt thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, bị loại này áp lực hơi thở áp đều mau thở không nổi, ra hỏa này khí chẳng thật sự quá cường đại. Không được, ta phải điểm cái gì? Cái kia, vương gia. Ngại như thế nào đến nơi này? Tô Mạt tâm cẩn thận nhẹ giọng mở miệng nói. Vừa dứt lời Tô Mạt liền cảm giác được Phó Vũ Đình mày hơi hơi nhăn lại, nàng có phải hay không nói bậy? Chính là cũng không tật xấu A, hắn đến nơi đây tới xác thật làm người thực ngoài ý muốn A. Nơi này là buồn vương vương phủ, buồn vương muốn đi chỗ nào chẳng lẽ còn muốn chi sẽ ngươi một tiếng. Phó Vũ Đình lời nói thanh âm thực thanh thiện, nhưng là trong lời nói đạm mạc lại làm người cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tô Mạt hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Che đậy trong mắt chợt lóe mà qua bi thương Đúng vậy, ai mà không đâu Nơi này chính là hắn vương phủ Ta nào có tư cách hỏi hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào Thấy tô mạt không có lời nói Phó Vũ Đình đứng dậy dạo bước tới gần nàng Chính là tô mạt hiện tại như là không cảm giác giống nhau Vẫn như cũ đắm chìm ở nhẹ nhẹ bi thương chung Thẳng đến chính mình đấy mắt xuất hiện một đôi giày Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Hắn khi nào đã chuyển qua chính mình trước người tới Theo bản năng liền tưởng sau này lui chính là phó vũ đình lại gắt gao túm chặt cổ tay của nàng, nhìn chăm chăm nàng kia một bộ chấn kinh sợ hãi lại tưởng rời xa chính mình ánh mắt phó vũ đình đột nhiên cảm thấy tâm tình mạc danh bực bội, cái này nữ váy thật đúng là hiểu chuyện, lúc trước tốt thành thân lúc sau hai không quá nhiễu, nàng cũng làm tới rồi, làm được này nửa năm qua cũng không từng vì cái gì sự tới quấy rầy chính mình, cực kỳ hạ thấp nàng ở buồn vương trong mắt tồn tại cảm, thậm chí làm buồn vương đều mau đã quên chính mình sớm đã cưới nàng, a nàng làm thật đúng là thực hảo a. Thấy phó vũ đình vẫn luôn âm đức ánh mắt nhìn chầm chằm chính mình, tô mạt trong lòng không tốt cảm giác càng ngày càng nung liệt, tâm một hành, tô mạt ánh mắt kiên định nhìn hắn, dù sao dù sao cũng là vừa chết, cùng với như vậy bị lăng chỉ, không bằng làm hắn cho chính mình tới cái thông khoái. Ai làm ngươi như vậy văn hồi? Liên ở tô mặt chuẩn bị chịu chết thời điểm, phó vũ đình thanh âm lại một lần vang lên. a tô mạt nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng là vẫn là mềm nhẹ đáp lại hắn, ta ở trên đường gặp được lâm thủ, đã lâu chưa thấy qua. Cho nên bất chi bất giác Liền Liêu có điểm vãn. Tô Mạc Như là một cái làm sai sự hài tử giống nhau, thành thật công đạo chính mình hành tung, một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Chính là một hồi lâu, hai người chi gian lại là một trận châm mặc, sau đó hai người mới hậu chi hậu giác phát hiện, hai tha bộ dáng tựa hồ có chút ái muội không rõ, Tô Mạc trước hết phản ánh lại đây, liền muốn đem chính mình thủ đoạn từ hắn trong tay lấy ra tới, chính là hắn lại không có cho nàng nửa điểm năng động không gian. Loại cảm giác này, rất quen thuộc. Phó Vũ Đình chỉ cảm thấy như vậy cảm giác giống như ở khi nào cũng từng có một lần, chỉ là hiện tại nghĩ không ra. Cảm giác chính mình thất thố, Phó Vũ Đình buông ra Tô Mạt, sau đó mới từ từ một tiếng, về sau không có bổn vương phân phó, không cho phép ra vương phủ một bước. Liền không hề cấp Tô Mạt lời nói cơ hội, nhấc chân đi ra ngoài. Tô Mạt đầu tiên là sử sốt, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nơi nào còn có Phó Vũ Đình thân ảnh. Hắn vừa mới là có ý tứ gì? Ta đây là bị hắn cấm túc sao? Chính là làm ta ra phủ cũng là hắn lúc trước đáp ứng ta à, chẳng lẽ hắn tưởng đổi ý sao? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta liền như vậy làm ngươi cảm thấy nhận không ra người sao? Ta ra cửa đã thức tâm, ta không dám xuyên nữ tử quần áo, cố ý đem chính mình giả dạng thành nam tử bộ dáng mới dám ra phủ, đi ra ngoài ta chưa từng có dùng quá đỉnh vương phủ thanh danh, chưa bao giờ từng lộ ra quá chính mình thân phận, ta liền phụ quốc công đại tỷ thân phận đều không có dùng, liền sợ ngươi cảm thấy ta tự cấp ngươi thêm phiền thoái. Chính là ta đều đã như vậy, ta chỉ là tưởng có điểm tự do không gian. Ngươi không yêu ta, không để ý tới ta, đem ta nên trở về đường cái bài trí ta đều có thể chịu đựng. chính là ngươi vì cái gì liền ta cuối cùng tự do cũng muốn cắt đoạt. Phó Vũ Đình, ngươi là ma quỷ sao. Chúng ta tốt, ta không quấy rầy ngươi, ngươi cũng không thể quấy rầy ta. Thật vất vả chờ đến ngươi tới một lần, lại là như vậy kết quả, ngươi biết không? Ta thấy đến ngươi thời điểm có bao nhiêu vui vẻ, chính là hiện tại. Ta tình nguyện ngươi chưa từng đã tới, ta tình nguyện này nửa năm qua sinh hoạt chính là ta tại đây vương phủ nửa đời sau sinh hoạt hình thức, vì cái gì, ngươi gần nhất liền phải quấy rời ta. Tô mạc nghĩ như vậy, đột nhiên nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới, liền như vậy ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. chương 11 không lý do lửa giận. Phó Vũ Đình là vẻ mặt âm trầm đi ra, lang phong thấy thế chạy nhanh theo đi lên, nhưng là xem vương ra sắc mặt liền biết hắn cùng vương phi ở chung không hòa hợp. Hai người vừa đến cửa vừa lúc thiên cầm mang theo quản gia cùng thị vệ cấp hừng hực đuổi lại đây. Vừa thấy đến phó Vũ Đình, thiên cầm cơ hồ là không thể tin được hai mắt của mình, chờ xác định trước mắt người này là vương gia thời điểm. Thiên cầm lập tức quỷ gối vương gia trước mặt, vương gia, ngài cứu cứu vương phi đi, vương phi huyển vào kẻ cắp, cũng không biết có phải hay không có lòng xấu xa sẽ thương tổn vương phi, cầu vương gia bảo hộ vương phi. Hàm xương thấy thế vội vàng lại đây kéo nàng. Hàm xương, vương phi đâu? Nàng như vậy kia kẻ cấp đâu? Thiên cầm sợ hãi, chẳng lẽ, kia kẻ cắp đem Vương Phi cắp bắt? Thiên cầm lo chính mình khóc đề sau đó lại quỷ gối phó Vũ Đình trước mặt, Vương ra, cầu ngài cứu cứu Vương Phi đi, cầu ngài. Thiên cầm, Vương Phi không có việc gì Hàm Sương không biết nên như vậy, nhưng là thiên cầm hiện tại căn bản là không có tâm tư nghe đi vào cái gì, một lòng chỉ lo lắng tô mà tan nguy, Vương ra chính là kia kẻ cắp. Hàm Sương lời nói vừa ra, liền cảm thấy chính mình là nói lỡ. Vì thế chạy nhanh quỷ gối Phó Vũ đỉnh trước mặt, nô tỳ nói lỡ. Phó Vũ Đình chỉ đương không nhìn thấy giống nhau, chuẩn bị mở miệng, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn cái gì đều không trực tiếp rời đi. Đứng ở một bên lăng phong bị này hai cái nha đầu kinh phía sau lưng một trận lạnh leo, nàng cũng dám vương ra là kẻ cắp. Vốn tưởng rằng vương ra sẽ chừng trị nha đầu này, không nghĩ tới vương ra cái gì cũng chưa liền trực tiếp rời đi. Lăng phong tại chỗ khiếp sợ lại hôn độn trong chốc lắt liền chạy nhanh theo đi lên. Không rõ nguyên do quản gia cùng thị vệ thấy vương ra đi rồi, sau đó chạy nhanh hỏi lang phong, lang thị vệ, này, này tặc nhiệm đế là chảo vẫn là không chảo a? Ngươi nếu là dám chảo vương ra, ngươi khiến cho người chảo. Lang phong vâu ngữ một câu liền chạy nhanh đuổi kịp phó vũ đình. Quản gia nhìn thoáng qua cũng ở vào không rõ nguyên do trạng thái thiên cầm, sau đó hàm xương liền đi đến quản gia trước mặt chiều hắn cung kính vừa chắp tay, làm phiền quản gia, vương phi nơi này đã không ngại. Nga hảo, hảo. Quản gia nghe một trận mây mù, nhưng là duy nhất hiểu được một chút, đó chính là nhà ta Vương Gia tới tìm Vương Phi, mà Vương Phi tựa hồ đem Vương Gia làm như kẻ cắp. Ân, nhất định là như thế này. Quản gia nghĩ như vậy, cũng mang theo một chúng không rõ nguyên do bọn thị vệ chạy nhanh rời đi. Hàm sương, rốt cuộc là chuyện như thế nào, Vương Gia hắn, như thế nào lại ở chỗ này? Thiên cầm đứng dậy chạy nhanh hỏi tiếp nói. Trước không cái này, chạy nhanh vào xem Vương Phi. Hắn rốt cuộc ở khí cái gì? Này không lý do lửa giận làm chính mình cũng biến không thể hiểu được. Phó Vũ Đình cũng không biết chính mình hôm nay vì cái gì muốn đi tìm tô mạn, cũng không biết chính mình vì cái gì muốn ở nàng sân chờ nàng mấy cái canh giờ, càng không biết chính mình vì cái gì ở nàng trước mặt phát giận, càng càng không biết chính mình hiện tại này không thể hiểu được lửa giận rốt cuộc là từ quá nơi nào tới. Rõ ràng nay một điều thứ tốt, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu. Tô tỷ, hắn là người tỷ phu. Những lời này lại đột nhiên ở Phó Vũ Đình trong đầu sông ra. A, buồn vương như thế nào không biết chính mình vương phi khi nào thế nhưng biến thành chính mình dị tử. Nghĩ như vậy, phó vũ đình quanh thân lệ khí liền càng thêm dày đặc. Lăng phong thấy vương ra trên người hơi thở càng ngày càng không thích hợp, liền tiến lên hỏi, vương ra, ngài không có việc gì đi. Lăng phong lời này vừa hỏi lập tức liền hối hận, hảo hảo làm ẩn hình người đi theo phía sau không được sao. Liền ngươi miệng thiếu. Bởi vì hắn nói một song, vương ra băng đao tử dường như ánh mắt dừng ở hắn trên người, kinh hắn cả người run lên. Đi cha, phủ quốc công phủ thượng còn có mặt khác thì sao? Phó Vũ Đình ném xuống những lời này, chỉ chưa ở trong gió hốn độn lang phong. Ngậy, vương gia đây là có ý tứ gì? Phù quốc công phủ thượng mọi người đều biết chỉ có một vị tỉ cùng một vị công tử, này còn có những người khác sao? Chẳng lẽ, vương gia là muốn cho ta cha phủ quốc công dèm pha, xem hắn ở bên ngoài có hay không tư sinh nữ tư sinh tử linh tinh? Thiên Cẩm cùng hàm xương tiến vào thời điểm, tô mặt đã khôi phục thành giống như vừa mới không phát sinh chuyện gì giống nhau. Chỉ là nàng đôi mắt xương đỏ cũng đã sáng tỏ một rát. Hàm xương biết, Vương Phi đây là không nghĩ làm các nàng lo lắng, nhưng là nhìn Vương Phi như vậy, trong lòng liền càng thêm khó chịu. Vương Phi, ngài đã khóc. Thiên cầm không có hàm xương tâm tư tỉ mỉ, thật sự giống cái hài tử giống nhau, có cái gì liền cái gì, vương ra vừa mới là tới xem ngài sao. Nàng lời nói vừa ra, hàm xương một cái con mắt hình viên đạn ném cho nàng, dọa thiên cầm cho rằng chính mình sai rồi cái gì. Đúng vậy, hắn đã tới, bất quá. Hắn là tới nói cho ta, ta bị cấm tú, tố. tố mặt một bộ không có việc gì tha bộ dáng, thanh âm thanh đạm mang theo khẽ cười ý. Chính là nàng như vậy, làm thiên cầm cùng hàm xương đều là ngẩn ra, hàm xương trong mắt đối vương phi thương tiếp càng sâu. Thiên cầm lại nhìn không được tức giận nói, vương ra là có ý tứ gì sao. Nửa năm không tới, gần nhất liền không cho vương phi ra cửa, hắn rốt cuộc đem vương phi bại ở cái gì vị trí, như vậy khi dễ nhà ta vương phi, thật sự đáng giận. Nghe thiên cầm đoán giận nói, Tô mặt thế nhưng nhịn không được bật cười, sau đó đi theo nàng cường điệu nói, đúng vậy, xác thật đáng giận. Vương phi, ngài còn cười ra tới. Thiên cầm đều mau cấp khóc, thấy vương phi vẫn là kia phúc giống như không liên quan nàng sự bộ dáng liền càng thêm thương tâm. Không cười, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta khóc sao? Tô mặt treo gẹo nói, nếu ngươi muốn nhìn, ta lập tức khóc cho ngươi xem. Đừng, vương phi, ta không có cái kêu ý tứ, ngài biết đến, đều lúc này ngài còn có tâm tình treo gẹo ta. Thiên cầm hơi bĩu môi, hình như có không thoải mái. Hảo, nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống, dù sao khóc lóc cũng là quá một, cười cũng là quá một, ta đây tình nguyện lựa chọn cười quá một. Tô mạt ngược lại trấn an thiên cầm nói. Vương phi thiên cầm xem vương phi như vậy, trong lòng khó chịu nhịn không được khóc ra tới. Hảo hảo, đừng khóc, vương phi đều không có khóc, ngươi khóc cái gì. Hàm sương mang theo quát lớn âm điệu. Thiên cầm lập tức lau khô nước mắt, không hề khóc. Sau đó lập tức thay một cái gương mặt tươi cười đối Vương Phi nói, Vương Phi, không có việc gì, không ra khỏi cửa việc này chúng ta lại không phải lần đầu tiên, trước kia ở quốc công phủ thượng thời điểm tỷ cũng thường xuyên bị quốc công ra cấm túc, lúc ấy chúng ta giống nhau có thể vui vẻ quá mỗi một, dù sao có tỷ dạy chúng ta trò chơi, liền tính là cả đời không ra khỏi cửa chúng ta cũng có thể vui vẻ chơi. Tô mặt thích nhất chính là thiên cầm như vậy tính tình, ngay thẳng, vũ quá tình mau. Đúng vậy, đám chìm ở bi thống chung lâu rồi, Nếu là đi không ra, cả đời đều chỉ có thể ở trong thống khổ trầm luân, cho nên, đổi cái góc độ xem, không chừng còn có thể khổ chung mua vui đâu. Hôm nay sắc không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là căn cứ y đi giả tâm thái, hắn mệnh, ta còn là được cứu trợ. Không phải bởi vì mặt khác, đơn giản là ta là đại phu, mà hắn, là người bệnh. Chính là vương gia đã cấm ngài đủ, nếu là ngài lại mạo hiểm đi ra ngoài nếu là chọc giận vương gia thiên cầm lo lắng, nàng lo lắng cũng không phải không thành lập. rốt cuộc này nửa năm qua vương gia cũng không từng quan tâm quá vương phi, vừa thấy mặt liền cấm vương phi đủ, có thể thấy được hắn là sẽ không thương tiếc vương phi. nếu là vương phi hành kém có sai, sợ là vương gia sẽ không khinh tha vương phi. không có việc gì, cho nên các ngươi ngày mai muốn giúp ta làm yểm hộ, ngày mai một mình ta lặng lẽ ra phủ là được. không được, kia quá nguy hiểm, vô luận như thế nào ta đều đến đi theo ngài. hàm xương không yên tâm nói. Đúng vậy, nếu không phải chuyện rất trọng yếu, ngài liền không cần ra phủ, miễn cho chọc giận vương ra. Thiên Cầm cũng đi theo khuyên. Ngày mai người bệnh không thể không y liề. Tô mạt lời này vừa ra, Hàm Sương cùng Thiên Cầm đều không hề lời nói, bởi vì bọn họ hiểu biết Vương Phi, chỉ cần là Vương Phi qua tay bệnh hoạn, Vương Phi thế nào cũng phải chưa khỏi không thể, nếu không, Vương Phi là sẽ không dễ dàng từ bỏ một cái sinh mệnh. Nếu không phải có sinh mệnh nguy hiểm, Vương Phi dễ dàng là sẽ không ra tay. Phàm là ra tay nhất định là cánh mạng du con người. chương 12 một giấc ngộ. Mộ. Có lẽ là hôm nay phát sinh sự tình có chút nhiều, hơn nữa đều là quay chung quanh Phó Vũ Đình. Nghĩ như vậy tới, hôm nay thấy Phó Vũ Đình số lần so này nửa năm qua đều phải nhiều. Đầu tiên là gặp chúng độc hắn, trùng hợp ta cho hắn trần trị, sau đó ăn một bữa cơm lại có thể gặp được hắn. Nhất làm người không thể tưởng được chính là Phó Vũ Đình thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình Tê Vân uyển. Tuy rằng mỗi một lần gặp mặt đều làm chính mình trong lòng chấn động, tuy rằng hắn rời đi thời điểm đối chính mình vô tình cùng ngoan tuyệt, nhưng là hiện tại trừ bỏ thương tâm, lại một chút cũng không nghĩ trách hắn. Rốt cuộc là vì cái gì, ta rốt cuộc đối phó Vũ Đình là một loại cái gì cảm tình, vì cái gì như vậy không đành lòng cũng không tha đâu. Đêm nay, Tô Mạc mặc dù ngủ rồi, nàng cũng ngủ không phải thực kiên định, bởi vì nàng không ngừng mơ thấy một cái hình ảnh. Nàng vốn là thế kỷ 21 một cái phổ phổ thông thông trung ý gì thế gia nữ. Sau lại trời xuôi đất khiến trở thành một người bác sĩ khoa ngoại, là một cái bình phàm đến không thể lại bình phàm đến bình thường cô nương. Vốn dĩ thật vất vả chờ đến chính mình 24 tuổi, lập tức là có thể tạo thành chính mình gia đình, bình đậm đến quá cả đời. Nhưng ai biết, một lần vô tình lên núi đi bộ đường xa, thế nhưng phát hiện một viên pha loang thảo dược, đối với yêu tha thiết trung ý thì chính mình tới, kia cây thảo dược chính là một viên dụ hoặc chính mình độc dược, cho nên liền dứt khoát kiên quyết, tính toán mạo một lần hiểm đem kia thảo dược thải tới tay. Chính là ai ngờ, bất toại người nguyện, kia thảo dược còn không có bắt được, dưới chân vừa trượt, ta liền chiều kia vạn trưởng vực sâu rớt đi. Vốn tưởng rằng ta sẽ rơi vào cái thi cốt vô tổn chính là chờ ta lại mở mắt ra thời điểm, ta thế nhưng biến thành mảnh năm tô mặt trẻ con thời kỳ. Không sai, ta một cái thế kỷ 21 máu 24 tuổi cô nương chỉ trước mắt liền biến thành một cái nãi hoa hoa. Từ từ, đó là ai? Đột nhiên nhìn đến cái kia vẫn là nãi hoa hoa thời kỳ chính mình bên cạnh đứng một cái đáng yêu vô cùng. Tuấn Mỹ vô song xoay ca, làm ngãi hoa hoa chính mình thế nhưng thực không tiết tháo chạy nước miếng, rồi đôi tay lại cầu ôm một cái. Nàng là muốn bổn hoàng tử ôm nàng sao. Cái kia xoay ca đột nhiên mở miệng nghi hoặc nói. Ai nha, Tỷ nhìn dáng vẻ thực thích tam hoàng tử đâu. Một cái lao ma mà thấy thế vui vẻ. Sau đó liền thấy ta lúc ấy nương cùng một cái không quen biết quý phụ nhân giả dạng nữ tử cũng đi tới nhìn về phía chính mình. Là đâu, mặt mặt thực thích chúng ta đình như đâu kia quý phụ nhân sờ sờ mạt mặt mặt cười điểm ý. Ta đây có thể ôm một cái nàng sao? Xoái ca vẻ mặt ngây thơ nhìn tô mạt hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi không chê nhà ta mạt mặt thực trọng liền giáo lúc ấy nương cũng đi theo cười mở miệng nói. Hào đi, ta nương quả nhiên từ thời điểm liền thích hô ta. Sau đó xoái ca liền đem mạt mạt bế lên tới, thực mềm nhẹ, thực tâm. Tô mạt liền xin ngốc, ngốc ngốc, chạy nước miếng nhìn hắn, tay còn thường thường chụp ở trên mặt hắn, kỳ kỳ cười Sau đó lại chỉ trước mắt, đó là tô mặt lại lớn hơn một chút thời điểm, sẽ đi đường, nhưng là cũng là cái sẽ gây hỏa ra hỏa, đang bị mẫu thân cầm tế cảnh liễu đuổi theo đánh, chính là lại một chút đều không có đánh vào trên người nàng. Nàng con lịch ngậm biên trốn biên hướng về phía mẫu thân làm ngậu, sau đó lại chạy thời điểm, không tâm đụng vào một người. Sao như vậy không tâm? Tô mặt nhìn cái kia lớn lên một chút xoay ca, bẹp một chút, một miệng thân ở trên mặt hắn, ca ca ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Kia soái ca cũng không để ý này đó, chỉ là đem nàng hộ ở sau người, sau đó đối nàng mẫu thân, phu nhân, mặt còn, không hiểu có thể chậm dại giáo, nhưng đừng đem nàng đánh ra cái tốt xấu tới. Nhìn soái ca tuổi liền như vậy ấm, tô mặt nhìn hắn ánh mắt đều biến có chút súng bái. Chính là, từ từ, người này lớn lên bộ dáng, như thế nào như vậy quấn mắt? Là phó Vũ Đình, thế nhưng là phó Vũ Đình. Lời nói, hắn Nguyên Lai thường xuyên đến nhà ta tới chơi sao? Ta theo ta đối hắn cảm tình như thế nào liền có loại không ra cảm giác, cảm tình là chúng hắn độc, vẫn là từ đã bị hắn độc hại. Khó trách ta sẽ lựa chọn hắn, khó trách ta nhất định phải gả cho hắn, nguyên lai là như vậy cái sâu xa. Trong mộng hình ảnh tựa như phóng điện ảnh giống nhau, từ ta 3 tuổi chuyển tới 6 tuổi, lại từ 6 tuổi chuyển tới 10 tuổi, ở kia trong lúc này mỗi một lần đều có cùng phó vũ đình giao thoa, mỗi một lần cùng hắn ở chung đều thực vui sướng, hơn nữa mỗi một lần đều có thể thân đến hắn, chiếm hắn tiện nghi. Lúc ấy hắn vẫn là thực hồn nhiên đáng yêu. Chính là từ khi nào bắt đầu, hắn không có tái xuất hiện qua, lại là từ khi nào bắt đầu, hắn thay đổi, biến giống như không quen biết ta giống nhau, biến lạnh nhạt, xa cách, biến lúc này ta thế nhưng sẽ đã quên chúng ta khi còn nhỏ một rác. Hoặc là, là liền hắn cũng cùng quên mất chúng ta khi còn nhỏ một rác. Một giấc mộng tỉnh, biến đã là trở nên trắng, nhất ngủ tô mạt thế nhưng tại đây một khắc thế nhưng ngủ không được. Tựa hồ, ở kia lúc sau liền chưa thấy qua hắn. Cũng không cơ hội tái kiến hắn Tô Mạt nhật nhạt một tiếng Sau đó mới lạnh lùng cười Ngươi lai, like, ngươi ở lòng ta đã sớm ăn sầu bén dễ Khó trách ta quái không đứng dậy ngươi Nghĩ vậy một chút Tô Mạt đột nhiên không có như vậy thương tâm Đối với phó vũ đỉnh đột nhiên đối chính mình thái độ Cái gọi là chân thành sở đến Kinh thạch vì khai Chúng ta về sau nhật tử còn trường đâu Ta liền không tin ngươi sẽ đối ta Vẫn luôn như vậy không lạnh không đạm đi xuống Thiên cầm tối hôm qua ở ngoài phòng trước đêm Cho nên nghe được bên trong động tĩnh liền chạy nhanh ra tiếng hỏi, Vương Phi, ngài tỉnh sao? Ấn! Được đến Vương Phi đáp lại, thiên cầm cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là lại xác định cùng với khẳng định thời điểm, đột nhiên nhìn nhìn bên ngoài, bất quá mới vừa trở nên trắng. Vương Phi đây là như vậy, ngày thường như thế nào cũng sẽ ngủ đến mặt trời lên cao, hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Chẳng lẽ thật là hôm qua Vương ra nói cái gì, làm chuyện gì làm Vương Phi thương tâm? Cho nên cả đêm đều không có hảo hảo nghỉ ngơi sao? Nghĩ đến đây, Thiên Cầm trong lòng khó chịu một phen, nhưng là nghĩ khó chịu nhất là Vương Phi, cho nên không dám đem không tốt cảm xúc lại biểu hiện ở Vương Phi trước mặt, liền chạy nhanh thay một bộ gương mặt tươi cười lúc này mới đẩy cửa tiến vào. Vương Phi hôm nay tỉnh sớm như vậy, không hề ngủ một lát sao? Thiên Cầm bưng một chậu nước, biên hướng trên giá phóng biên hỏi. Không được, ngủ so không ngủ còn mệt. Tô Mạt giống như người không có việc gì dỗi người, nghĩ chính mình thật là thật lâu đều không có khởi qua sớm giường, hôm nay có thể nhìn đến mặt trời mọc cảm giác cũng không tệ lắm. Thiên Cầm trên tay động tác một đốn, Vương Phi đêm qua quả nhiên không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là nàng không biết chính là, Tô Mạt chỉ là bởi vì làm cả đêm mộng mới cảm thấy mệt, cũng không phải cái khác nguyên nhân. Ân, ta hầu hạ ngài rửa mặt. Thiên Cầm áp lực chính mình muốn khóc xúc động, sau đó giúp Tô Mạt mặc quần áo rửa mặt trải đầu. Thiên Cầm, ngươi chờ một chút giúp ta chú ý hạ vương gia, nếu là hắn ra vương phủ ngươi liền lập tức tới nói cho ta. Tô Mạt không phát hiện Thiên Cầm không thích hợp. Liền mở miệng nói. Đúng vậy. Thiên cầm không có ngẩng đầu, nhưng là lời nói thanh âm lại mang theo nồng đậm giọng núi Làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Cảm lạnh sao? Ta đã sớm cùng ngươi quá không cần các đêm, ta bên người liền ngươi cùng hàm sương, các ngươi nếu là ngã bệnh nhưng như vậy làm. Tô mặt tuy rằng là trách cứ ngữ khí, nhưng là lo lắng thần sắc cũng là không cần nói cũng biết. Thiên cầm vừa nghe lời này, không nhịn xuống cuối cùng là khóc ra. chương 13 kẻ bị thương. Đây là làm sao vậy? Ngươi như thế nào liền khóc? Tô Mạt bị thiên cầm này nhất cử động làm cho không thể hiểu được. Vương phi. Ngài rõ ràng là tốt như vậy người. Vì cái gì vương ra chính là nhìn không tới ngài hảo đâu. Hắn vì cái gì còn muốn như vậy đối ngài? Hắn không tới còn hảo. Gần nhất liền khi dễ ngài thiên cầm nẹn ngào khóc lóc kể lệ. Tô Mạt bị nàng làm cho dở khóc dở cười. nha đầu này lại ở miên man suy nghĩ. Hảo, ngươi lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Tô mặt buồn cười xoa xoa nàng mặt nói. Vương Phi, ngài mỗi ngày ngủ ngon, vừa cảm giác đều có thể ngủ đến đại lượng, chính là hôm qua vương gia tới lúc sau, ngài đêm qua nhất định trong lòng không dễ chịu cho nên mới mất ngủ, hôm nay mới khởi như vậy sớm, ta là vì ngài không vui, vương gia hắn thật quá đáng, liền biết khi dễ ngài. Thiên cầm tùy ý xoa xoa nước mắt, sau đó mới một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng lên án. Đông ốc, loại chuyện này ta như thế nào sẽ để ở trong lòng, ta quá hôm nay có một cái cần thiết muốn xem người bệnh, ta lo lắng lầm canh giờ mới tình sớm bằng không ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ta thân ái giường tách ra sao. Thiên cầm nói làm chính mình trong lòng ấm áp, này hai cái nha đầu đều là thiệt tình đại ta. Thật vậy chăng? Thiên cầm có chút không xác định hầu nghi hỏi. Thật sự, tô mặt đều có chút đối cái này nha đầu hết cho nói rồi. Thiên cầm ở cảm giác xác định tỷ chính là nói thật sau mới nín khóc mỉm cười, tiếng hảo, ta đây liền cho ngài chuẩn bị bữa sáng, sau đó liền đi xem vương ra khi nào rời đi vương phủ. Thiên cầm tính tình cũng thật là, Phong chính là vũ. Tô mạt tấm áp gửi, bất quá trong chốc lát thời gian, hàm sương cũng đã đi tới, sau đó kinh ngạc nhìn nàng, vương phi, ngài, ngài như thế nào khởi như vậy sớm. Xem bệnh người A. Tô mạt biết hàm sương ngày thường không thế nào hái lời nói, nhưng là chỉ cần là chính mình, nàng liền lập tức có thể minh bạch, cho nên chưa từng có nhiều giải thích. Thiên Cẩm thực mau lộng vài món thức ăn cùng mấy chen cháo đi lên, sau đó ba người như là sớm thành thói quen chẳng phân biệt chủ tớ ngồi ở một cái bàn thượng ăn sớm một chút. Vương phi, nô tỳ này liền đi hỏi thăm." Thiên Cầm một bộ rất có nhiệt tình bộ dáng, nhanh chóng ăn xong lúc sau liền hướng phía ngoài chạy đi. Nàng đây là Hàm Sương khó hiểu nhìn Vương phi. "Chờ Vương gia ra gia phủ, ta cũng đi ra ngoài, cho nên làm Thiên Cầm để phòng điểm, miễn cho hắn lại giống tối hôm qua giống nhau tới cái đột nhiên tập kích." "Đột nhiên tập kích?" Hàm Sương tựa hồ không hiểu lại tựa hồ nháy mắt đã hiểu hỏi một câu, sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vương phi, vẫn là làm ta cùng ngài cùng đi đi." Ngài một người ở bên ngoài, ta không yên tâm. Không cần, hôm qua Nam Trang Bộ Giáng đã bị Phó Vũ Đình thấy được, sợ là hôm nay tái kiến, hắn sẽ có điều hoài nghi, người cùng Lăng Phong đã giao thủ, hắn là biết người, cho nên chúng ta vẫn là không cần mạo hiểm như vậy. Tô Mạt lập tức từ chối, nàng vẫn là có chút băn khoăn, rốt cuộc Phó Vũ Đình hắn cũng không phải là hảo lừa gạt người. Tuy rằng không nghĩ bị hắn phát hiện, nhưng là lúc trước có thể đi Thánh Y đi ở đường cũng là trải qua hắn cho phép, nếu là hắn hỏi tới ta cũng có chuyện nhưng... Chỉ là để người hắn nhất thời tức giận dận cho đánh mèo ở thiên cầm cùng hàm xương trên người. Chính là, thiếu gia công đạo quá làm ta bảo vệ tốt tỉ nếu là tỷ ở bên ngoài có cái văn nhất, ta như thế nào cùng thiếu gia công đạo, như thế nào cùng chính mình công đạo. Hàm xương lo lắng đôi mắt nhìn tô mạt, hy vọng nàng có thể đáp ứng chính mình. Hảo, không cần lại, ngươi yên tâm, chạm vạng phía trước ta nhất định trở về. Tô mạt thái độ kiên định, hàm xương liền cũng không dám lại nhiều cái gì. Tuy Vương Phi chưa từng có đem các nàng làm như hạ nhân giống nhau, cũng không cho các nàng ở nàng trước mặt tự xưng nô tỳ, nhưng là nàng dù sao cũng là chủ tử, lại nhiều nói cũng không dám ngốc nịch. Đúng vậy. Hàm xương đè nén xuống chính mình lo lắng cảm xúc, thanh thiển đáp lại một tiếng. Vương Phi, Vương Phi, Vương gia đi ra ngoài. Đúng lúc vào lúc này, thiên cầm thanh em ở cửa vang lên. Tô mặt ngữ vô ngữ vỗ trụ cái chán, nhà đầu này muốn hay không lớn tiếng như vậy. Liền sợ người khác không biết ta muốn sấn vương ra đi ra ngoài thời điểm ra phủ sao. Cũng may chính mình trụ Tê Vân Luyển vị trí hẻo lánh, hiện giờ không thể từ đại môn quang minh chính đại đi ra ngoài, kia liền chỉ có thể đi cửa sau trèo tường đi ra ngoài. Mà ly tường gần nhất lại không có người tuần tra địa phương, vậy chỉ có kia kiện vứt đi sân bên cạnh. Cái kia vứt đi sân ly chính mình sân không tính xa, nếu không có nơi đó phụ trợ, nói vậy ta này Tê Vân Luyển liền sẽ giống kia vứt đi phòng ốc giống nhau. Tưởng tượng đến chính mình ngay từ đầu đã bị phó vũ đình an trí ở chỗ này liền cảm thấy một trận chua sót. Thời điểm hắn không phải còn khen ta đáng yêu sao. Liền tính lại không thích ta, cũng không cần thiết như vậy xa cách ta đi, còn đem ta an trí tại như vậy hẻo lánh góc. Tô mạc đổi hảo một thân nam trang, che giấu hảo cổ gian miệng vết thương, sau đó mới phân phó thiên cầm cùng hàm xương, các ngươi hảo hảo đốc, ta xem xong người bệnh liền hồi. Cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó liền hướng kia gian phế tuyển bên tường vây đi đến này tường cũng quá cao đi. tô mạt vừa thấy đến kia bức tường liền cảm thấy có chút ủ dũ. ngày thường đều là đi đại môn, cũng chưa chú ý quá này tường. hiện giờ nhìn này tường, thật hoài niệm chúng ta lúc ấy hàng rào sắt. tô mạt tả hữu nhìn nhìn, liền một cái có thể trợ lực địa phương đều không có, duy nhất có một thân cây, nhưng thật ra có thể mượn dùng một chút. bất quá kia thụ ly đầu tường cũng có một khoảng cách, nếu là bò lên trên thụ, chỉ sợ muốn nhảy lên đầu tường cũng không phải cái chuyện đơn giản. mặc kệ, trước bò lên trên thụ lại đi. Con hảo từ trước chính mình thường xuyên leo núi leo cây, cho nên đối với bỏ lên trên này cây nhưng thật ra không có gì khó khăn, chính là nhìn này thụ độ cao cùng cùng đầu tường khoảng cách, tô mạt không lý do cảm thấy trước mắt một vự. Này chạm lên đây mới phát hiện thế nhưng li ít nhất có một mét rất xa nào. Tô mạt buồn khổ nói thầm một tiếng, sau đó liền ở trên cây tìm mượn lực nhảy qua đi điểm. Có cái địa phương miễn cưỡng có thể, vì thế nàng liền cắn răng một cái, hạ quyết tâm, liền chiều đối diện đầu tường nhảy qua đi. Vốn tưởng rằng có thể vững vàng đứng vững, lại phát hiện kia đầu tưởng thế nhưng có chút hoặc chân, cho nên nàng liền như vậy hoa lệ lệ từ đầu tưởng trực tiếp rất đi xuống. Ai ra cũng may không phải mặt triều địa, cũng coi như là an toàn chạm đất. Chính là chờ tô mặt chống tay tưởng đứng lên thời điểm lại phát hiện nàng tay phải tê dần, sau đó còn không có khởi động tới thân thể lại ngồi ở lâm thượng. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút tay phải, không xong, sợ là sơn gân cốt có lẽ là vừa mới rơi xuống đất thời điểm là tay trước chấm đất chống toàn bộ thân thể hiện tại tay phải cổ tay chỉ cần vừa động liền cảm thấy xuyên tim đau nghĩ đến hôm nay là vì hắn hành châm khư độc ngày thứ hai này vạn không thể đoạn a hiện giờ cố tình ở ngay lúc này bị thương tay phải tô mạt không cấm ở trong lòng tức giận mắng phó vũ đình đáng chết ra hỏa không biết chỉ có ta mới có thể cứu ngươi sao hiện tại cấm ta đủ hại ta bị thương không thể thi châm, ngươi đây là giáng tiếp hại chính ngươi ai than nhẹ một hơi Tô Mạt vẫn là đứng lên, dùng tay trái vô vô hôi, vẫn là hành hương ý ý đường đi đến. Hiện tại bị thương tay phải, cũng chỉ có thể dùng cái kia phương pháp, tuy rằng có chút thương tổn chính mình, nhưng là chỉ cần qua này hai, vì hắn hành châm khư độc lúc sau lại chậm rãi điều dưỡng liền liền giáo. Công tử, ngài đã tới triệu khiêm vừa thấy đến tô Mạt xuất hiện, liền cung kính đón đi lên. Vị kia công tử tới sao? Tô Mạt nhẹ giọng hỏi. Còn không có, còn thỉnh ngài hơi làm nghỉ ngơi, nếu là vị kia công tử tới. Ta lập tức đi thỉnh ngài. Thế nhưng còn không có tới. Tô Mạc Thanh nói thầm, thiên cầm không phải hắn đã ra phủ sao. chương 14 ném vào bạo thất. tra được không? Mới ra phủ môn chuẩn bị đi thánh y rìa đường phó vũ đình đột nhiên dừng lại bước chân như vậy mở miệng vừa hỏi. Nhưng thật ra làm theo sát phía sau Lăng Phong nghe không hiểu ra sao. A Lăng Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi vương ra chính là có ý tứ gì. Nhưng là ở nhìn đến hắn hàn băng giống nhau con người khi lập tức đầu góc bay nhanh vận chuyển. Sau đó rốt cuộc biết vương gia hỏi chính là cái gì? Ngài là phụ quốc công gia sao? Thuộc hạ suốt đêm điều tra, phát hiện phụ quốc công thân thế trong sạch, ở bên ngoài không có một chút lung tung hành vi, cho nên có thể khẳng định, phụ quốc công phủ thượng cũng chỉ có vương phi này một cái nữ nhi cùng một cái nhi tử. Lăng phong chắc chắn đáp lại, liền sợ chính mình đáp chậm sẽ lại chịu vương gia một cái có thể giết người với vô hình con mắt hình viên đạn. Bất quá kỳ quái chính là, vương gia này xem như đột nhiên chú ý khởi vương phi sao. Vì cái gì muốn điều tra phụ quốc công hay không còn có mặt khác còn nối doi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Vương Phi tưởng giúp Vương Phi mẫu thân đuổi đi phụ quốc công bên người hết thể ẩn hình đào hoa? Nay cũng không giống như là Vương Gia sẽ làm sự A. Ta xem ngươi còn có cái gì lý do hảo. Vương Gia trong miệng nhẹ giọng nói thầm, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Cái gì? Lăng Phong Nghi hoặc hỏi một câu, sau đó ở xác định Vương Gia vừa mới không phải cùng chính mình lời nói lúc sau mới thả lỏng lại, trong miệng thanh nói thầm. Vừa mới vương ra là lời nói đi. Chính là mới vừa đi hai bước, vương ra lại trực tiếp một cái quay nhanh thân hướng vương phủ đi đến. Ai, vương ra, ngại như thế nào lại đi trở về. Không rõ nguyên do lăng phong đi theo phía sau vội vàng nói, ta không thể làm kia thần ý để chờ a vương ra ngại thân mình quan trọng. Lăng phong lời nói vừa ra, phó vũ đình đôi mắt khẽ nâng nhìn hắn một cái, tựa hồ là làm hắn câm miệng ý tứ. Lăng phong tay mắt lênh lẹ vội vàng che lại miệng mình, tỏ vẻ chính mình không hề lời nói. Như vậy Phó Vũ Đình mới lại tiếp tục hướng Vương Phủ đi đến. Vương gia, ngài là còn có chuyện gì đã quên sao? Lăng Phong không sợ chết lại tiếp tục hỏi, chính là hỏi xong hắn liền hối hận, ở Vương ra quay đầu lại xem chính mình thời điểm đội vàng che miệng lại. Kiểm tra. Vương ra không để ý đến Lăng Phong, thẳng đi phía trước đi. À, hiện giờ đã xác định ngươi không có tỉ tỉ, buồn Vương xem ngươi ở bên ngoài còn như thế nào ta là ngươi tỉ phu, mệt ngươi nghĩ ra được làm ngươi một tiếng buồn vương là phu quân của ngươi liền như vậy khó sao? ngươi đều đã gả cho buồn vương, chẳng lẽ còn tưởng ở bên ngoài không thừa nhận sự thật này? thật là buồn cười, ngươi cho rằng buồn vương không cho buồn vương thêm phiền toái liền bao gồm người không thừa nhận buồn vương là phu quân của ngươi sự thật sao? lăng phong ngơ ngác theo sát vương gia phía sau, lúc này mới phát hiện vương gia này đi phương hướng tựa hồ là vương phi sân. sao lại thế này? gần nhất vương gia là làm sao vậy? này hai như là đột nhiên chú ý đến vương phi tồn tại giống nhau. Vương kia chạy cũng thật cần. Bất quá các nàng vốn dĩ chính là phu thê, nhiều trông thấy mặt cũng hảo. Chính là không đúng a, Tạc Vương gia giống như cấm vương phi đủ, nay kiểm tra, chẳng lẽ là nhìn xem vương phi có hay không trộm chạy ra đi? Ta nào? Vương gia thế nhưng sẽ như vậy chú ý vương phi, như thế nào sớm ta không phát hiện đâu? Thiên Cẩm cùng Hàm xương hai người nôn nóng lại lo lắng ở trong sân, bất đồng chính là, Hàm xương là cao mày đứng thẳng, mà Thiên Cẩm tựa như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, cấp qua lại đi lại. Làm sao bây giờ, Vương Phi một người đi ra ngoài, ta hảo lo lắng a, Hàm Sương, nếu không ngươi vẫn là cùng qua đi nhìn xem đi, Vương Phi một người cũng sẽ không công phu, nếu là ở bên ngoài bị người khi dễ nhưng làm sao bây giờ a, Thiên cầm đi đến Hàm Sương trước mặt mở miệng nói, không được, Vương Phi công đạo quá, không thể đi chính là không thể đi. Hàm Sương tuy rằng lo lắng, nhưng là vẫn là sẽ tuần hoàn Vương Phi nói, ai nha, ngươi cái du một đầu, Vương Phi không cho ngươi đi. Ngươi có thể trộm âm thầm bảo hộ vương phi sao? Thiên cầm bắt cấp. Sau đó hàm xương đột nhiên cảnh giới đi tới cửa, cảm giác được có người chiều nơi này tới gần. Làm sao vậy? Thiên cầm cảm giác được hàm xương không thích hợp, vội hoảng loạn hỏi. Có người tới. Hàm sương thanh thiện, nhưng lại ánh mắt lại cảnh giác phòng bị nhìn cửa. Chờ các nàng thấy rõ người đến là vương gia thời điểm, hai người trên mặt đều la ngẩn ra. Ngay sau đó thần sắc hoảng loạn quỳ trên mặt đất, cung kính nói: Nô tỳ tham kiến vương gia. Vương gia không để ý đến các nàng, chỉ là lập tức hướng trong đi, trong miệng hỏi, nàng đâu? Tuy rằng ở lời nói, nhưng là dưới chân bước chân một chút cũng không có muốn đỉnh chỉ ý tứ. Thiên cầm thấy thế vội vàng đứng lên ngăn lại vương gia lộ, sau đó quỳ trước mặt hắn hoảng sợ nói, Hồi, hồi vương gia, vương phi còn ở nghỉ ngơi, không có tỉnh. Ân, bổn vương đi xem. Vương gia thiên cầm một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, đánh bạo lại một lần ngăn đón vương gia lộ, vương phi ngủ thời điểm không thích có người quấy rầy. Vương gia nếu là muốn gặp Vương Phi, chờ Vương Phi tỉnh, nô tỉ thỉnh Vương Phi đi bái kiến Vương gia. Thiên Cẩm xong lời này liền biết chính mình lần này chết chắc rồi, từ trước hy vọng Vương gia tới hắn vẫn luôn không tới, hiện giờ không hy vọng hắn tới hắn ngược lại tới cần mẫn. Lang Phong đứng ở mặt sau miệng trương nửa mở không thỏa thuận, nha đầu này là ở tìm chết sao. Liền Vương gia lộ đều dáng cản, một lần không đủ thế nhưng còn cản hai lần. Cách xa như vậy đều đã có thể cảm giác được Vương gia trên người phát ra bất mãn hơi thở. Âm Đức Uy áp cơ hồ làm ở đây ba người không dám ngẩng đầu. Làm càn. Vương gia bất mãn trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại quá Thiên Cầm trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Thiên Cầm bị vương gia kia hai chữ dọa định tại chỗ không dám lại có bất luận cái gì động tác, cả người đều ở ngăn không được run rẩy, chỉ cảm thấy cái này vương gia thật đáng sợ. Phó Vũ Đình ở phòng nhìn một vòng, phát hiện nàng căn bản là không ở, nháy mắt hơi thở lạnh băng, mang theo đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ chất vấn nói, người đâu? Một câu đơn giản nói, Kinh Thiên cầm cùng Hàm Sương đồng thời quỳ xuống, nhưng là lại chưa từng lời nói. Thật to gan, nàng cũng dám đem buồn Vương nói đương gió thoảng bên thai Phó Vũ Đình trên cao nhìn xuống nhìn xuống quỳ trên mặt đất hai cái nha đầu, người đâu. Vương Phi có nàng không thể không ra phủ lý do, thỉnh Vương ra thứ lỗi. Hàm Sương là cái thẳng tính, không biết quay vào, nhưng là cũng thực trắng ra thỉnh cầu nói. Không thể không ra phủ lý do. Phó Vũ Đình lặp lại một tiếng sau hừ lạnh một tiếng, nàng đi đâu vậy? Hỏi ra này một câu như là cực kỳ áp lực cảm xúc bạo nộ giống nhau, nô tỳ không biết. Hàm xương trực diện Phó Vũ Đình băng mắt, không tiêu ngạo không xiểm định đáp lại. Phó Vũ Đình nhìn một cái nha đầu đều dám cùng chính mình đối nghịch, tô mạt thật đúng là năng lực. Lăng Phong nhìn cái này khí độ bất phàm, lại có đảm lược hàm xương, tuy rằng thực thưởng thức nàng trực diện Vương gia lửa giận dũng khí, nhưng là cũng không thể không đáng tiếc người này, Vương gia nhất định sẽ không nhẹ tha nàng. Liên Vương phi đều chiếu cô không tốt, muốn các ngươi có tác dụng gì? Quả nhiên, bất quá trong nháy mắt Vương ra liền mở miệng trầm giọng tức giận nói, đem các nàng hai ném vào bạo thất. Vương ra. Lăng Phong không thể tin tưởng hô một tiếng, kêu bạo thất là địa phương nào Vương ra chẳng lẽ không biết sao. Nơi đó chính là trừng trị phạm quá lớn sai thị vệ cùng Vương ra ám bệ, đem hai cái nhu nhược nha đầu ném vào đi, không thể nghi ngờ là muốn các nàng mệnh a. Con thất thần làm cái gì, liền ngươi cũng muốn ngỗ nghịch buồn Vương. Phó Vũ Đình hiện tại là ở nổi nóng, cho nên nói cái gì đều nghe không thấy đi. Lăng Phong chỉ phải làm theo. Bất đắc dĩ Lăng Phong chỉ có thể tiếp nối nhìn này hai cái hoa nhi giống nhau mảnh mai nữ tử. chương mười lăm người đều không chiếu gương sao. Nàng thế nhưng không nghe bổn Vương nói tự mình chạy ra đi. Rốt cuộc là cái gì không thể không ra phủ lý do làm nàng cũng dám như thế mạo hiểm chạy ra đi. Nàng ở bên ngoài không thừa nhận bổn Vương. Bổn Vương tuy đáp ứng quá không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng cũng không phải nàng làm ra khác người sự tình lý do. Tô mạn nếu là bị bổn Vương tra ra ngươi làm chính là không thể gặp tha hoạt động. Vậy đừng trách bổn vương vô tình." Lăng Phong trở về thời điểm, trong mắt còn tràn đầy tức hận, nhưng là ở nhìn đến Phó Vũ Đình thần sắc lúc sau, cũng không dám lại nhiều cái gì. "Vương gia, nên xuất phát, sợ là kia thần y y muốn đợi lâu, ngài thân thể quan trọng." Vương gia hơi đốn trong chốc lát, như là ở cưỡng chế áp lực thân thể lửa giận, sau đó mới nói, "Phái người đi ra ngoài tìm nàng, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều cho bổn vương mang về tới công đạo câu này, lúc sau mới trầm khẩu khi nói, tiêu lên Diêu Yên, hắn đi." Thiếu hiên. Lăng phong trần chờ một chút, từ từ, vương gia thân thể vẫn luôn là thiếu hiên chăm sóc, cũng chính là, vương gia chúng độc sự tình, thiếu hiên là biết đến. Đáng chết, kia số tử thế nhưng cái gì đều gạt ta không cùng ta, hại ta lúc ấy giống cái ngốc tử giống nhau không biết vương gia chúng độc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đúng vậy. Kỳ quái, như thế nào triệu đường chủ còn không có tới, này đều mau chính ngọ. Tô Mạt kỳ quái nhìn nhìn ngoài cửa, phát hiện cũng không có động tinh gì. Nghĩ vương gia có phải hay không bị sự tình gì cấp trì hoãn, thế nhưng còn không có tới, thật là, như thế nào liền như vậy không để bụng thân thể của mình. Nghĩ như vậy, tô mặt lại nhìn nhìn chính mình chịu thiệm tay phải cổ tay, cũng may vừa mới chính mình đã đơn giản xử lý một chút, nếu muốn lập tức hảo là không có khả năng, chỉ có thể từ từ một chút cấp vương gia thi châm thời điểm mạnh mẽ cho chính mình thi mấy châm, tuy rằng sẽ dẫn tới huyết mạch chảy ngược, đối thủ cổ tay cùng thân thể có điều tổn thương. Nhưng là tin tưởng có thể chống được cho hắn thi châm lúc sau. Hiện tại trong lòng chỉ nghĩ, chỉ cần hắn hảo, vậy là tốt rồi. Công tử triệu khiêm cung kính đứng ở cửa phí hoài bản thân mình hô, vị kêu công tử đã tới, thỉnh ngài qua đi. Hảo, ra đây liền tới. Tô mặt vội vàng ở chính mình trên tay làm mấy châm, sau đó đem ngân châm trực tiếp đâm vào làng ra, vừa mới còn xưng đỏ thủ đoạn hiện tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, biến thành bình thường nhan sắc Sau đó chạy nhanh mang lên khăn che mặt đi theo triệu khiêm hướng vương ra nơi địa phương đi đến. Thiếu hiên, ngươi có ý tứ gì, vương ra chúng độc chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không nói cho ta, vì sao phải gặp ta. Lăng phong bất mãn lên án, trừng mắt thiếu hiên, tựa hồ rất có ngươi không hảo hảo nói cho ta nguyên nhân ta liền sẽ không làm ngươi hảo quá ý tứ. Có ý tứ gì chẳng lẽ này còn không rõ ràng. Thiếu hiên như là không cảm giác được hắn lên án giống nhau, giống thường lui tới giống nhau khối băng mặt đối với hắn nói. Người, người lăng phong nhất thời khí tiết, nhưng là thực mau liền nghĩ tới nhất không nghĩ một chút. Người, vương, gia, thuộc hạ đối ngài là trung thành và tận tâm không hề nhị tâm a. Ngài có phải hay không hoài nghi ta, không tín nhiệm ta, cho nên mới không nói cho ta ngài chúng độc sự tình. Vương, gia, con người của ta tính tình là tùy tiện linh, nhưng là tuyệt đối là dựa vào được. Ngài yên tâm, đối với ngài sự tình, thuộc hạ nửa điểm đều không có cùng bất luận kẻ nào khởi quá. Ngài nhất, định không thể hoài nghi ta đối ngài trung thành a. Lăng phong đột nhiên chạy đến phó vũ đình trước mặt, quỳ một gối trên mặt đất, than thở khóc lóc trần thuật chính mình chân thành. Vương gia, vì biểu thuộc hạ đối ngài chân thành, thuộc hạ ca nguyện tự đoạn một tay. Lăng phong Việt Việt hăng hái, thật đúng là lấy ra chính mình bội kiếm, liền phải chiều chính mình cánh tay chém tới. Chính là thiếu hiên lại ở kia kiếm tới gần hắn cánh tay thời điểm đột nhiên đá lạc trên tay hắn kiếm, ngu xuẩn. Thiếu hiên, ngươi có ý tứ gì, ta là đối vương gia biểu chân thành, ngươi vì cái gì muốn cản ta Lăng phong bất mãn đứng lên đứng ở thiếu hiên đối diện quát, còn có, ngươi dựa vào cái gì mắng ta. Thiếu hiên hiện giờ đã bị lăng phong xảo đau đầu, càng bản khắc liền tâm tình không tốt vương gia. Vì thế rơi vào đường cùng, thiếu hiên chỉ có thể tiếp tục nói, nếu là nói cho ngươi, lấy ngươi miệng rộng tính tình, vương gia mới vừa trúng độc, ngươi là có thể làm cho cả viêm thành, không, là toàn bộ chiêu quốc người đều biết chúng ta vương gia trúng độc sự tình. Ngươi hồ, ta như thế nào sẽ lăng phong đến nơi đây, chính mình đều cảm thấy trọng dạ. Ngươi như thế nào sẽ không thiếu hiên lập tức phản bác hắn, nếu ngươi biết vương gia chúng độc sự tình, sợ là không chịu nổi tính tình lập tức liền sẽ đi tìm cấp vương gia hạ độc người, tìm không thấy xác định người liền tìm khả năng người, đến lúc đó bị ngươi như vậy một nháo vương gia chúng độc sự tình còn giấu được sao? Lăng Phong bước đầu có chút ngượng ngùng cười gượng một tiếng, ha ha, thiếu hiên, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Thiếu hiên không sai, loại sự tình này tuyệt đối là chính mình có thể làm được. Cho nên hiện tại giống như có thể lý giải vì cái gì Vương Gia không nói cho ta. Hắc hắc, Vương Gia. Lăng Phong ngượng ngùng bước đầu, đối với Vương Gia siềm siềm cười. Đi xem người như thế nào còn không có tới. Vương Gia chưa từng có nhiều từ, chỉ lạnh giọng phân phó nói. Đúng vậy. Lăng Phong một trận gió giống nhau hướng cửa chạy, chỉ chưa thiếu hiên một người bất đắc dĩ hơi hơi thở dài. Bất quá Vương Gia độc mỗi tháng chính mình đều sẽ dùng dược ngăn chặn. Sao tháng này phát tác như vậy mau, hơn nữa. Cái kia lăng phong trong miệng thần y rốt cuộc là người nào, vì cái gì nàng cấp vương gia thi quá một lần châm lúc sau, vương gia mạch tượng sắc thật vững vàng rất nhiều. Mang theo ngờ vực cùng nghiên cứu tâm thái, thiếu hiên lần này vô luận như thế nào đều phải thấy rõ ràng cái này cái gọi là thần y rốt cuộc là như thế nào làm. Lăng phong mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến đi tới triệu khiêm cùng thần y sau đó vội vàng mang theo gương mặt tươi cởi cùng kính nên qua đi. Thần y r, người rốt cuộc tới. Nhà ta gia đều chờ ngươi trong chốc lát Lăng Phong mở miệng khách khí cùng Tô Mạn. "Ừm." Tô Mạt chỉ là thanh lãnh đáp lại hắn một chữ. Lăng Phong tỏ vẻ không thể khí, không thể cùng thần y Lìa sinh khí, nàng là thần y Ilie, có thể trị hảo gia độc, mặc kệ nàng cái gì thái độ đều không tức giận. Nghĩ như vậy Lăng Phong lại là vẻ mặt bồi cười nhìn Tô Mạn, "Thần y Ilie, ngươi y y thuật thật là khó lường, nhà ta gia tình huống rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, thần y Lìa thật là diệu thủ thần y Ilie, sống có thể cứu người." Chết có thể cứu thi, nhà ta ra có thể gặp gỡ ngài vị này thần y thật là một may mắn lớn, nhà ta. Lăng phong chuẩn bị tiếp theo đi xuống thời điểm, tô mạt một cái mắt lạnh đau nhìn qua, ngươi thực rong dài, nhà ngươi công tử có thể chịu đựng ngươi thật là kỳ tích. Tô mặt đã muốn chạy tới cửa, cũng thấy được cái kia hôm qua đối chính mình cấm túc đáng giận ra hỏa. Tuy rằng hiện giờ đối mặt thân phận của hắn không giống nhau, nhưng là chỉ vì đối diện là hắn, cho nên tô mạt tâm vẫn là có chút khẩn trương, sợ hãi bị hắn nhận ra chính mình. Nếu là hắn biết chính mình trộm đi ra tới, không biết sẽ như thế nào trừng phạt chính mình, tuy rằng chạy ra cũng là vì hắn, nhưng là nghĩ đến, hắn cũng sẽ không lánh chính mình cái này tình đi. Ta, ta, đó là bởi vì ta đáng yêu a. Lăng Phong như là từ nghèo giống nhau, đột nhiên toát ra một câu chính mình đều muốn đánh chính mình nói. Lăng Phong lời nói vừa ra, ở đây tất cả mọi người dùng khác nhau ánh mắt nhìn về phía hắn, làm cho hắn hảo không xấu hổ. Tô mặt lại cười nhạo ném một câu, ngươi đều không chiếu gương sao chương mười sáu lòng hiếu kỳ càng trọng Tô mạt một câu, làm cho lăng phong xấu hổ Cũng không biết nên như thế nào tiếp theo Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ phải nhắm lại miệng Sau đó lẳng lặng đứng ở thiếu hiên bên cạnh Công tử Tô mạt đơn giản cùng hắn hành lễ Thời gian cấp bách, ta thủ đoạn ngân châm nhất lâu Chỉ có thể căng một canh giờ Nếu chỉ là cùng hắn thi châm nói Thời gian thượng là tới kịp Làm phiền Phó Vũ Đình nằm ở trên giường nhìn nàng một cái Tuy rằng che mặt, nhưng là không biết sao Tổng giác có loại tưởng kéo xuống nàng khăn che mặt xúc động. Tô mặt đơn giản vì hắn đem mạch, sau đó khẽ gật đầu, còn tính không tồi. Sau đó lấy ra đã tiêu quá độc ngân châm, suốt 72 can, tặc còn tương đối nhẹ nhàng, nhưng là bởi vì nay tay có điểm không có phương tiện, cho nên liền có chút khẩn trương. Rốt cuộc này mỗi một châm mỗi một vị trí đều không thể có chút lệch lạc, nếu không phía trước làm thất bại trong gang tức hung, cuối cùng sẽ nhanh hơn độc tố tốc độ chạy, đến lúc đó liền sinh mệnh nguy rồi không có áp lực là không có khả năng làm sao vậy phó vũ đình thấy nàng nửa không động tĩnh liền mở miệng nhíu mày hỏi không có việc gì tô mạt không có xem hắn thần sắc chỉ là thanh thiển đáp lại sau đó cầm một cây ngân châm bắt đầu thứ hướng hắn tại đây đồng thời phó vũ đình không giấu vết cho thiếu hiên một ánh mắt thiếu hiên lập tức liền minh bạch vương ra ý tứ sau đó đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên tay nàng động tác toàn bộ thi châm quá trình như nước chảy mây trôi giống nhau mau Làm thiếu hiên rất bội phục vị này thần y năng lực, hơn nữa nàng thi châm thủ pháp vị trí đều là chính mình tưởng đều chưa từng nghĩ tới, hiện giờ xem ra, thật đúng là diệu Nhưng là có một chút quan trọng nhất chính là, hạ châm đều đến mau cho nên thi châm giả tất nhiên là thực hao phí tinh lực, nhưng là nàng như vậy thủ pháp nếu là mỗi cái vài thập niên rèn luyện cũng là không có khả năng, chính là xem nàng bộ dáng hẳn là còn không đến song thập, thậm chí càng như thế tuổi y thuật cũng đã tới rồi như vậy lô hỏa thuần thanh nông nỗi thực sự làm người bội phụ. Không thể không, vương gia gặp gỡ vị này thần y lý sắc thật là một may mắn lớn. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, tuy rằng so hôm qua chậm một chút, nhưng là tóm lại vẫn là hoàn thành toàn bộ thi châm rút châm quá trình. Tô mặt thu hồi ngân châm, cho chính mình lau hạ hãn, đứng lên thời điểm có chút hư, suýt nữa đảo hướng một bên, cũng may phó vũ đỉnh tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng cánh tay, lúc này mới làm nàng đứng vững. Đà tạ. Tô mặt tránh ra hắn Lo lắng chẳng sợ chỉ là một chút làm hắn nhìn ra sơ hở, cho nên nói lời cảm tạ lúc sau liền cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nên là ta đã tạ ngươi hao tâm tốn sức lo lắng. Phó Vũ Đình đối với vừa mới tiếp xúc hơi như mày, vì cái gì luôn có loại quen thuộc cảm giác, tuy rằng một cái chớp mắt lướt qua, nhưng là lại một chút cũng không ngại ngại cái loại này quen thuộc cảm giác tàn lưu đầu ngón tay. Nàng, rốt cuộc là ai, vì sao sẽ cho chính mình loại cảm giác này? Ta là đại phu, này vốn chính là y y ở giả chuyện nên làm. Tô mặt nhật nhạt đáp lại, ngày mai vẫn là canh giờ này, tại hạ tới vì công tử thi châm, lúc sau lại xứng lấy ta khai phương thuốc tăng thêm điều dưỡng, này độc tố nhiều nhất bất quá một tháng liền có thể rõ ràng hầu như không còn. Một tháng? Muốn lâu như vậy? Lăng Phong không biết tình huống đói mở miệng nói. Tô mạc lúc này mới chú ý tới Lăng Phong bên người còn đứng một cái xa lạ nam tử, là lần trước chưa từng gặp qua. Vừa mới thi châm thời điểm liền vẫn luôn cảm giác giống như có người ở nhìn chầm chăm ta, vốn tưởng rằng là Lăng Phong. Hiện tại đối thượng kia tha ánh mắt, nghĩ đến vừa mới nhìn chầm chằm vào chính mình chính là người này. Hắn là thiếu hiên, cũng là vẫn luôn vì ta điều dưỡng thân thể người. Phó Vũ Đình như là nhìn ra tô mặt trong mắt nghi hoặc giống nhau, ma xui quỷ khiến mở miệng nói. Lăng phong mới là mắt tròn váng, nhà mình vương gia khi nào sẽ tiết với cùng người khác đi giải thích cái gì, thật sự cảm thấy này hai vương gia có chút không thích hợp, thật không thích hợp. Nguyên lai like là đại phu, thất kính. Tô mặt hơi hơi chiều hắn vừa chắp tay. Hắn là thiếu hiên chính mình sẽ biết, cũng là phó vũ đình bên người thị vệ, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là cái sẽ y lý thuật thị vệ. Không dám, thân y này vừa mới y lý thuật xuất thần nhập hóa, thật sự làm tại hạ bội phục, chỉ là tại hạ có một chút khó hiểu, công tử nhà ta độc, tại hạ xem ra rõ ràng đã chậm rãi tiệm hảo, vì sao còn cần một tháng lâu. Thiếu hiên lần đầu tiên khó được nhiều như vậy lời nói hỏi. Hắn trúng độc lâu lắm, nghĩ đến hắn độc phát thời điểm, kia ức chế độc giải dược là ngươi điều phối đi, xứng không tồi. Tô Mạt còn không quên khen hắn một phen. Thiếu Yên vốn là tâm ngạo người, nhưng là thấy thần y khen chính mình, vẫn là cảm thấy thực hưởng thụ. Chỉ là, hắn độc phát thời gian không chừng, nếu ta không đoán sai nói, hắn độc phát thời điểm, ngươi không phải mỗi một lần đều có thể kịp thời cho hắn điều phối ra ước chế độc rực dược, dược. Thiếu Yên hơi hơi túi đầu gật đầu, tựa hồ tỏ vẻ thực xin lỗi ý tứ, không sai. Cho nên, hắn mới yêu cầu một tháng lâu tới điều trị, rốt cuộc, độc tố đã thâm nhập phế phủ. Hắn có thể sống đến bây giờ cũng đã là cái kỳ tích. Tô mạc ánh mắt không tự giác nhìn Phó Vũ Đình liếc mắt một cái, trong mắt man là đối hắn thương tiếc, cái loại này độc đau lên nhất định rất khó chịu đi. Hắn thế nhưng thừa nhận rồi lâu như vậy, nghĩ đến ít nhất cũng có nửa năm. Chính là liền ở tô mạc đôi mắt nhìn Phó Vũ Đình thời điểm, hắn thế nhưng cũng không chút nào che giấu nhìn chính mình, không, càng xác thực, là ở đánh giá chính mình. Hắn, có phải hay không chính mình quá nhiều, làm hắn phát hiện cái gì, nghĩ đến đây. Tô Mạn kịp thời tránh đi hắn ánh mắt, sau đó mới hừng hực nói, ngày mai thi trâm mới là mấu chốt, nếu là thành công, chỉ cần điều dưỡng một tháng, nếu là thất bại, chỉ sợ hắn đời này đều đắc dụng dược tới áp chế độc tính. Tô mặt lời nói thực cấp, không đợi thiếu hiên bọn họ hỏi lại cái gì, liền hưng hực nói cáo tử, ngày mai tái kiến. Rời đi thời điểm thậm chí có chút hốt hoảng, làm cho bọn họ chủ tớ ba người hai mặt nhìn nhau. Này, thân y như vậy vội vã rời đi là vì cái gì? Chúng ta là làm sao? vẫn là nàng người có tăng cấp. Lăng Phong không e dè, một chút cũng không có nhìn đến Thiếu Hiên phó Vũ Đình ánh mắt đều đuổi theo Tô Mạt rời đi. Đuổi kịp nàng, cha cha nàng rốt cuộc là ai? Phó Vũ Đình lúc này mới mở miệng phân phó nói. Lăng Phong lúc này mới nghiêm túc khởi sắc mặt vội truy đói bụng đi lên. Thế nào? Phó Vũ Đình thấy Lăng Phong rời đi sau liền hỏi Thiếu Hiên nói: Thủ pháp thuần thục, tuyệt đối không phải một cái bình thường y lừa giả, có thể Thiếu Hiên y lý thuật tuyệt đối theo không kịp. Thiếu Yên không e dè, Liên ngươi đều cảm thấy không bằng. Phó Vũ Đình lúc này mới chim ngạn, đối với cái kia cái gọi là thần y thân phận liền càng thêm tò mò. Phải biết rằng Thiếu Hiên Y thuật chính là đêm lão đầu nhi thân thụ, theo đêm lão đầu nhi chính là kia truyền trung y thánh vô tướng Lao Tha Đồ Tôn, Thiếu Hiên sư thừa vô tướng lão nhân môn hạ, thế nhưng còn có người so Thiếu Hiên Y thuật càng cao tồn tại, hơn nữa liền Thiếu Hiên đều không thể hoàn toàn giải độc, lại bị nàng ngôn ngữ gian dễ dàng là có thể giải, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Đối nàng to mò liền càng ngày càng nặng. Chương 17 Vương gia chờ lâu ngày. Tô Mạt hoảng loạn hướng chính mình nghỉ ngơi nhà ở chạy tới, vừa mới theo chân bọn họ nhiều lời lâu như vậy, thời gian đều mau tới rồi, che lại chính mình cổ tay phải, sau đó ở giải khai chính mình cửa phòng, thuận tay đóng lại kia một khắc, Tô Mạt nhanh chóng rút ra đâm vào thủ đoạn chung mấy cây ngân châm. Ngân châm vừa ra, thủ đoạn nháy mắt xưng như lợn đẻ, bị phong lịch lưu huyết mạch ở được đến giải thoát trong nháy mắt kia như là thoát cương con ngựa hoang cuồng nộ chút ra trong cơ thể hơi thở không song, huyết mạch cực hướng, làm vốn là cố nén dưới tô mạt đột nhiên cảm giác tạng phủ căng thẳng, một cổ lùng liệt mùi máu tươi ở chính mình còn không kịp háp chế trở về thời điểm đã phun trào mà ra, theo một búng máu phun ra, tô mạt ngay sau đó cảm giác được một trận toàn mà chuyển, không hề hay biết ngã trên mặt đất. đi theo tô mạt phía sau lăng phòng, bởi vì không dám ly thân cận quá, lo lắng bị tô mạt nhìn ra chính mình theo dõi nàng, cho nên ly có chút xa, chính là tới gần tô mạt nghỉ ngơi nhà ở khi. Chỉ nghe thấy một tiếng nặng nghề thanh âm vang lên, sau đó liền cái gì thanh âm đều không có. Kỳ quái, này thân y chạy đi vào đang làm cái gì. Vừa mới kia một tiếng là cái gì tiếng vang. Lăng phong trần chờ thật lâu, không có nghe được bất luận cái gì động tính, tò mò tưởng đẩy cửa ra nhìn xem, chính là còn không đợi hắn tay chạm vào môn, triệu khiêm liền một bộ cấp hừng hực lo lắng sợ hai bộ dáng đuổi lại đây. Lăng thiếu hiệp, không thể. Triệu khiêm như là liều mạng giống nhau đột nhiên xuất hiện ở lăng phong bên người. Sau đó ngăn cản hắn muốn đẩy cửa tay Thần y công đạo quá Bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhếu nàng Nếu là hỏng rồi nàng đến quý củ Nàng về sau liền không tới ta này Thánh y rìa đường Triệu khiêm thật sự khẩn trương Như vậy thần y rìa Tuy rằng có điểm ca tính Nhưng là cũng không tính quá mức Cho nên không cần thiết đi chạm vào nàng lịch lân Ta vừa mới nghe được động tính Tưởng vào xem Sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn Lăng phong thu hồi tay Giống như quan tâm phải hỏi nói Lăng thiếu hiệp Ta biết là ta ra làm ngươi tới điều tra nàng, nhưng là thần y công đạo quá, nếu là các ngươi không tín nhiệm nàng, tùy ý điều tra nàng lời nói, nàng ngày mai liền không cho vương gia khư độc, về sau đều sẽ không lại đến ta thánh y, y ở đường Triệu Khiêm một bộ khẩn cầu bộ dáng. Phiền toái Lăng thiếu hiệp cùng ra một tiếng, này thần y công đạo quá, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Lăng Phong lúc này mới không có lại lời nói, nhưng là vương gia công đạo gia không thể không hoàn thành a. Liên như vậy trở về. Tính Làm Triệu Khiêm cùng đi đi. Lăng thiếu hiệp Triệu Khiêm lo lắng Lăng Phong còn muốn tiếp tục tra liền chạy nhanh nói, mặc kệ thần y y là cái gì thân phận, nàng giúp chúng ta thánh y y đường lan truyền thanh danh, càng quan trọng là, nàng y y thuật sắc thật liêu. người bình thường nàng tuy rằng không trị liệu, nhưng là phàm là nàng trị liệu đều là giống nhau đại phu bó tay không biện pháp, mà nàng đều có thể cứu sống người, mặc kệ nàng thân phận như thế nào, nàng đều là một cái ghê gớm đại phu. Triệu Khiêm đời này nhất kính trọng chính là năng lực cường. Còn nguyện ý cứu chết đỡ thiệm đại phu, cho nên ở chỗ này không thể không vì kia thần ý ý nhiều nói mấy câu. Đến, lời này ngươi còn nguyên đến độ nói cho ta ra đi, ngươi theo ta đi. Lăng phong hai lời không phải tốn triệu khiêm hướng phó vũ đình nghỉ ngơi sân đi đến. Nàng quả thực như vậy quá. Vương gia đang nghe triệu khiêm đến lời nói lúc sau, hầu nghi phải hỏi một câu. Là, thần y công đạo quá, tuy rằng đoán không ra ngài thân phận, nhưng là cũng xem ra ngài thân phận không bình thường, nàng làm ý ý là giả không hỏi người bệnh là ai, cho nên cũng hy vọng ngài làm người bệnh không cần quá mức tích cực thần y liề thân phận. Triệu khiêm tuy rằng cùng vương ra lời nói có chút khẩn trương, nhưng là vì thánh y lìa đường, vì sở hữu người bệnh, vì có thể lưu lại thần y liề, hắn không thể không như vậy. Hảo! Vương ra lời này vừa ra, mấy người thậm chí có chút không dám tin tưởng, vương ra liền nghe xong như vậy rằng ba câu liền đáp ứng rồi. Này vẫn là cái kia vương ra sao? Vương ra khi nào tốt như vậy lời nói? Những cái đó thân phận không rõ người, cái nào không bị vương gia cha được tổ tiên tam đại, vì sao kia thần y hề nói mấy câu liền không cho cha xét đâu. Vương gia, này không tốt lắm đâu. Lăng phong chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Vương gia cho hắn một ánh mắt, không có lời nói, nhưng là cũng đủ để sáng tỏ hắn ý tứ. Chính mình cũng không biết vì cái gì, nghe xong nàng câu kia, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi lúc sau, liền thật sự không nghĩ lại điều tra nàng, thậm chí cũng đủ tin tưởng nàng. Có nàng tin tức sao? Vương gia suy nghĩ sâu xa trong chốc lát lúc sau mới lại nhìn Lăng Phong hỏi. Nàng! Lăng Phong nhất thời không có tử vừa mới sự tình trung phản ứng lại đây, sau đó mới chậm một phách đáp lại nói, Nga, còn không có vương phi tin tức chuyển đến. Lời này vừa ra, vương gia mặt lại trầm đi xuống, nàng rốt cuộc trốn đến địa phương nào đi, thế nhưng liền buồn vương người đều tìm không thấy, đáng chết. Phó Vũ Đình không lý do trong lòng một trận phiên muộn, rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng phía trước không để bụng nàng tồn tại, vì sao một phát hiện nàng tồn tại lúc sau liền dừng không được tới chú ý nàng. Lại vì sao nàng luôn là ở làm làm buồn vương sinh khí không thoải mái sự tình, nàng là ý định sao? Chính là tại sao lại như vậy? Là ở lên án buồn vương đối nàng không thèm nhìn sao? Nhưng này vốn chính là lúc trước tốt sự tình, vẫn là, nàng thật sự có buồn vương làm cái gì không nên làm sự tình. Nghĩ đến đây, vương ra sắc mặt âm trầm lợi hại, đứng ở một bên ba người đều cảm giác được vương ra sắc bén hơi thở hồi phủ. Hiện giờ đều canh giờ này, ta đảo muốn nhìn nàng đến giờ nào mới trở về. Tô Mạc tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng quỷ dạ trên mặt đất, không biết phát sinh chuyện gì nàng nhìn thoáng qua trung quanh quen thuộc sự vật sau mới nhớ tới, vừa mới vì chính mình rút châm dẫn tới huyết mạch chạy trở về, nhất thời không thừa nhận trụ thế, nhưng hộp máu hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết giờ nào. Tô Mạc chậm rãi đứng lên, cảm giác thân thể còn có chút hư, sau đó mới nhớ tới chính mình đến chạy nhanh trở về, miễn cho bị Vương gia cấp phát hiện vội vội vàng vàng đứng lên thời điểm dùng tay căng xuống đất đau nhay răng trợn mắt thiếu chút nữa cấp quỷ, cũng bít đứng dậy mới phát hiện chính mình trên người một thân vết máu sau đó mới nhớ tới phía trước mua đặt ở nơi này dự phòng quần áo liền chạy nhanh thay chờ biết rõ ràng từ thánh y đi ở đường cửa sau rời đi thời điểm mới phát hiện thế nhưng đều mau đen vì thế chỉ phải nhanh hơn nện bước hướng vương phủ phương hướng chạy tới bởi vì lo lắng gặp gỡ vương phủ người cho nên đi đều là xuyên phố hẻm chính là chờ đi đến chính mình bò ra tới cái kia đầu tường. Tô mặt mới nhớ tới, kia đầu tường chính mình căn bản bỏ không đi lên. Liên ở nàng hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên mắt sắc phát hiện tường ngoài chỗ rẽ tới gần hoang vắng địa phương kinh nhiên có một phen cây thang hoành trên mặt đất. Tuy rằng rất kỳ quái vì cái gì loại địa phương này sẽ có một phen cây thang, nhưng là tô mặt vẫn là chạy tới bế lên cây thang giá thượng đầu tường, sau đó bỏ lên trên tường lúc sau lại đem cây thang kéo dài tới mặt khác một bên, chính mình lại theo cây thang hướng tường nội hạng, cuối cùng lại đem cây thang thẳng hảo lúc này mới trong lòng hơi chút thả lỏng hướng chính mình Tê Vân Huyền đi đến vừa mới có thể là thân sắc quá mức khẩn trương hiện giờ thả lỏng lại mới phát hiện thân thể tựa hồ giống như thực trầm trọng có chút vượng vượng trầm trầm chờ đi tới cửa thời điểm mới nhẹ gọi một tiếng Thiên Cầm Hàm Sương chính là không có một cái đáp lại nàng thanh âm chính là đứng ở nàng trước mặt lại không biết là khi nào xuất hiện Lăng Phong Vương Phi Vương gia đã chờ đã lâu Lang Phong lời nói vừa ra tô mặt trong lòng lộ bột một chút thầm tiêu không tốt chưng 18 cần cầu. Đột nhiên có loại muốn phó pháp trường cảm giác, tô mặt ở trong nháy mắt kia cảm giác được chính mình chân thế nhưng có ngàn cân trọng. Chỉ là không biết là sợ hãi, vẫn là vốn là hư mệnh để bất động chân. Vừa vào cửa khẩu là có thể cảm giác được một cổ tử đến xương lạnh leo truyền đến, có thể nghĩ vương gia hiện tại có bao nhiêu sinh khí, tặc mới làm ta cấm túc, hôm nay liền bắt được đến ta ra cửa sự tình. Vương gia gần nhất rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì hướng ta nơi này chạy như thế chi cần. Từ trước hy vọng hắn tới thời điểm, quả thực là trông mòn con mắt đều đợi không được người, hiện giờ không hy vọng hắn tới thời điểm hắn cố tình liền phải xuất hiện ở ngươi trước mắt, ngươi làm giận không. Vương ra, tô mặt dùng chỉ có chính mình mới nghe được đến thanh âm nhẹ dọng hô không biết là bản thân suy yếu, vẫn là trột dạ rất tới. Phó Vũ Đình liền như vậy thẳng lăng lăng căm tức nhìn nàng, nhưng là ở nhìn đến nàng kia trương tái nhợt gần như giấy trắng giống nhau bệnh trạng mặt, không biết vì cái gì. Trong lòng đột nhiên giống như có một loại đồ vật bị đột nhiên va chạm một chút, có điểm khó chịu. Nhưng là thực mau hắn khôi phục chính xác, lương bạc môi mang theo lạnh leo mở miệng hỏi, "Đi đâu vậy?" Tô Mạc nhìn trầm chầm, chầm kia Trương Tuyệt Mỹ không gì sánh cái mặt, đây là chính mình từ đến đại cho tới nay đều thích thậm chí mê luyến một khuôn mặt, không thể không, gương mặt này lớn lên thật là không hề bắt bẻ. Thật đúng là thịnh thế mỹ nhân a, không hổ là chính mình coi trọng người. Thấy Tô Mạc nhìn chằm chằm chính mình nhìn nửa đều chưa từng đáp lại. Phó Vũ Đỉnh lửa giận bị thiêu càng vượng, như thế nào, tưởng hảo cái gì lý do sao. Hoàn hồn tô Mạt lúc này mới cảm thấy chính mình thật là có tội a, rõ ràng ở chảo nóng thượng dày vò, thế nhưng còn bị hắn sắc đẹp mê không biết chính mình. Không tô Mạt thuận miệng một, sau đó ý thức được chính mình lời nói sai rồi, sau đó đang xem nhà ở một vòng sau mới lại mở miệng hỏi, gì, thiên cầm cùng hàm xương đâu. Ở đối thượng phó Vũ Đình hàn băng giống nhau con người, tô Mạt mới lại bỏ thêm một câu, chính là ta bên người hai cái nha đầu. Các nàng đi đâu vậy? Vương gia tới như thế nào cũng không biết bị điểm nước trà điểm tâm, thật là không hiểu chuyện. Tô Mạt biên trong lòng lại càng ngày càng khẩn trương, lo lắng là Phó Vũ Đình phát hiện ta vi phạm hắn ý tứ ly phủ, cho nên xử trí kia hai nha đầu. Phó Vũ Đình càng không lời nói, Tô Mạt trong lòng liền càng lo lắng, cuối cùng kia một kia cường bài trừ tươi cười cũng ở hai tha rằng có chung biến mất. Sau đó Tô Mạt mới cung kính lại mang theo chất vấn thái độ nghiêm túc hỏi, Vương gia, ta hai cái nha đầu đâu? Nếu là các nàng làm cái gì làm vương ra tức giận sự tình, ta ở chỗ này cùng ngài xin lỗi, thỉnh ngài đem các nàng hai giao cho ta, ta sẽ xử trí các nàng. Phó Vũ Đình thấy tô mặt thái độ một chút một chút biến nghiêm túc đạm mạc, rõ ràng làm sai sự chính là nàng, ngỗ nghịch chính mình chính là nàng, nàng thế nhưng còn dám cùng buồn vương muốn người, thật đúng là cho rằng nơi này vẫn là nàng phụ quốc công phụ thượng sao. Liên buồn vương phi đều hộ không chu toàn người, lưu chữa gì dùng, buồn vương đã xử trí các nàng. Phó Vũ Đình mang theo lệnh leo ánh mắt nhìn Tô Mạc, giống như muốn nhìn nàng là cái gì phản ứng giống nhau, thử. Cái gì? Tô Mạc biểu tình nháy mắt biến có chút tức giận, tiến lên một bước chất vấn nói, ngươi đem các nàng làm sao vậy? Ném tới bạo thất. Phó Vũ Đình như mày, tự hồ bất mãn nàng thái độ. Bạo thất, là địa phương nào? Tô Mạt cảm giác tên này vừa nghe liền không phải cái hảo địa phương, tưởng từ Phó Vũ Đình nơi đó nghe được cụ thể tin tức, chính là hắn thế nhưng đều không có muốn tiếp theo đi xuống ý tứ. Sau đó mới quay đầu hỏi hướng Lăng Phong, bạo thất là địa phương nào? Lăng Phong nhìn thoáng qua vương ra, thấy hắn tựa hồ không có ngăn cản ý tứ, lúc này mới cảm thấy có chút khó xử mở miệng nói, hồi vương phi, bạo thất là chuyên môn xử trí một ít phạm sai lầm thị vệ địa phương. Cái gì? Tô mặt vừa nghe cả người đều cảm thấy không hảo, cảm thấy thực ý, khi cả người đều ở phát run, bạo trong phòng chỗ nào, mang ta qua đi. Tô mặt liền xoay người muốn đi ra ngoài, Phó Vũ Đình thấy nàng thế nhưng như vậy làm lơ chính mình, trong lòng càng thêm tức giận, phẫn nộ đứng dậy một cái lắc mình đến bên người nàng, nắm chặt nàng chịu thiệm, cổ tay phải. A tô mặt đau cả người run lên, ở trong nháy mắt kia cảm giác cả người toát ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã bị hoàn toàn tâm ức, đau nàng nước mắt đều mơ hồ hai mắt. Phó Vũ Đình nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt ở trong nháy mắt kia cơ hồ bệnh trong suốt, cùng với kia một tiếng kêu sợ hãi cơ hồ là phản xạ có điều kiện buông ra tay nghĩ chính mình giống như căn bản là vô dụng nhiều ít lực nhưng vẫn là bất mãn nói ngươi tổn hại bổn vương mệnh lệnh tự tiện ly phủ các nàng hai bị phạt cũng là gieo gió gặt bão chẳng lẽ ngươi liền không nên cho bổn vương một lời giải thích phó vũ đình không dung nghi ngờ thanh âm ở tô mạt nghe tới cái gì cảm giác đều không có hiện tại nàng chỉ lo lắng thiên cầm cùng hàm xương an uy chịu đựng trên cổ tay xuyên tim đau đớn tô mạt lấy lại bình tĩnh làm chính mình tận lực thoạt nhìn bình thường bộ dáng đối phó vũ đình nói tự tiện ra vương phủ người là ta Tổn hại ngươi mệnh lệnh người cũng là ta, nên bị phạt người cũng là ta mới đúng. Ngươi buông tha các nàng, phạt ta tiến bạo thất, ta cam nguyện bị phạt. Phó Vũ Đình nghe xong nàng lời nói lúc sau càng thêm bạo nộ, nàng thế nhưng vì hai cái nha đầu tổn hại chính mình tánh mạng, thế nhưng vì không báo cho chính mình cái kia cái gọi là không thể không ra phủ nguyên nhân, thế nhưng tình nguyện chính mình đi bạo thất. Hảo, thực hảo, quả nhiên là con buồn vương làm không nên làm sự tình. Đang chuẩn bị tức giận, dưới sự tức giận đem nàng cũng chạy đến bạo thất. Chính là ở đối thượng nàng cặp kia mở mịt tràn ngập nước mắt đôi mắt, đau khổ khẩn cầu chính mình ánh mắt, thế nhưng ở trong nháy mắt kia làm chính mình vừa mới thịnh nội nháy mắt giảm phân nửa. Cầu ngươi Tô Mạt đột nhiên thân thể một hư, quỳ gối hắn trước mặt, thanh âm mang theo run rẩy khẩn cầu nói, "Cầu ngươi thả các nàng đi, là ta không nghe ngươi lời nói, là ta làm chuyện sai lầm, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi, cầu xin ngươi buông tha các nàng." Tô Mạt túi đầu thống khổ thanh âm làm Phó Vũ Đỉnh trong lòng có chút hơi hơi khó chịu cảm nhận được nàng khóc cả người đang run dậy, nhịn không được tưởng rỗi tay nâng dậy nàng. Buồn vương buồn ý không phải vì làm nàng như vậy khó chịu, chỉ là muốn cho nàng lời nói thật, nói cho buồn vương nàng rốt cuộc đi ra ngoài làm cái gì liền như vậy khó sao. Vương ra tô mạt đột nhiên ngừng đầu, kia nhu nhược ánh mắt lơ đãng đâm tiến phó vũ đỉnh trong mắt, làm hắn không tự giác trong lòng đau xót, sau đó liền nghe được nàng tiếp tục nói, vương ra, cầu ngài buông tha các nàng đi, ta ở chỗ này, cũng chỉ thừa các nàng hay. Ở vương phủ hơn 100 ngày ngày đêm đêm. Đều là các nàng ngồi ta, ta, ta không xa cầu mà khác, chỉ cầu ngài buông tha các nàng, ngài như thế nào phạt ta đều có thể, cầu ngài. Tô mà song thật mạnh trên mặt đất khái cái đầu, chính là bởi vì thân thể quá hư, đầu mới vừa khái hạ liền cảm thấy thế giới giống như đều ở xoay tròn giống nhau, thiếu chút nữa đều mất đi trí giác. Chính là nàng biết chính mình hiện tại còn không thể ngã xuống, nàng còn muốn cứu thiên cầm cùng hàm xương, nàng không thể làm các nàng có việc, các nàng cũng tuyệt đối không thể có việc. Chương 19 sao lại có thể như vậy thương tổn ta? Phó Vũ Đình chưa từng nghĩ tới hôm nay tới nơi này chất vấn cuối cùng thế nhưng sẽ biến thành như vậy, vì cái gì ở nàng nàng cái gì đều không có, ở Vương phủ hơn 100 ngày ngày đêm đêm đều là kia hai cái nha đầu làm bạn thời điểm, trong lòng sẽ cảm thấy hụt hẫng. Thậm chí còn có một tia đau lòng, chẳng lẽ là chính mình ngạo rất sao? Nghĩ như vậy thời điểm, hắn tay đã trước một bước động tác đem nàng nâng dậy. Nhìn nàng ửng đỏ cái chán cùng khóc hồng hai mắt, nhịn không được dối tay muốn đem nàng mắt bên nước mắt lau. Tô mặt bị hắn cho chính mình sát nước mắt động tác làm cho sừng sốt, là chính mình ảo giác sao? Hắn thế nhưng sẽ giúp chính mình sắt nước mắt? Không, nhất định là ảo giác, hoặc là là hắn tay không tâm chạm vào địa phương vừa lúc là nước mắt sở tại. Hiện tại nàng đối với hắn căn bản là sẽ không xa cầu hắn có như vậy quan tâm chính mình động tác. Đem người mang đến. Phó Vũ Đình nhìn nàng này phúc ủy khuất đáng thương bộ dáng trong lòng hơi hơi xót xa động mới mở miệng phân phó nói. Đúng vậy. Lăng Phong kỳ thật đã sớm nhìn không được, đã sớm hy vọng vương già có thể nhả ra đem kia hai cái nha đầu thả ra, rốt cuộc nơi đó thật không phải các nàng có thể ngốc địa phương, cho nên vương gia chân trước một phân phó, sau lưng hắn liền chạy không ảnh nhi. Hiện tại, có thể nói cho bổn vương, người rốt cuộc đi đâu vậy sao? Phó Vũ Đình vẫn là kia phúc lạnh băng thanh âm ở chất vấn, chỉ là tương đối vừa mới tới, thái độ đã có một chút không thể nề hà hòa hoãn Tô mặt hơi rũ phía dưới, vẫn như cũ không có muôn ý tứ. Ta nên cái gì, nên như thế nào, nên ta phát hiện ngươi trúng độc sự tình, hay là nên, này hai ở giúp ngươi giải độc người là ta, hoặc là, ta mạo hiểm ra phủ là vì cho ngươi giải độc. Không, này đều không thể, hắn trúng độc sự tình liền lang phong như vậy thân cận người của hắn đều chưa từng báo cho, huống chi là không thèm quan tâm ta biết, nếu là hắn biết ta đã biết hắn trúng độc sự tình, sợ là cũng sẽ không lưu ta người xuống đi, rốt cuộc ngày ấy ta phát hiện lúc sau. Hắn là thật sự muốn giết ta diệt khẩu. Nói cho buồn vương, kia nha đầu người không thể không ra phủ lý do rốt cuộc là cái gì. Phó Vũ Đình tựa hồn là ở cưỡng chế áp lực chính mình tức giận giống nhau lạnh rọng. Kêu nha đầu, chẳng lẽ là Hàm Sương, hẳn là, ta cũng không có nói cho các nàng ta vì cái gì ra phủ, cho nên các nàng cũng là không biết, thiên cầm lá gan, hẳn là không dám cùng Phó Vũ Đình nói cái gì, vậy nhất định là Hàm Sương, một khi đã như vậy. Tô Mạt hơi hơi điều chỉnh tâm thái cùng ngữ khí. Sau đó mới chậm rãi nói, vương gia phía trước đáp ứng quá ta có thể tùy ý xuất nhập vương phủ, cho nên này nửa năm qua, ta đã thói quen mỗi đi tùy tiên lâu điểm thượng một bản chính mình thích thái sắc, sau đó lại đi nhất phẩm tiên cư uống ly trà, một thời gian qua cũng mau, tạc vương gia đột nhiên hạ mệnh lệnh cấm ta đủ, ta chỉ là nhất thời không thích đứng, cho nên mới nhịn không được tiếp tục làm đã thói quen đã lâu sự tình, lúc này mới có kia. Nha đầu không thể không ra phủ lý do, còn thỉnh vương gia thứ lỗi. Chỉ là như vậy, Phó Vũ Đình thực rõ ràng không quá tin tưởng nàng lời nói, nếu chỉ là nói như vậy, kia hai cái nha đầu hoàn toàn có thể lời nói thật, nàng cũng không cần tại đây che che giấu giấu, còn có, buồn vương khi nào đáp ứng ngươi có thể tùy ý xuất nhập vương phủ. Phó Vũ Đình lời này vừa ra, Tô Mạt ngốc lăng đứng ở tại chỗ, nhìn hắn ánh mắt cũng đã quên rời đi, bởi vì trong ánh mắt không thể tin tưởng liền nàng chính mình đều đã quên che dấu. Vương gia, sợ là đã sớm đã quên. Tô Mạt hơi hơi cúi đầu, lúc này mới có chút mất mát bi thiệ nhẹ giọng. Phó Vũ Đình đầu tiên là sướng suốt, lúc này mới không có tiếp tục hỏi đi xuống. Bồn Vương, thật sự đáp ứng nàng có thể tùy thời xuất nhập Vương phủ sao. Vương ra, người mang về tới. Lăng Phong đột nhiên mở miệng một câu làm Phó Vũ đỉnh cùng Tô Mạt đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía cửa. Phó Vũ Đình như mày, bởi vì hắn nhìn đến hai cái nha đầu cả người quất roi vết thương, lẫn nhau nâng hướng phòng trong đi tới, không thể tưởng được thế nhưng đem các nàng đánh thành như vậy. Tô Mạt ở nhìn đến kia liếc mắt một cái. Cả người ngăn không được run dậy, hắn sao lại có thể như vậy, hắn sao lại có thể như vậy đối nàng, sao lại có thể như vậy đối nàng người. Nàng biết, lúc trước hai người thành thân đều không phải là người tình ta nguyện, nàng biết này nửa năm qua thái độ của hắn cũng sáng tỏ hắn một chút cũng không yêu nàng, thậm chí một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Nhưng ta cũng chỉ ở hắn nhìn không tới thời điểm trộm thích hắn, ta không có đã làm bất luận cái gì phiền phải hắn, thậm chí cho hắn thêm phiền phải sự, hắn liền đáp ứng quá chính mình sự tình đều không nhớ rõ. Hắn còn có thể nhớ rõ nàng cái gì. Tô Mạt đột nhiên cảm giác trong cổ họng có chút đổ khó chịu, nước mắt cũng không biết khi nào chảy ra. Rõ ràng bọn họ là hợp lý hợp pháp phu thê, nhưng nàng lại không thể hạnh phúc nói cho toàn thế giới, thậm chí còn chỉ có thể dùng không chút nào tương quan bộ dáng tới nói cho mọi người nàng cùng hắn chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng không sợ không chiếm được hắn, cũng không sợ hắn không yêu hắn, chỉ sợ này thật vất vả được đến hắn người này, sẽ ở trong nháy mắt mất đi. Nhưng hắn lại như thế nào làm? Hắn ở chính mình mạo phế một bàn tay, tàn một cái mệnh nguy hiểm đi cứu hắn thời điểm, thế nhưng còn ở thương tổn ta người, vẫn là ta bên người duy nhất, cũng là rất quan trọng hai người. Hắn sao lại có thể thương ta đến tận đây, sao lại có thể như vậy máu lạnh vô tình. Theo không cam lòng cùng đau xót, tô mặt bả vai run rẩy lợi hại hơn, dương mắt lại xem thiên cầm cùng hàm xương thời điểm, thậm chí là mang theo xin lỗi ánh mắt, là nàng, hại các nàng. Vương Phi Hai người nhẹ giọng trăm miệng một lời hô. Sau đó ở các nàng tưởng tới gần Vương Phi thời điểm, Vương Phi cũng đã hoàn toàn đau mất đi chi giác, thân thể thẳng tắp hướng trên mặt đất đảo đi. Vương Phi tô mạt cuối cùng không cảm giác thời điểm căn bản là không biết mặt sau là ai phát ra thanh âm, đột nhiên chỉ là cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Thiếu hiên. Phó Vũ Đình tiếp được tô mạt ngã xuống thân thể, sau đó khẩn trương đem nàng chặn ngang bế lên đặt ở trên giường, lạnh giọng phân phó một bên đứng thiếu hiên. Vừa mới nàng ngã xuống đi trong nháy mắt kia thế nhưng cảm thấy tâm đều đi theo khẩn trương lên Phản xạ có điều kiện đi tiếp được nàng, lo lắng nàng bởi vậy mà thương. Thiếu hiên đang chuẩn bị cấp vương phi bắt mạch, sau đó tay còn không có đụng tới vương phi đã bị vương gia gọi lại, từ từ, đi thỉnh nữ y quan lại đây. Vương gia một tiếng phân phó, thiếu hiên chỉ phải thu hồi tay, sau đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Thiên cầm cùng hàm xương lo lắng hướng vương phi bên người thấu đi, nghề hà vương gia liền tại bên người, cũng không dám rửa vào thân cận quá, chỉ phải lo lắng đứng ở nơi xa nhìn vương phi. Thậm chí đều đã quên chính mình trên người đau sót. Vương ra nhìn tô mặt trắng bạch mặt, kẻ xịu đều còn không quên tao mày, là thật sự rất khó chịu sao. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Sau đó mới nhìn đến bên cạnh đứng hai cái nha đầu, thần sắc không vui đối với các nàng nói, các ngươi đi xuống chữa thương. Nô tỳ lo lắng Vương Phi, tưởng chờ Vương Phi tỉnh lại. Hàm xương mặt vô biểu tình, nhưng là nhìn Vương ra ánh mắt tựa hồ có chút trách cứ, vừa mới Vương ra rốt cuộc như thế nào Vương Phi, như thế nào có thể đem người cấp khí hôn mê. Vương gia có chút không kiên nhẫn nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, Lăng Phong cũng như là thu được tin tức giống nhau vội vàng không khách khí đem Thiên Cầm cùng Hàm xương sau này lôi kéo. Vương Phi vừa mới còn hảo hảo, nhưng vừa nhìn thấy các ngươi liền hôn mê, có thể nghĩ là các ngươi này một thân thương dọa đến Vương Phi, các ngươi hiện tại chạy nhanh trở về chữa thương, sau đó thay sạch sẽ quần áo, chờ Vương Phi tỉnh lại nhìn đến các ngươi không việc gì bộ dáng, nàng cũng liền an tâm rồi. Bằng không lốc một lát Vương Phi nếu là tỉnh lại nhìn đến các ngươi như vậy, Chẳng phải là lại muốn dọa ngất xỉu đi sao? Lăng Phong tận tình khuyên bảo khuyên, đây chính là vương gia công đạo gian khổ nhiệm vụ, cần thiết hoàn thành. Chương 20: nhân nàng thịnh nộ. Hàm Sương vẫn như cũ là một bộ không dao động bộ dáng, nhưng là Thiên Cầm lại cảm thấy Lăng Phong có đạo lý, Hàm Sương, Lăng thị vệ có đạo lý, chúng ta vẫn là đi về trước đổi thân sạch sẽ quần áo lại đến hầu hạ vương phi, hứa thật là chúng ta trên người huyết ấu dọa đến vương phi đâu? buồn không dao động hàm xương tưởng tượng đến hôm nay ở kia giơ bẩn địa phương nốc quá một trận, có lẽ thật là thiên cầm sở như vậy, dọa đến vương Phi, lúc này mới nhả ra điểm số lẻ. Sau đó ở bất an ánh mắt hạ chậm rãi lui đi ra ngoài. Phó Vũ Đình hình như là lần đầu tiên như vậy lặng lặng gần gũi nhìn nàng, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là ở nhìn đến nàng ngã xuống đi trong nháy mắt kia, tâm thế nhưng đều đi theo căng chặt. Vô ý thức đột nhiên nắm lấy tay nàng, chính là đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Quả nhiên Lúc này mới nhìn đến nàng cổ tay phải chỗ thế nhưng xưng đỏ như thế dọa người, liền mỗi một cây hồng tơ máu đều xem rõ ràng, như thế nào sẽ thiệm như thế chi trọng. Nàng rốt cuộc là như thế nào chịu thiệm. Phó Vũ Đình ở nhìn đến trên người nàng thương, cả người nháy mắt một trận âm lánh hơi thở phát ra mà ra, so với phía trước biết được nàng trộm ra phủ thời điểm tức giận chỉ có hơn chứ không kém. Lăng phong nhìn đến vương phi trên tay thương thế cũng là ngây ngẩn cả người, cũng chính là... Vừa mới Vương Phi là vẫn luôn chịu đựng đau sốt cùng Vương ra ở giằng Co, chính là như vậy nghiêm trọng thương, Vương Phi rốt cuộc là như thế nào nhịn xuống. Cha, lập tức đi cha, nàng nay đi qua nơi nào, đã làm cái gì, gặp được người nào, đặc biệt là người nào bị thương nàng, lập tức cho buồn Vương đi cha. Phó Vũ Đình cơ hồ là giống giận song này đó, chưa bao giờ có nào một khắc, làm hắn cảm thấy như vậy đau lòng khó nhịn, như vậy tình nguyện này đau sốt là ở chính mình trên người mà không phải ở cái này nha đầu trên người. Là, thuộc hạ này liền đi. Lăng Phong biết Vương Gia là thật sự tức giận, cho nên như vậy thẹn quá thành giận. Xem ra Vương Gia vẫn là quan tâm Vương Phi, Vương Phi bị thường, Vương Gia cũng là không vui nhìn đến, cho nên mới sẽ như vậy tức giận. Chính là không đúng a, Vương Gia không phải không chú ý quá Vương Phi sao. Liên ở phía trước không phải còn không biết chính mình còn có cái Vương Phi tồn tại sao. Cho nên, Vương Gia khả năng cũng không phải quan tâm Vương Phi, mà là bởi vì biết Vương Phi tồn tại, mà Vương Phi là Vương Gia người. Dám thương vương phi đó chính là ở đánh vương ra mặt, cho nên có thể khẳng định, vương ra đây là ở bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Đối, không sai, nhất định là cái dạng này. Lăng phong lo chính mình nghĩ, ra cửa thời điểm, vừa vận đụng tới bắt lấy một cái nữ y quan trở về thiếu hiên. Hai người cứ như vậy nhìn nhau lúc sau gặp thoáng qua. Vương ra, người mang đến. Thiếu hiên đem nữ y thí quan đặt ở mép giường, cung kính đứng ở vương ra bên cạnh. Nhìn xem nàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vương gia đứng dậy dịch vị trí, hảo phương tiện nữ y quan thế tô mạt bắt mạch. Nữ y quan tựa hồn là kinh hồn chưa định giống nhau, vừa mới còn ở y thí quan chuyển dược liệu, trong nháy mắt đã bị một người bắt lấy, hiện giờ thế nhưng tới rồi vương phủ, thật là không thể tin được. Nhìn vương phi xưng như lợn đề thủ đoạn, nữ y thí quan cũng không tự giác nhíu hạ mày. Nhìn thoáng qua đỉnh vương gia. Xưa nay có nghe đồn đỉnh vương gia không gần nữ sắc, bất cận nhân tình, lãnh khốc vô tình, thậm chí có lạc thủ tồi hòa thanh danh. Nguyên lai like có nữ nhân muốn mượn cơ tới gần vương gia, thế nhưng bị vương gia trực tiếp ném vào hồ hoa sen trung. Hiện giờ này nữ tử chỉ sợ cũng là tưởng tới gần vương gia, cho nên bị vương gia lộng bị thương. Chính là vương gia xuống tay cũng quá tàn nhẫn linh, sao lại có thể đem người thiệm như vậy trong đâu. Hơi không thể nghe thấy thở dài, sau đó mới bắt đầu cấp nàng kia bắt mạch, chính là càng bắt mạch mày liền nhân càng sâu. Vương gia nhìn nàng sắc mặt biến hóa, đột nhiên cảm thấy trong lòng lộn bột một chút, thế nhưng có chút khẩn trương, thế nào. Lăng Phong lần đầu tiên xem vương gia như thế thần sắc khẩn trương, vừa mới còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt mới phát hiện kia lo lắng ánh mắt thật là xuất hiện ở vương gia trên mặt. Cho nên hiện tại có thể khẳng định, vương gia là thật sự lo lắng vương phi sao. Hồi vương gia, vị cô nương này thương vốn không có như vậy nghiêm trọng, nhưng là không biết vì sao, cô nương gân mạch bị mạnh mẽ đi ngược chiều, hiện giờ dẫn tới tay thương nghiêm trọng, tạng phủ bị hao tổn, nội thương nghiêm trọng, ngoại thương dòa người, nếu là chậm một chút nữa này chỉ tay sợ là giữ không nổi. nữ y quan thời điểm cả người là run rẩy, nàng không nghĩ tới một cái đường đường vương gia thế, nhưng như vậy cha tấn một cái tưởng tới gần hắn ngược nữ tử, cơ hồ là muốn nàng mệnh a. như vậy vương gia thật sự là người cảm thấy đáng sợ, vì thế nữ y quan đột nhiên không giấu vết hướng phía sau lại quỳ một chút, hy vọng chính mình sẽ không đụng tới vương gia góc cáo chẳng sợ một lát. cái gì? vương gia cơ hồ là bạo nộ, nàng như thế nào thiệm như thế nghiêm trọng? Phó Vũ Đình cơ hội là không thể tin tưởng nữ ý để con nói, rõ ràng chỉ một, rõ ràng tặc còn hảo hảo, rốt cuộc nàng đi nơi nào, rốt cuộc lại như thế nào thương thành như vậy nghiêm trọng. Nàng ở bên ngoài bị khi dễ chẳng lẽ liền sẽ không ổn buồn vương tên sao? Chẳng lẽ liền sẽ không nàng là buồn vương phi sao? Giờ khắc này Phó Vũ Đình lại nào biết đâu rằng, này hết thể hắn hiện tại cho rằng đương nhiên là hắn phía trước nghiêm trọng đã cảnh cáo tô mạn không cho nàng, không cho nàng làm cơ bản nhất nên hành xử quyền lợi. Nữ y quan lúc này mới kỳ quái, rõ ràng là vương gia chính mình thiệm, vì sao phải hỏi là ai thiệm, chẳng lẽ là ta lý giải sai rồi, không phải vương gia thiệm nàng, chính là nàng một nữ nhân xuất hiện ở vương gia bên người, như thế nào có thể làm người không nghi ngờ là vương gia việc làm đâu. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, dùng nhiều quý báu dược liệu, cứu nàng, làm nàng mau chóng khôi phủ. Vương gia đột nhiên lạnh rộng phân phó. Nữ y quan trinh lăng một chút, cho rằng chính mình nghe lầm. Nhưng là vừa mới vương gia thanh em sắc sắc thật thật vang ở chính mình bên hay vẫn là, này vương gia sửa tính tình. Hoặc là, cô nương này là vương gia duy nhất chân ái, cho nên nàng thương thật không phải vương gia dẫn tới, mà là vương gia thiệt tình quan tâm nàng thương thế. Là, tại hạ này liền cấp vị cô nương này khai căn tử, chỉ cần vị cô nương này tính tâm điều dưỡng mấy tháng, nhất định có thể khỏi hẳn, chỉ là trên cổ tay thương phải chú ý, ngàn vạn không thể ở bị thi hành gân mạch đi ngược chiều. Nếu không chính là thần y thì tái thế cũng khó cứu vị cô nương này mệnh. Nữ y quan liền ở tô mặt trên cổ tay thượng linh dược, nghiêm túc băng bó một chút, sau đó mới khai hảo phương thuốc, thiếu nhiên liền đi theo nàng cùng đi bắt dược. Phó Vũ Đình lúc này mới lại ngồi ở bên người nàng, hung hăng nhìn chằm chằm nàng kia chỉ xưng không có hình thủ đoạn, đừng làm cho buồn vương biết là ai lộng thiệm, nói cách khác, buồn vương nhất định làm hắn sống không bằng chết. Tự ti phó Vũ Đình căn bản là không biết tô mạt này một thân thương tất cả đều là bởi vì hắn Một ngày kia hắn biết chân tướng lúc sau, nhất muốn làm chính là chém chính mình cái tay kia, bất quá đây đều là lời phía sau. Hiện tại Phó Vũ Đình tuy rằng đối tô mạt cảm giác không có gì cảm giác, nhưng là không biết vì cái gì từ nhìn thấy nàng lúc sau khiến cho người có loại thập phần quen thuộc cảm giác, hình như là từ trước hiểu biết, nhưng là lại bị chính mình vô ý thức quên người giống nhau. Chương 21 bỏ lệnh cấm Vương ra, ý thuộc hạ kinh nghiệm tới xem, Vương Phi tay hẳn là nghiêm trọng và thiệm. Phó Vũ Đình mang theo Thiếu Hiên trở lại thư phòng thời điểm, Thiếu Hiên đột nhiên mở miệng nói. Vạn thương! Phó Vũ Đình có chút kỳ quái, hảo đoan đánh cuộc như thế nào sẽ vạn thương? Có lẽ là Vương Phi chèo tường ly phủ thời điểm không tâm thiện. Thiếu Hiên nghĩ, Vương gia tạc Vương Phi còn hảo hảo, nay trở về chính là một thân thương, nghĩ đến nhân nên là chèo tường ra phủ dẫn tới, rốt cuộc Vương phủ tường có thể so người bình thường ra muốn cao, giống Vương Phi như vậy tay chói gà không chặt nữ tử tưởng trèo tường đi ra ngoài. Tất nhiên là sẽ có tổn hại thiệm. chính là không thể lý giải chính là vì sao Vương Phi thủ đoạn một cái vận thương thế nhưng sẽ biến như thế nghiêm trọng, lại rốt cuộc là người nào thế nhưng mạnh mẽ đem Vương Phi gân mạch đi ngược chiều, khiến nàng nội tạng bị hao tổn. Tưởng tượng đến tô mặt là trèo tường ra phủ dẫn tới bị thương, Phó Vũ Đình liền ngăn không được tức giận. xuẩn Nữ Nhân, chẳng lẽ nàng liền không lo lắng vi phạm chính mình nói muốn gánh vác hậu quả sao? Chẳng lẽ nàng một chút đều không sợ hãi bổn vương sẽ giáng tội với nàng sao? nàng kia sứt xẻo lấy cơ ra tới chỉ sợ nàng chính mình đều sẽ không tin tưởng, càng không nói đến buồn vương. nàng là tưởng đem buồn vương đương nốc tử lừa gạt sao? nếu không phải xem ở nàng chịu thiện phân thượng, chuyện này buồn vương tuyệt đối sẽ không chết giả. vương gia lửa giận không giảm ngược lại thiêu càng vượng, có manh mối lăng phong trùng hợp ở ngay lúc này tiến bảo, sau đó liền đối thượng vương gia kia trương hắt chầm như mực sắc mặt. phó vũ đỉnh vừa nhìn thấy lăng phong tiến vào, lạnh lùng mở miệng một chữ. thuộc hạ tra được cái kia vứt đi sân bên có một cái cây thang. Nghĩ đến Vương phi là dùng kia cây thang thành công gia phủ, hơn nữa kia phế viện mặt trái vốn dĩ liền sát đường, hơn nữa nơi đó là thời trẻ vứt đi địa phương, Vương phi trụ tê Vân Huyền ly phế viện gần, cho nên sợ là Vương phi đã sớm phát hiện nơi đó có thể trực tiếp trèo tường đến trên đường cái, hơn nữa phế viện phủ cận cùng Vương phi sân phủ cận vừa lúc là Vương phủ thủ vệ nhất bạc nhược địa phương, cho nên Vương phi ra phủ thời. Điểm cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Lăng Phong đúng sự thật đáp lại. Còn có Thuộc hạ phái người điều tra quá, Vương Phi ra phủ sau hành tung căn bản không thể nào tra khởi, thuộc hạ cầm Vương Phi nam tử giả dạng bức họa tìm hiểu quá, kỳ quái chính là dọc theo đường đi đều không có người gặp qua Vương Phi. Điểm này lăng phong cũng là thực kinh ngạc, chẳng lẽ Vương Phi ra cửa là ẩn thân sao? Như thế nào sẽ bên đường đều không có người gặp qua đâu? Cây thang, Phó Vũ Đình nhìn Thiếu Hiên liếc mắt một cái, chẳng lẽ, tay thương không phải phiên Vương Phủ tường gây ra, là phiên mặt khác tưởng? Như vậy hoài nghi làm Phó Vũ Đình hận không thể lập tức đi chất vấn tô Mạn, nàng rốt cuộc phiên chính là nhà ai đầu tường. Sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, lại mở miệng hỏi, buồn vương khi nào đáp ứng nàng có thể cho nàng tùy ý ra vào vương phủ. Lăng Phong vừa nghe lời này, ngây ngẩn cả người, vương ra luôn luôn lời nói nhất ngôn cựu đỉnh, chính mình ra nói cũng không sẽ quên, như thế nào đột nhiên như vậy vừa hỏi. Phó Vũ Đình nhìn Lăng Phong bộ dáng, liền cảm thấy chính mình có lẽ từ trước thật sự quá lời này, chính là... Là khi nào đâu? Khi nào? Phó Vũ Đình lại hỏi tiếp nói. Vương gia, ngài là thật sự không nhớ rõ sao? Lăng Phong hầu nghi đánh bạ hỏi, kỳ quái, chẳng lẽ Vương gia đối Vương Phi sự tình đều là lựa chọn tính mất trí như sao? Lăng Phong thanh bất đắc dĩ nói thầm. Sau đó ở đối thượng Vương gia ánh mắt khi lúc này mới khôi phục chính sắc nghiêm túc nói, liền ở Vương gia cùng Vương Phi thành thân ngày thứ hai, Vương Phi đột nhiên tìm được thư phòng tới gặp Vương gia, Vương gia không gặp, cũng không không thấy. Lúc ấy Vương Phi liền cái gì các người chi gian lời nói giữ lời, chỉ cần về sau không cần hạn chế nàng tự do, có thể làm Vương Phi tự do xuất nhập Vương Phủ liền, liền giáo. Lời này là thuộc hạ chuyên đạn, nhưng là thuộc hạ bảo đảm một chữ chưa kém, Vương gia lúc ấy chỉ một câu, chỉ cần không chọc phiền thoái, chuẩn, sau đó thuộc hạ cũng liền như vậy hồi Vương Phi. Lăng phong tâm, lo lắng cho mình có phải hay không nơi nào nói bậy, bởi vì cảm giác được Vương gia sắc mặt càng ngày càng kém, hơi thở tựa hồ cũng càng ngày càng không thích hợp nhưng là cũng chỉ là trong nay mắt sở hữu không tốt hơi thở như là xuất hiện ảo giác giống nhau tiêu tán chỉ nghe vương gia thanh thiển một câu bỏ lệnh cấm vương phi làm nàng giống như trước giống nhau Lăng phong chỉ là sửng sốt một chút sau đó mới vội vàng theo tiếng sưng đúng vậy Lăng phong rời đi lúc sau phó vũ đình hồ nghi nhìn thiếu hiên ngươi xác định vương phi tay thật sự là văn thiện là chỉ là hiện giờ không xác định là trèo tường văn thiện vẫn là ngoài ý muốn văn thiện theo thiếu hiên những lời này Phó Vũ Đình lâm vào chấm tư, không biết nàng hiện tại tỉnh không có. Tô mặt là bị trên tay xuyên tim đau cấp đau tỉnh, vừa mở mắt, đập vào mắt chính là Thiên Cầm cùng Hàm Sương lo lắng ánh mắt. Thật tốt quá, Vương phi, ngài rốt cuộc tỉnh. Vẫn luôn chịu đựng, thẳng đến nhìn đến Tô mặt tỉnh lại kia một khắc, Thiên Cầm nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới. Các ngươi, Tô mặt trần chờ một chút, như là đầu góc đường ngắn giống nhau, sau đó mới nhớ tới hôm qua nhìn đến các nàng cả người là thiện bộ dáng, nháy mắt cường tráng ngồi dậy. Lo lắng nhìn các nàng, các người đâu, thương thế thế nào, có nghiêm trọng không, mau cho ta xem. Luôn luôn kiên cường hiểu chuyện Hàm Sương, ở nghe được Vương Phi lời này thời điểm, cũng nhìn không được đỏ mắt, toan mũi. Rõ ràng Vương Phi mới là thiệm nặng nhất người, đến lúc này quan tâm thế nhưng vẫn là chúng ta. Vương Phi, chúng ta không có việc gì, chỉ là một chút bị thương ngoài ra, thượng điểm dược liền tốt. Hàm Sương Trấn ăn nhìn Vương Phi nói, Xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi, hại các ngươi bị thương. Tô mặt trong lòng thực hụt hững, đối với thiên cầm cùng hàm xương chịu thiệm sự, càng muốn trong lòng liền càng đổ hoàng. Phó Vũ Đình rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể vừa lòng, các nàng là ta bên người duy nhất người, hắn thế nhưng cũng có thể không lưu tình chút nào đối với các nàng xuống tay, vì cái gì hắn tâm, có thể như vậy tàn nhẫn, như vậy tàn nhẫn. Nhìn Vương Phi thần sắc bi thương, nước mắt chảy ra bộ dáng, thiên cầm vội vàng lau chính mình nước mắt, sau đó chấn an đối tô mặt nói, Vương Phi, không có việc gì. Chúng ta đều không có việc gì, ngài yên tâm, ngài không cần khổ sở, hiện tại quan trọng nhất chính là, muốn dưỡng hảo ngài trên người đều thương. Thiên cầm đến nơi đây, nước mắt lại một lần nhịn không được chảy xuống dưới. Vương Phi, vương gia sao lại có thể như vậy nhẫn tâm, hắn sao lại có thể như vậy thương tổn ngài. Thiên cầm, nước mắt lưu càng hung, túi đầu không dám làm vương phi nhìn đến, chính là bả vai run dẩy bộ dáng lại sáng tỏ nàng hiện tại trạng thái, thế nhưng đem ngài thiệm như vậy nghiêm trọng. Lần này cái gì cũng không thể tha thứ vương gia, vương phi, chúng ta hồi phủ đi. Thiên cầm cuối cùng nói cơ hội là mang theo thê lương bi thương gia tới. Bởi vì nàng biết vương phi đối vương gia là từ cảm tình, có thể như nguyện gả cho vương gia là tỉ mộng tưởng chính là vương gia đối vương phi thương tổn thật sự thật quá đáng. hiện giờ, thật sự không đành lòng nhìn vương phi ở vương phủ thượng đã chịu loại này thương tổn. tô mặt trầm mặt trong chốc lát, sau đó mới nói, ngươi hiểu lầm, vương gia cũng không coi thương ta. Ta trên tay thường chỉ là một cái ngoài ý muốn, là ta chính mình không tâm việc làm. chương 22 đến lượt ta bảo hộ hắn. Hiện giờ nghĩ đến, nhưng còn không phải là một cái chính mình không tâm ngoài ý muốn sao. Chẳng qua, ngoài ý muốn là bởi vì chính mình, đại ý ngoại, lại là bởi vì hắn. Vương Phi, đều đến lúc này, ngài còn phải vì Vương ra lời nói sao. Thiên Cẩm tựa hồ có chút không cam lòng, Vương Phi như vậy mạo mỹ khả nhân nhi, hiện giờ lại ở Vương Phủ chịu đủ tàn phá. Càng nghĩ càng cảm thấy vương ra đắng giận. Thiên cầm, dược đâu, chạy nhanh bưng lên làm vương phi sấn nhật uống. Hàm xương thấy vương phi thần sắc không tốt, nhưng là lại không đành lòng trách cứ thiên cầm bộ dáng. lúc này mới chạy nhanh ra tiếng đánh gãy thiên cầm nói. Nga, đúng đúng, ta đây liền đi lấy dược tới. Thiên cầm như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, đem vừa mới sự tình vứt bỏ, hiện tại chỉ nghĩ vương phi dược. Vương phi, thiên cầm chỉ là lo lắng ngại. Hàm sương tựa hồn là vì thiên cầm giải thích giống nhau. Ta minh bạch, các người đều là vì ta hảo, chỉ là, có chút lộ, nếu là chính mình tuyển, vậy không cần dễ dàng quay đầu lại. Tô mặt nhạt nhó cười, như là một chút cũng không chú ý vừa mới nói giống nhau. Tô mặt ngốc lăng ngồi, cảm giác giống như có chuyện gì bị chính mình quên đi, đột nhiên như thế nào liền nghĩ không ra đâu. Hiện tại giờ nào? Sau đó lại là cả kinh, nhìn bên ngoài đại lượng, mới có chút nôn nóng hỏi. Hồi vương phi, đã giờ mùi canh ba. Hàm sương không rõ Vương Phi đột nhiên thần sắc khẩn trương là bởi vì cái gì, nhưng là vẫn là có chút lo lắng. Thế nhưng đều đã trễ thế này. Tô mạt biên biên trực tiếp xuống giường hướng môn phương hướng đi đến. Vương Phi, ngài làm gì vậy? Ngài thân thể còn thực suy yếu, có chuyện gì liền phân phó chúng ta đi làm liền hảo. Hàm sương giật mình ngăn lại tô mạt, lo lắng nhìn nàng. Không được, ta cần thiết đi, này rất quan trọng. Tô mạt một chút đều không có phát hiện chính mình hiện tại nôn nóng lo lắng bộ dáng. Chính là nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ta đây là, làm sao vậy? Rõ ràng hắn khi dễ ta, còn thương tổn ta người, vì cái gì ta đến bây giờ còn như vậy lo lắng hắn. Bất chi bất giác tô mặt chậm rãi ngồi ở một bên trên ghế. Cùng phó Vũ Đình quen biết nhiều năm như vậy, ái mộ hắn nhiều năm như vậy, chính là gả cho hắn lúc sau. Ta vốn tưởng rằng về sau đều chỉ có thể ở một phương viện sinh sống, lại chưa từng tưởng, hắn đáp ứng rồi chính mình tùy thời ra cửa ý tưởng. Cho nên, Ta mới có thể như vậy không kiêng nể gì xuất hiện ở thánh y đi đường. Là từ khi nào, cái kia hắn không hề xuất hiện ở chính mình trong trí nhớ, từ khi nào bắt đầu, hắn đối người đều trở nên như vậy lạnh nhạt vô tình. Triều quốc hoàng đế có 3 cái hoàng tử, đại hoàng tử cũng chính là thái tử Phó Vũ Trạch, nhị hoàng tử Phó Vũ Văn, còn có tam hoàng tử Phó Vũ Đình. Nhị hoàng tử Phó Vũ Văn theo thực thời điểm liền đi ra ngoài du lịch tứ phương, nhiều năm đều chưa từng thấy hắn về nước. Phó Vũ Đình xem như hoàng thượng già còn có con bởi vì hắn chỉ so thái tử nhi tử cũng chính là phó kỳ huyền chỉ đại tam tuổi nghe phụ thân đại khái là 5 năm trước dân quốc nhiều quốc gia của ta biên cảnh thái tử cùng phó vũ đình phụng mệnh xuất chinh phạt giận lúc trước bởi vì trung liệt quân gian kế thái tử vì bảo hộ phó vũ đình hy sinh ở kia chàng trên chiến trường từ đó về sau phó vũ đình liền thay đổi sự cách một năm phó vũ đình như là hoàn toàn thay đổi một người dường như tự mình mang binh thảo phạt giận quốc sau lại trải qua gần một năm chiến dịch hoàn toàn công phá giận quốc sáp nhập giận quốc hoàn thành. Sau đó ở kia lúc sau, liền đem giận quốc hoàn toàn thu nạp ở chiêu quốc bản đồ chi trịnh. Phó Vũ Đình, đại khái chính là từ thái tử vì hắn hy sinh thời điểm khởi, mới bắt đầu tính cách chuyển biến. Hãy còn nhớ rõ, cái kia ôn nhuận như hắn, cẩn thận như hắn, quan tâm như hắn nam tử, đã từng đối chính mình như vậy ôn nhuận như ngọc, trước sau bảo hộ. Cho nên, hiện tại đến lượt ta tới bảo hộ hắn đi. Hiện giờ hắn đã lại một lần gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, chẳng sợ thật sự hy sinh ta này chỉ tay Này mệnh, ta cũng tưởng bảo hắn chu toàn. Đúng vậy, ta cần thiết đến đi. Đối mặt tô mạt không lý do một câu, Hàm Sương liền cảm thấy vừa mới tô mạt nhất định ở tự hỏi cái gì. Vừa mới nàng, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếp cùng trân trọng, cũng không biết nàng nghĩ tới ai. Vương Phi, vẫn là cái kia người bệnh sao. Yêu cầu cái gì phương thuốc làm ta đưa qua đi là được, ngài thân thể, cần thiết đến hảo hảo tĩnh dưỡng người giáo. Tô mạt tiên lạng gật đầu, yên tâm, hắn rất quan trọng. Ta xem xong liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Vương Phi, ta bồi ngại cùng đi đi. Hàm Sương biết khuyên như thế nào đều không có dùng, chỉ cần về Vương Phi để ý bệnh tha sự tình, cái gì, Vương Phi đều sẽ không nghe. Tựa như từ trước, có một cái bệnh hoạn đến chính là dễ lây bệnh chứng bệnh, ở lúc ấy rất nhiều người cũng không dám tới gần kia người bệnh, bởi vì cái loại này bệnh, không có chữa khỏi biện pháp, duy nhất, cũng chỉ có thể chờ chết. Chính là Vương Phi chính là không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu người nọ ở tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ lây bệnh, sẽ cùng người nọ cùng chết rất thời điểm, nàng kỳ tích cứu sống người nọ, chính mình lông tóc vô thương. Không được, các ngươi ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, ta đi cầu vương gia, nay coi như làm là ở vương phủ thượng cuối cùng một lần ra cửa đi. Tô mạt có chút chưa sót, cũng có chút bất đắc dĩ. Vương phi hàm xương kỳ thật vốn là không nghĩ, vốn dĩ tưởng chờ vương phi thương thế có chuyển biến tốt đẹp thời điểm lại, chính là xem ra vương phi là sẽ không bỏ qua, vương gia phân phó qua. Ngài còn theo trước giống nhau, có thể tùy ý xuất nhập vương phủ. Thật sự, tô mặt thực rõ ràng có chút không thể tin tưởng, nhưng là không biết vì cái gì vẫn là trong lòng ấm áp, hán. Có phải hay không? Vẫn là để ý chính mình cảm thụ. Làm ta cùng thiên cầm bồi ngài cùng đi đi. Đi chỗ nào? Hàm sương lời nói mới vừa xong, thiên cầm liền bưng một chén rượu vội vàng đi vào tới, không rõ nguyên do nhìn hàm sương. Vừa mới, nàng là mang theo chính mình đi chỗ nào sao? Chính là vương phi trên người còn có thương tích, ta phải lưu lại chiếu cố nàng. Tô mạc nhợt nhạt cười, sau đó từ vẻ mặt ngây thơ thiên cầm trong tay tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, như là không cảm giác được chua sót cảm giác giống nhau, trong lòng một ngọn, liền khổ dược đều trở nên không như vậy khổ. Đổi trang, đi. Tô mạc nhẹ nhàng một câu, nguy hiểm thật cấp tâm tình thực tốt bộ dáng, tựa hồ vừa mới đau tỉnh người kia không phải nàng giống nhau. Đúng vậy. Hàm xương theo sát sau đó. Ai, không phải. Đi chỗ nào à, Vương Phi, ngài trên người còn có thương tích, đến hảo hảo nghỉ ngơi, ngài đây là đi chỗ nào à, ai, từ từ ta a Thiên cầm không rõ nguyên do chạy vội đi theo các nàng phía sau. Gì, không đúng a như thế nào cảm giác Vương Phi tâm tình giống như thực không tồi đâu. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác. Vương Phi rõ ràng bị thương, còn thiệm không nhẹ, vì cái gì vừa mới cảm giác Vương Phi giống như cười thực vui vẻ. Chẳng lẽ là, Vương Phi ngủ một giấc, bị Vương gia thương tổn cấp kích thích choáng váng. Thiên Cầm lo lắng gắt gao theo ở phía sau, Tựa Tâm lại giống như vô tình nhìn Vương Phi liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là Tô Mạt phát hiện nàng không thích hợp mới mở miệng hỏi. "Làm sao vậy?" Tô Mạt Tựa Hồ thật sự tâm tình tự hảo, ngay cả lời nói ngữ điệu đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 23 giới Liêu. "Không có việc gì, không có việc gì." Ngài vui vẻ liền hảo. Thiên Cầm không dám ra lời nói thật, sợ Vương Phi thật là bởi vì bị Vương gia bị thương tâm mới chạy nhanh nói sang chuyện khác. Không dám nhắc lại vương gia sự. Đúng rồi, vương phi, chúng ta đây là đi chỗ nào, thánh y hề đường sao? Thiên cầm tiếp theo lại hỏi, nghĩ vương phi mỗi lần đi ra cửa nhiều nhất chính là thánh y hề đường, lần này sợ là cũng không ngoại lệ đi. ân Tô mặt hảo tâm tình đơn giản đáp lại một chữ. Hiện tại mãn đầu góc tưởng đều là vương gia vì cái gì dễ dàng như vậy liền nhà gia không hề truy cứu chính mình tự tiện ra phụ sự, còn hạ lệnh giải chính mình cấm túc, làm chính mình lại một lần có thể tùy ý xuất nhập vương phủ. Kỳ quái, rõ ràng chỉ là hắn một câu sự, vì cái gì ta sẽ như vậy vui vẻ đâu. Nghĩ này nếu là hắn đối chính mình quan tâm phương thức, kia xác thật còn rất hưởng thụ. Cứ việc nay lại muốn lại một lần trải qua cái loại này thống khổ. Nhưng ta là ai à, ta là thần ý điề. không có ta chỉ không hết bệnh, tự nhiên cũng có thể bảo chính mình bình yên vô sự. Đương nhiên, chỉ cần thời gian trào chuẩn, hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Nay ta nhất định phải thi châm xong lúc sau lập tức rời đi, một lát không lưu. Vừa đến thánh y ghi đường thời điểm, triệu khiêm cũng không có trước tiên lại đây nên hắn, tựa hồ có cái gì phát sầu sự tình, chờ tô mặt vào chính mình nghỉ ngơi địa phương triệu khiêm lúc này mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới. Công tử, ngài, tới. Triệu khiêm lời nói ngữ khí có chút do dự, tựa hồ có cái gì lý do khó nói giống nhau. Tô mặt tự nhiên cũng nhìn ra hắn bộ dáng cùng ngày thương bất đồng, nhưng là nàng cũng không phải là cái loại này lạn hảo nhiễm đối ai biểu tình không thích hợp đều phải hỏi một tiếng phát sinh chuyện gì cho nên liền chỉ đường không thấy được giống nhau, nhật nhạt một câu, vị kia công tử đã tới. Nga, tới tới. Triệu khiêm tựa hồ có chút hoàng thần, sau đó mới chạy nhanh đáp lại nói. Hảo, mang ta qua đi đi. Tô mặt vẫn như cũ một bộ thanh lãnh bộ dáng tựa hồ không có để ý triệu khiêm tâm sự nặng nghề bộ dáng Sau đó phân phó thiên cầm cùng hàm xương lưu tại nghỉ ngơi chỗ, mang lên khăn chè mặt đi theo triệu khiêm rời đi. Bên kia phó vũ đình ba người đã sớm chờ có chút không kiên nhẫn. Vương ra Tiêu thần y rõ ràng quá hôm nay là mấu chốt một lần thi châm, nhưng vì sao đều canh giờ này đều không có thấy nàng xuất hiện, chẳng lẽ nàng là cố ý chờ cái này thời điểm, lại hoặc là nàng cùng cho ngài hạ độc người là một đám. Lăng phong hơi nhíu mày, có chút bất mãn đoán giận. Buồn vương tin nàng. Tuy rằng chưa thấy qua nàng chân thật diện bạo, nhưng là không lý do, Phó Vũ Đình chính là nguyện ý tin tưởng nàng, tin tưởng nàng là thật sự muốn chữa khỏi chính mình, tin tưởng nàng tới chậm tất nhiên có nàng nguyên nhân. Nàng là giả. Bệnh nhân của nàng khẳng định không ngừng chính mình một người. Liên như vậy kiên định tin tưởng, Phó Vũ Đình cũng không nội, chính không ngồi, đôi mắt nhìn chầm chằm vào cửa, tựa hồ liền chờ nàng tùy thời đẩy cửa mà vào. Ân, ta cũng tin tưởng. Thiếu hiên qua nửa mới mở miệng cũng đi theo nói. Lăng phong kinh ngạc nhìn thiếu hiên, cái này đầu gỗ khi nào thế ai nói chuyện, đã từng chính mình bị vương ra trách phạt thời điểm hắn đều lười đến vì chính mình nhiều một câu, không, là một chữ, hiện giờ đối mặt một cái không quen biết còn không biết chi tiết người. Hắn thế nhưng không hề nguyên tắc liền tin tưởng người khác. Thiếu Hiên, người nguyên tắc đâu? Ngươi lại dựa vào cái gì tin tưởng nàng? Lăng Phong chưa từ bỏ ý định hỏi. Trực giác. Thiếu Hiên căn bản không nghĩ giải thích, bởi vì cùng Lăng Phong giải thích hắn cũng sẽ không minh bạch. Rốt cuộc, đây là từ ý giả một loại cảm giác. Hơn nữa nàng Y đi thuật viễn siêu chính mình. Đối với loại người này, ta trừ bỏ kính nể cũng chỉ có kính nể. nơi nào hội đàm được với hoài nghi. Nếu là có cơ hội, hoặc là nàng cho phép. Thật muốn cùng nàng thỉnh giáo y lý thuật phương diện tri thức, đặc biệt là nàng kia bộ châm pháp, nước chảy mây trôi, lần đầu tiên thấy khiến cho nhân vi chi khiếp sợ, chỉ sợ cũng liền ta kia sư phó cũng không tất sẽ cái loại này châm pháp. Càng muốn, càng hy vọng có thể cùng nàng nhiều học tập nhiều tham thảo y lý thuật phương diện tri thức. Thiếu hiên đã đâm chìm ở chính mình tư duy trung, đã sớm đem lăng phong quên không còn một mảnh. Mà lăng phong thế nhưng còn một bộ xem ngốc tử bộ dáng nhìn thiếu hiên. Điên rồi, thật là điên rồi, các người đều là làm sao vậy? Không được, ta phải bình tĩnh, ta phải ổn định, các ngươi bị nàng mê tâm trí nhưng ta phải bảo trì thanh tỉnh, thời khắc cảnh giác nàng, để tránh nàng làm ra thương tổn nhà ta ra sự tình. Ai muốn làm thương tổn nhà người công tử? Lăng Phong rứt lời, liền nghe thấy một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên, cùng với thanh âm lúc sau vang lên chính là đẩy cửa thanh âm. Này, ta, không, không có gì Lăng Phong có chút ngượng ngùng cười định, loại cảm giác này như thế nào có loại sau lưng người nói bậy lại bị đương sự bắt lấy cuốn bách, ta ý tứ là. Thần y lìa ngươi rốt cuộc tới, nhà ta gia đều chờ đã lâu. Nga, phải không? Tô mặt cho lăng Phong một cái đơn giản ánh mắt, sau đó bỏ qua một bên hắn bay thẳng đến Phó Vũ đỉnh Phương hướng đi đến. đương nhiên, thần y li hề loại này thần y lìa cái thế, có thể cứu nhà ta gia với nguy nan bên trong. này phân ân, này phân tình, ta lăng Phong chính là ghi nhớ trong lòng, chỉ ngóng trông nào ngày có cơ hội có thể báo đáp thần y lìa. Nếu là lấy sau thần y lìa hữu dụng đến ta địa phương, còn xin đường khách khí, cứ việc mở miệng. Lăng Phong không hề tiết tháo, không hề điểm mấu chốt tự tự lời nói. Thiếu hiên cùng phó Vũ Đình đều cho hắn một cái xem ngu ngốc ánh mắt. Người này không có tiết tháo cũng không có mặt, làm sao bây giờ, hảo tưởng không quen biết hắn, hảo tưởng đem hắn đuổi ra đi à? Sẽ có. Tô mặt vẫn như cũ một bộ thanh thiện thanh âm đắp lại, làm còn chuẩn bị lại điểm cái gì lấy che giấu xấu hổ Lăng Phong lập tức cũng không biết cái gì. Lăng ơn, hắn cũng chính là đơn giản khách sáo một chút, chỉ là khách sáo không tính toán thật sự vì nàng làm cái gì hảo đi. Tô mặt không có tâm tư cùng hắn nhiều làm luôn ngữ, vừa mới ở tới trên đường nàng đã dùng ngân châm phong bế thủ đoạn chỗ, hiện giờ đến mau chóng vì hắn thi châm rời đi, rốt cuộc hôm qua bị thương hôm nay còn không có điều trị hảo, vạn không thể lại làm chính mình chịu hôm qua như vậy tội. Nam xuống, tô mặt thế nhưng là mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi cùng phó Vũ Đình ở lời nói. Xong lúc sau chính mình đều kinh ngạc, rõ ràng ở vương phủ thời điểm, nhìn đến hắn còn mặt đỏ tim đập, lời nói nói láp. Hiện giờ như thế nào chính mình có cái này lá gan như vậy cùng hắn lời nói? Ta đã biết, nhất định là bởi vì hiện tại ta là đại phu, hắn là người bệnh, ta là đại phu đương nhiên có thể như vậy tự tin 10 phần cùng người bệnh lời nói, đối, là như thế này, nhất định là cái dạng này. Chính là nàng không biết chính là, vừa mới nàng lời nói vừa ra, ở đây mặt khác bốn người đều không thể tin tưởng nhìn nàng, tựa hồ ai cũng chưa nghĩ đến nàng cũng dám dùng loại này ngữ khí cùng vương ra lời nói.